Nói nói, nàng ủy khuất ba bà khóc lên. Giang đường không phản ứng yên lặng khóc thút thít lương thiện, ngước mắt nhìn về phía đại nhi tử, ngươi đâu? Sơ nhất lắc đầu, ta không biết. Ngươi! Nàng lại nhìn về phía lâm lương thâm. Lâm lương thâm ánh mắt tự do, đầu tiên là nhìn xem nước nở khóc nhỉ non thiệt thiện, lại nhìn xem mặt mày đạm nhiên sơ nhất, hắn liễm mục, đôi lông mày toát ra một chút hoảng loạn, cuối cùng lắc đầu, ta, ta cũng không biết. Thực hảo! Giang đường cười, là cười lạnh, càng như là cười nhạo. Các ngươi cũng không biết, cũng chưa làm, đó chính là nảy viên cái đinh chính mình đến ta dạy, chính mình chắc thương ta. Lương thâm thấp thấp, có thể là... là cái quỷ. Nàng khí chụp hạ cái bản, các ngươi đều không nói đúng không. nội trận lôi đình giang đường lại lần nữa dọa sợ Lương Thiển, ngắn ngủi ngốc lăng vài giây sau, Lương Thiển ngửa đầu lên tiếng khóc lớn. Cơm miệng, ngươi lại khóc ta khiến cho ma quỷ bắt đi ngươi. Ô! Lương Thiển sợ tới mức che miệng lại, tiểu bả vai như cũ nhất chịu nhất chịu, tiếp tục chảy nước mắt. Bên hai thanh tịnh Giang Đường bế nhắm mắt, các ngươi hiện tại dám cho ta ta giải phóng cái đình ngày mai có thể hay không liền cho ta trong nước hạ độc. Lương Thâm lại nói, hạ độc pháp pháp. Giang Đường, ha hả. Cũng có được cái này tiểu hỗn đản biết hạ độc phạm pháp, tưởng hắn bê sau, làm đều là buôn lậu súng ống đạn dược, ngầm giao dịch tội ác hoạt động, thậm chí vì một nữ nhân, không tiếp tự mình động thủ hãm hại chính mình thân sinh phụ thân. Giang Đường rất tin nhân chi sơ, tính bản thiện, không có người xấu từ bắt đầu liền hỏng rồi can. Chính là hôm nay, nàng đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của chính mình là sai lầm. Tiểu hài tử ác ý mới là chân chính ác ý, mới là cực đại ác ý, khi bọn hắn muốn cho ngươi khi chết, là đơn thuần làm ngươi chết, không có mặt khác nhân tố. Giang đường dần dần bình tĩnh, duỗi tay kéo qua lương thiện, nàng ôn nhu hủy diệt nàng khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi có phóng cái đinh sao. Lương thiện liên tục lắc đầu, thiện thiện không có đã làm. Hảo! Cuối cùng sơ soạn nàng khuôn mặt nhỏ, lại nhìn về phía sơ nhất Ngươi đâu? Không có. Ý tưởng chung trả lời. Giang Đường cuối cùng liếc mắt lương thâm, nếu các ngươi đều không nói, ta chỉ có thể chính mình tìm đến, đến lúc đó mặc kệ là ai, ta đều hy vọng các ngươi không cần hối hận. Giọng nói rơi xuống, Giang Đường tiếp đón quá tiểu cao, phòng luyện công không có theo dõi, có thể đi hành lang cùng đại sảnh có, ngươi hiện tại điều ra toàn thiên theo dõi, nhìn xem là ai vào ta phòng luyện công, đi tới cái kia, tự nhiên là phòng cái đinh hung thủ. Tiểu cao có chút do dự, phu nhân ta xem vẫn là tôi đi. Không thể tính. Nàng thái độ cứng nạnh, dĩ vãng ta lần nữa nhường nhịn, lúc này mới làm cho bọn họ không đem ta đương một cái mâu thân xem, ta sinh bọn họ dưỡng bọn họ, hiện tại thế nhưng muốn tao loại này báo ứng. Cùng với như thế, không bằng đi dưỡng một khối xa xíu, ít nhất đói thời điểm còn có thể cho ta điền điền bụng, không giống này một đám, chỉ biết cho ta ngột ngạt. Thiểu cao bất đắc dĩ, chỉ có thể đi điều theo dõi. Điều theo dõi muôn chút thời gian, nàng miệng vết thương đã đỉnh chỉ đổ máu. Gan bản chân trố máu tiếp cận đọc lại. Lưu mụ nhìn đau lòng, không khỏi nói, ta trước cho ngài bao một chút đi, đường thật cảm nhiễm. Không bao. Giang đường hơi ngưỡng cảm, ta liền phải làm cho bọn họ nhìn. Ta này thương chính là chân sao. Ta thương chính là tâm. Bao không hảo. Một lát, tiểu cao từ phòng điều khiển trở về. Nàng ánh mắt làm như chiều lương thâm nhìn mắt, cuối cùng vội vàng thu hồi, nhìn phía giang đường, không, không ai đi vào. Tốt, ta đã biết. Nghe nàng nói như vậy khi, ba cái hài tử đều như là nhẹ nhàng thở ra, lương thâm càng sâu. Chính là dây tiếp theo. "Sơ nhất, ngươi có thể mang theo muội muội lên lầu." Nàng ánh mắt bình tĩnh, "Tiểu Cao, cho ta lấy căn châm lại đây." Lưu Tại tại chỗ run bần bật lương thâm nghe tiếng ngẩng đầu, hắn đồng tử co chặt, cả người đều không tốt. Chương 18018. Giang Đường tiếp nhận kim chỉ bao, từ bên trong lấy ra một cây ngân quang lấp lánh trường châm tới, nàng hơi hơi cử cao Bén nhọn kim tiêm chết xạ ra một đạo hàn mang. Lâm lương thâm trừng lớn mắt, tiểu thân mình run run thành đoàn. Liền tính tiểu cao giúp ngươi gạt, ta cũng biết là ngươi làm. Lương thâm nước nở một tiếng, lắp bắp, ta ta ta. Tiểu cao, đem hắn chảo lại đây. Tiểu cao nhìn nhìn lương thâm, lại nhìn xem răng đường, châm trước mở miệng, lâm phu nhân, thôi bỏ đi, thâm thâm chỉ là cái hài tử, vướng bình không hiểu chuyện, cũng không phải cố ý. Hài tử có thể coi như lấy cớ sao. Bướng bình liền có thể thương tổn người sao?" Giang Đường hỏi lại, một khi đã như vậy, hắn có phải hay không có thể lấy bất hảo coi như lấy cớ đi giết người phóng hỏa, thương tổn người khác. Tiểu Cao cúi đầu, do dự tiến lên, đem Lương Thâm xô đẩy đến Giang Đường bên người. Đứng ở nàng trước mặt, Lương Thâm nơi nào còn có lúc trước quái đản, lồm nớp lo sợ rất giống là một con lột thứ tiểu con nhím. Giang Đường lạnh mặt, một phen kéo hắn tay nhỏ. Lương Thâm tay nhỏ trắng trẻo mập mạp, đáng yêu cực kỳ. Nàng gắt gao túm Ta xem ngươi gần nhất có chút thượng hỏa, làm ta cho ngươi đi trừ hỏa khí. Nói, kim tiêm nhắm ngay hắn ngón tay tiêm nhi đâm đi xuống. Thức mau, một giọt huyết thẩm thấu mà ra. Lương thâm còn không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây khi, gào khóc. Đau. Hắn biên khóc biên tê ơ, dầm chân dãy ruộng, nề hà giang đường sức lực đại, chịu nửa ngày đều không có bắt tay rút ra. Ngươi cũng biết đau a? Giang đường cười lạnh, ta càng đau. Nói, lại kéo hắn cái thứ hai ngón tay nàng chát mau chuẩn tàn nhẫn, tuyệt không do dự. chỉ là, nay hôn tiểu tử huyết sắc biến thành màu đen, rõ ràng thật sự thượng hỏa, mượn cơ hội này cho hắn lấy máu trị liệu cũng không tồi, thuận tiện còn có thể làm hắn phát triển trí nhớ. chỉ có đau quá, mới biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. hiện tại trường hợp đã không chế không được. lương thâm thê thảm tiếng khóc quanh quẩn ở toàn bộ phòng khách, cửa thang lầu ra, lương thiện lôi kéo sơ nhất run bần bật, ca ca, chúng ta, chúng ta kêu ba ba đi. lương thâm sẽ chết. Sơ Nhất trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt kia hết thảy, trong mắt vô hỷ vô bi. Hắn đột nhiên nhớ tới ở màu đen trong ngăn tủ ngày ngày đêm đêm, xuyên thấu qua kia nhỏ hẹp khe hở, nhìn đến đệ đệ bị mâu thân ôn nhu hiếm, mà hắn được đến, chỉ là vĩnh không thấy thiên nhật hắc ám cùng lạnh băng. Lương Thâm ở khóc, hắn trong lòng đang cười, trừ ngoài ra này còn có khó lòng miêu tả khoái cảm, thỏa mãn. Thiện Thiện mơ hồ cảm thấy Trương Mặc ca ca có chút kỳ quái, nàng hơi vừa nhấc đầu, đối thượng hắn quỷ dị thần sắc, thực xa lạ như là một người khác. Cà ca. Sơ Nhất xoay đầu, nhẹ nhàng vô vỗ nàng sợi tóc. Chúng ta trước đi lên đi. Chính là. Thâm Thâm phạm sai lầm, là nên bị phạt. Nói xong, Nam Thiện Thiện hướng trên lầu đi đến. Tiểu Hai tử thể lực hữu hạ, khóc nửa ngày lương Thâm rốt cuộc không có khí lực, kéo ửng đỏ dính máu tay nhỏ chỉ dư ngẹn nào. Tiểu Cao khẽ cắn môi, lặng lẽ rời khỏi, gọi Lâm Tùy Châu điện thoại. Tiếp điện thoại chính là bí thư. Tiểu Cao bất chấp nhiều như vậy, vội vang nói. Mau làm tiền sinh trở về, nếu bằng không lương thâm thiếu ra phải bị phu nhân đánh chết. Chính là, Lâm Tổng lại mở họp, còn họp cái gì a? mệnh đều mau không có. Nói, tiểu cao lại chiều lương thâm nhìn mắt, nhìn hai mắt sưng đỏ, hơi thở mong manh lương thâm, một trận lo lắng, nhanh lên làm tiền sinh trở về. Nàng cắt đứt điện thoại, chạy trầm lại đây, phu nhân, lương thâm thiếu ra biết sai rồi, ta trước cho ngài bao một chút trên chân miệng vết thương. Nói, tiểu cao nhanh chóng cướp đi kia căn ngân trầm. Mở ra hộp y tế ngồi xuống giang đường trước mặt Giang đường duỗi tay ngăn trở Nàng cũng không muốn làm quá mức hỏa Nhìn hai mắt kia bị chặt quá hai cái ngón nút đầu duỗi tay buông ngăn trầm Tay đứt ruột sót, ngươi đau không? Lương thâm gật gật đầu thút tha thút thít nước nở nói không nên lời một chữ Vậy ngươi nói ta đau không? Hắn không nút đích, tiếp tục thút tha thút thít Giang đường kéo qua lương thâm Ngươi vì cái gì muốn hướng mụ mụ giải phóng cái đinh Lương thâm không nói chuyện Giang đường cũng không nút đích lặng lặng cùng Lương Thâm ràng co. Qua một lát sau, hắn thấp thấp mở miệng, ta không nghĩ là mụ mụ đi giáo khác tiểu hài tử khiêu vũ. Giang đường như mày, vì cái gì? Bởi vì ngươi sẽ thích thượng nhà người khác tiểu hài tử, sau đó đem, đem ta món đồ chơi đều cho hắn. Nói nói, Lương Thâm lại khóc không thành tiếng. Hắn hiện tại ủy khuất cực kỳ, ngón tay đau, trong lòng càng đau, cũng hận. Hắn cảm thấy hắn mụ mụ là một cái ma quỷ trở nên, rõ ràng trước kia đều sẽ không cùng hắn sinh khí. Hiện giờ vì cái gì lại bộ dáng này đối đại hắn? Lương thâm càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng hóng mất, hắn vô pháp biểu đạt, chỉ có thể làm càng khóc lớn. Ai cùng ngươi nói loại này lời nói? Lương thâm lao lao nước mắt, đại ca nói. Sớm nhất. Giang đường ngạc nhiên, chậm trạm không có hoàn hồn. nghe người công phu, Lâm Thủy Châu đã từ ngoại tới rồi. Nhìn đến ba ba trở về, Lâm Lương thâm lập tức có chỗ dựa, khổ sở đến cực điểm nhào lên đi ôm lấy hắn ủi. Ba ba a. Hắn rơi lên khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, Lâm Thủy Châu biết chính mình cái này con thứ hai không nghe lời, nhưng cũng chưa thấy qua khóc đến thảm như vậy thời điểm. Hắn ngồi sổm xuống thân mình sờ sờ hắn mặt, làm sao vậy, ngươi chọc mụ mụ không vui. Lương thâm đem chính mình đôi tay tặng qua đi. Hắn non mềm tay nhỏ thượng, máu tươi lây dính đầu ngón tay, quế mục sợ tâm. Lâm Thủy Châu nước mắt, không thể tin tưởng nhìn Giang Đường, ngươi làm. Nàng nhan nhạt một cái ân. Giang Đường, ngươi là điên rồi sao? Đối mặt Lâm Tùy Châu chất vấn, Giang Đường quay mặt đi không liết hắn một cái. Nàng chỉnh trái tim đều lạnh. Một nữ nhân đem tốt nhất nghiên hoa phụng hiến cho cái này gia đình. Nàng không thể phản kháng không thể cự tuyệt, chỉ có thể đón ý nói hùa chỉ có thể thừa nhận. Bởi vì nàng nhỏ yếu, cho nên xứng đáng bị khi dễ, xứng đáng bị chính mình hài tử khinh thường. Nhiều như vậy tới, nàng lại được đến cái gì? Nghĩ đến trong trò chơi về sau kết cục, Giang Đường đột nhiên cảm thấy không đáng. Một cái mệnh, tại đây người nhà trong mắt. Cái gì đều không phải. Lâm Thủy Châu. Giang Đường nhìn về phía hắn, ánh mắt không gợn sóng, không chứa chút nào cảm tình, "Chúng ta ly hôn đi, hại tử về ngươi." Nàng tự nhận lương bạc, che không nhiệt ra nhân này tâm. Chẳng sợ vì chính mình mệnh, cũng muốn nhanh chóng rời xa. Giang Đường không phải cái gì hiền thê lương mẫu, cũng làm không tới hiền thê lương mẫu, đời trước nàng vốn dĩ liền lẻ loi một mình, cũng không nghĩ tới thành gia sinh con, chẳng sợ hiện tại nhi nữ song toàn, nàng cũng không thể làm được mặt khác mẫu thân như vậy. Thiếu đốt chính mình, chiếu sáng lên người khác. Nàng lích kỷ, làm không được. Chúng ta chỉ gian vốn dĩ chính là sai lầm, là ta mậu thân tưởng leo lên ngươi lâm già cao chi, vì thế dùng ta coi như lợi thế, chính là nhiều năm như vậy, chúng ta cho nhau cha tấn cũng không thú vị. Hài tử ta cũng cho ngươi sinh, ngươi không bằng rời đi ta, lại tìm một cái mạo mỹ tuổi trẻ lại thích. Giang đường cười lạnh thành, nhìn về phía không dám nhúc nhích lâm lương thầm, lại cấp hài tử đổi một cái ôn nhu thiện lương mẹ kế, đúng hay không, lương thầm. Lương Thâm không nốc, đã sớm nhìn ra tình huống có chút không thích hợp, gắt gao lôi kéo Lâm Tùy Châu quần áo, miệng nhắm chặt, không dám ứng hỏa. Nàng thu liêm tầm mắt, đứng dậy hướng trên lầu đi đến. Bởi vì gan bàn chân toàn đau, nàng đi khập khiễng. Nàng chân làm sao vậy? Giang đường thân ảnh sau khi biến mất, Lâm Tùy Châu mới nhìn về phía Tiểu Cao. Tiểu Cao thật cẩn thận liếc mắt Lương Thâm, nói: Lương Thâm thiếu gia ở phu nhân rể múa thả đình ngũ. không khí quỷ dị. Hắn mí mắt gục xuống xuống dưới. Lương thâm chậm rãi buông ra tay, chỉ chờ cấp lâm tùy châu một cái cái hót. Người đi trong biệt đứng, không chuẩn tiến bảo. Chính là... không có chính là... Lương thâm từ trước đến nay kính trọng phụ thân, nguyên bản cho rằng hắn sẽ vì chính mình nói chuyện, kết quả như thế nào cũng không nghĩ tới phụ thân cũng muốn trừng phạt hắn. Hắn khẽ cắn môi, phẫn nộ chiều hắn giống to thanh, ta chán ghét ngươi. Nói xong, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Phu nhân còn không có thượng dược đâu. Ta biết, hòng thuốc cho ta đi. Tiểu cao đem hòm thuốc đưa qua đi, nàng nguyên bản tưởng khuyên Lâm Tùy Châu vài câu, có thể tưởng tượng khởi chính mình thân phận, cuối cùng ngượng ngùng trầm mặc. Giang Đường đang ở phòng ngủ tìm kiếm sổ hộ khẩu cùng giấy hôn thú, nàng cơ hồ tìm khắp sở hữu ngăn tủ, nhưng mà nửa ngày không gặp bóng dáng. Chẳng lẽ ở dưới giường? Giang Đường quỳ dạp trên mặt đất, dư quang thoáng nhìn trong tầm mắt một đôi chân dài chú mục ánh mắt thượng di đối thượng Lâm Tùy Châu cô lãnh tuấn khuôn mặt, nàng sắc mặt nháy mắt trầm hạ, như là không thấy được giống nhau tiếp tục tìm kiếm. Ngươi sổ hộ khẩu ở mẹ ngươi chỗ đó đâu? Giấy hôn thú ở thư phòng kết sắt. Chúng ta đây ngày mai đi làm đi. Vừa dứt lời, hắn chặn ngang đem nàng bế lên. Giang Đường kinh hô ra tiếng, hung hăng chụp Hạ Lâm Tùy Châu rắn chắc cánh tay. Ngươi làm gì? Hắn không nói chuyện, ngược lại đem Giang Đường đặt ở trên giường, sau đó nửa ngồi sồn xuống, kéo lên nàng chân. Cái đinh vào được rất sâu, tuy rằng đã đình chỉ đổ máu, miệng vết thương quanh thân lại sưng đỏ bất ham. Lâm Tùy Châu lấy ra dược, động tác mềm nhẹ cho nàng tiêu độc Ngươi cũng ngày, ta không hiếm lạ ngươi cho ta thượng dược. Hắn sức lực đại, Giang Đường dùng sức đạp nửa ngày cũng không đá văng. Ngươi thành thật thượng xong dược, chúng ta bàn lại. Giang Đường quả nhiên bất động, khoanh tay trước ngực nhìn Lâm tuy Châu, ta vì ngươi phụng hiến này nhiều năm như vậy, cũng bất hòa ngươi nhiều muốn phòng ở ta muốn trung tâm thành phố kia bộ, gia sản ngươi xem cấp đi, công ty cổ phần ta không hiếm lạ, đương nhiên, ba cái hài tử đều là của ngươi, ngươi suy xét suy xét, nếu là đồng ý, chúng ta ngày mai liền đi làm thủ tục không được liền tòa án thấy. Lâm Thủy Châu mua ở trung tâm thành phố cao tầng là Phồn Hoa đoạn đường, trước có phố mua sắm, sau có thương nghiệp quảng trường. nàng vừa vận có thể làm lại người cũ, tiếp tục đi đường diễn viên. tuy rằng hiện tại không có gì cơ sở, nhưng bằng vào nàng này phúc túi ra cùng kiếp trước tích lũy kinh nghiệm, liền tính không đảm đương nổi mình tinh thắng nhất, cũng có thể trở thành lưu lượng tiểu hoa đán. đến lúc đó mỗi ngày ăn chơi đàng đóm, nơi nào chịu này đó khí, dược thực mau tốt nhất. Lâm Thủy Châu buông hồng thuốc. Kéo qua ghế dựa ngồi xuống, ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Vì cái gì? Hai tử yêu cầu mụ mụ. Chính là cái này. Lâm gia yêu cầu một cái nữ chủ nhân. Giang đường nhúng mày, ta nói rồi, ngươi có thể một lần nữa tìm một cái ngươi thích. Lâm Tùy Châu ánh mắt đột nhiên ảm đạm, sâu thẳm tựa giếng cổ hồ sâu. Ta sẽ không đồng ý, đây là đáp án. Ta đây liền đi tòa án khởi tố. Hắn đột nhiên cười, như là lại chào phúng giang đường thiên chân cùng ngu rốt. Lâm Tùy Châu khi thế tới gần. Bàn tay to gắt gao cố trụ nàng cằm. hảo nha, ngươi đi khởi tố, ta sẽ giúp ngươi mời luật sư, bất quá. Ngươi muốn nhìn ngươi có thể hay không thành công. Hắn rắc khoẻ môi, thân ảnh lui về phía sau, vẫn là này câu nói kia. ta cho ngươi muốn sinh hoạt, ngươi đương hảo hài tử mẫu thân. Nhưng là ly hôn, không có khả năng. Lâm Thủy Châu đứng dậy, để lại cho nàng một cái lạnh nhạt cao ngạo bóng dáng. Giang đường khí cắn răng, túng lên một cái gối đầu ném qua đi, ngươi bệnh tâm thần A. Ly! Nàng cũng không tin ly không được. Hòa khí phía trên khi, trong đầu lại lần nữa vang lên cái kia đã lâu không xuất hiện thanh âm. Tiểu khả nhược được nói, ký chủ, thế giới là quay chúng quanh lầm tùy châu cùng ngươi triển khai, ngươi nếu là ly hôn. Sẽ đương trưởng qua đời A. Chết thì chết. Giang đường tức giận nói, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, nói nữa, nhiệm vụ không phải làm ta cứu cấp hạ hoài nhuận sao. Tiểu khả càng là suy yếu, nhưng ngài nhân vật chủ tuyến là hiền thê lương mậu A. Ngài nếu là ly hôn. Chính là độc thân quý nữ, còn có cái gì hiển thê lương mẫu, trừ phi. Trừ phi Lâm tùy Châu chủ động vứt bỏ ngươi, không cần ngươi, kia này nhân vật chủ tuyến đã bị bách gián đoạn, nhưng là ngươi thân là sự kiện nhân vật, là không thể chủ động từ bỏ nhiệm vụ. Suy xét hơn nửa ngày, Giang Đường cũng ngôi giận. Nàng cười lạnh, a, ta đây liền mỗi ngày đánh con của hắn, xem hắn khai không mở miệng. Ngươi là ma quỷ sao? Ta là. Phát tiết qua đi, Giang Đường dần dần bình tĩnh. Đang ở lúc này cạnh cửa truyền đến thanh âm xuyên thấu qua hở khép môn sơ nhất thần sắc thấp vọng nàng nguyên bản bình tĩnh hạ lửa giận ở nhìn đến sơ nhất kia nháy mắt lại lần nữa bật lửa ta vừa vặn chuẩn bị tìm ngươi đâu ngươi tiến vào sơ nhất chớp chớp mắt nện bước thông thả tới rồi giang đường trước mặt lâm sơ nhất ngươi cái gì xúi giục ngươi đệ đệ thương tổ ta lần trước công viên trò chơi cũng là ngươi làm đi hắn thanh thấu con ngươi nhìn giang đường thế nhưng để lộ ra vài sợi bi thương mụ mụ ta không có làm qua Chuyện tới hiện giờ thế nhưng còn ở mạnh miệng. Ngươi không cần gạt, ngươi đệ đệ toàn nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn làm như thế nào. Sơ nhất tay nhỏ lôi kéo ống tay háo, đôi môi quật cường nhấp thành thẳng tắp, hắn hốc mắt hàm nước mắt, môi trương động, thanh âm nho nhỏ. Bởi vì... Bởi vì... Vì cái gì? Bởi vì... Sơ nhất ngẩng đầu, môi ngập ngừng, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Trưng 19 -019. Bởi vì ta không biết, ta không biết đã xảy ra cái gì. Hắn tiến lên bài bước thật cẩn thận giữ chặt giang đường ống tay áo, nhiễm nước mắt đôi mắt gần như cầu xin, mụ mụ ngươi không cần cùng ba ba ly hôn, ngươi đừng không cần sơ nhất, ta sẽ hảo hảo nghe lời, ngươi đừng rời đi ta. hắn quá sợ hãi, sợ hãi đến nhịn không được nước mắt, sợ hãi đến toàn thân lạnh băng. sơ nhất biết hắn là ca ca, cho nên nơi trốn bao dung đệ đệ muội muội, muốn hiểu chuyện, phải kiên cường, phải làm hảo lão đại. chính là, hắn không nghĩ không có mụ mụ. sơ nhất, giang đường nâng lên hắn khuôn mặt. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì cái gì xối rục ngươi đệ đệ hướng mụ mụ giải phóng đinh ngũ Sơ nhất đống nhiên trốn mắt, ta không có đã làm. Đột nhiên, hắn thần sắc biến đổi, tiếng nói có chút run run, là, là A-vô sao? Từ hắn trong miệng truyền đến xa lạ tên lệnh giang đường một trận ngạc nhiên, nàng nhìn về phía sơ nhất, phóng nhuễn thanh âm, A-vô là ai? A-vô chính là A-vô A. Sơ nhất nghiêng đầu, hắn luôn là nói không thích lương thầm luôn là thích trò đùa dai, hắn xúc phạm tới ngày sao Cuối cùng kia vừa hỏi khi, sơ nhất trong mắt mang theo thân thiết bất an cùng sợ hãi. Tiên hầu như là tạp cây châm giống nhau, lệnh nàng có ngắn ngủi thất ngữ. Giang Đường phía sau lưng từng trận rét run, nhìn trước mắt đơn thuần trong suốt hài tử, nàng mới ý thức được sự tình có lẽ không giống như là nàng tưởng như vậy. "Sơ nhất, ngươi về trước phòng đi." Sơ nhất gật gật đầu, đi hai bước sau, lại ngoái đầu nhìn lại xem ra, "Mụ mụ, ngươi sẽ cùng ba ba ly hôn sao? Ngươi đi về trước nghỉ ngơi." Hắn không có hỏi nhiều nhắm hai mắt ra cửa mà không lên tiếng trở về phòng. Sơ Nhất ngồi ở tiểu án thư, nắm bút lại không biết ra được nửa cái tự. Hắn nhíp môi, đột nhiên ở trang giấy thượng bắt đầu viết, là ngươi làm thâm thâm ở dày phóng cái đinh sao? Thủ đoạn trượt xuống, khắc khởi một hàng. So với kia non nớt tự thể, lần này hắn viết ra chữ viết rõ ràng đã xảy ra biến hóa, hỗn độn qua loa, như là xuất từ người trưởng thành tay. Ta chỉ là không nghĩ làm mụ mụ rời đi ngươi. Sơ Nhất nhíu mày, viết nói, ta không thích ngươi làm như vậy. Ta là ở bảo hộ ngươi. Hắn cắn cắn môi, ta không cần ngươi thương tổn mụn mụ. lần trước ngươi liền làm như vậy. Ta vẫn luôn ở bảo hộ ngươi, từ trước kia liền bắt đầu, ngươi vì cái gì muốn sinh khí đâu. Sơ nhất thủ đoạn di động tốc độ càng lúc càng nhanh, bút chỉ ở trang giấy rơi xuống thật mạnh dấu vết, hắn như là lâm vào điền cùng giống nhau, yếu ớt trang giấy bị lôi ra thâm thâm vết thương. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số vì cái gì lấp đầy suốt hai trang giấy, thẳng đến răng thành bút chì đầu tách ra, hắn thần sắc mới khôi phục thanh minh. Sơ nhất Phảng Phất giống như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn trước mắt hỗn độn, một lát, hắn ghé vào trên bàn vô lực nghẹn ngào ra tiếng. Giang Đường ở trong phòng đãi một lát, quay đầu lại phát hiện Lương Thâm còn ở trong sân, nàng làm tiểu cao đem Lương Thâm mang về phòng, lại cấp Lâm Tùy Châu gọi điện thoại, nghề hà chậm chạp không thông, nhìn chằm chầm kia sáng lên màn hình, Giang Đường gạt ra một cái lại một cái, rốt cuộc, máy móc nữ âm nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Hắn lại buộc nàng. Giang đường tâm như nước lặng, mở ra thông tin lục gọi một cái khác điện thoại hảo. Vài giây sau, điện thoại chuyển được. Ngươi hảo, ta là hạ hoài nhuận. Hắn thanh em như nước, ôn nhu lại lịch sự tao nhã. Giang đường chợt nhẹ nhàng, hạ tiên sinh, là cái dạng này, ta chân bị thương, khả năng ngày mai không có biện pháp qua đi. Nghiêm trọng sao? Giang đường lắc đầu, không nghiêm trọng, bất quá còn có chút mặt khác sự xử lý, khả năng muốn tuần sau mới có thể qua đi. Nếu ngày xuất ruột, có thể mướn mặt khác vũ đạo lao sư. Rốt của ta. Không quan hệ. Hắn thấp thấp gửi, vừa vặn la la có cái khảo thí, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, cảm ơn ngươi. Cắt đứt điện thoại. Giang đường cả người đều ném ở trên giường, nàng bực bội lăn hai vòng sau, tùy tay mở ra đàn nội nói chuyện phiếm tin tức. Buổi tối là đàn thành viên nhất sinh động thời điểm, nàng mới vừa đi vào, liền thấy mọi người liêu khí thế ngất trời. Tăng thi vương điền điểm, a, Giết ta đi. Ta muốn ăn thịt người a, Ta không muốn ăn chuột tre thịt ta. Hiền thê lương mẫu ràng đường đường, mỗi người như vậy đáng yêu, ngươi vì cái gì muốn ăn thịt người người. Đại thái giám ninh lăng, A nha, đường quả nhi, hôm nay nhiệm vụ cái gì nha? Hiền thê lương mẫu giang đường, tương đối đơn giản, cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm trưa. Sạ tản thánh mẫu, ngày na. Thánh mẫu sạ tản, ngày na. Tăng thi vương điền điểm, ngày na. Đại thái giám ninh lăng, ngày na. Hiền thê lương mẫu ràng đường đường, ngày na, đương gia đình phụ nữ cũng là rất mệnh có được không? Tăng thi vương điền điểm, nhìn ta tận thế tiểu thế giới, ta tỏ vẻ muốn làm gia đình phụ nữ. Đại thái giám ninh lăng, nhìn ta hậu cung tranh đấu, ta tỏ vẻ muốn làm gia đình phụ nữ. Sạ tàn thánh mẫu, nhìn ta bên người thánh mẫu ma gì à nhóm, ta tỏ vẻ muốn làm gia đình phụ nữ. Thánh mẫu sạ tàn, nhìn bên người địa ngục, ta tỏ vẻ muốn làm gia đình phụ nữ. Nói xong, chỉnh chỉnh tề tề một tiếng thở dài. Giang đường hàng ngày ở trong đàn tìm được tự tin, nàng cảm thấy cùng bọn họ một đối lập. Chính mình quá đến cũng không phải thực không xong. Sạ thánh mẫu, ta làm đến mấy chỉ thu nhỏ hoàn, một người phân các ngươi một lọ đi. Nói xong, Giang Đường liền thấy chính mình cá nhân giao diện nhiều đạo cụ một lan, mặt trên biểu hiện thu nhỏ hoàn ít mười, chưa sử dụng. Sạ thánh mẫu, an cái này sẽ trở lại 5 tuổi trạng thái, mỗi viên liên tục 1 giờ. Thánh mẫu Sạ tàn, này hình như là chúng ta thánh giới đồ vật đi, ngươi vì cái gì sẽ có. Sạ thánh mẫu, mỉm cười di bờ gờ bởi vì ta hiện tại chính là thánh mẫu nha vô pháp phản bác giang đường nhìn mắt kia thu nhỏ hoàn cảm thấy cũng không có dùng đóng cửa giao diện sau nàng bắt đầu ở trên mạng siêu tầm quyền uy chuyên gia tâm lý cuối cùng tỏa định ở vào trung tâm thành phố một nhà tâm lý bệnh viện điểm đánh trên mạng hẹn trước giang đường nhớ hảo liên hệ phương thức sau hạ tuyến nàng cả đêm tâm sự nặng nề cơ hồ không có chớm mắt tưởng đều là sơ nhất lúc trước đủ loại dấu hiệu không biết là nguyên chủ không quan tâm sơ nhất vẫn là cố tình quên đi sơ nhất ký ức Nàng đối hắn hình ảnh cùng ấn tượng phi thường rất ít. Lâm Tùy Châu một đêm chưa về, buổi sáng gọi điện thoại như cũ là tắt máy trạng thái. Giang đường hoàn toàn từ bỏ, sớm thu thập hảo tự mình sau, mang theo sơ nhất đi trước hẹn trước tốt tâm lý bệnh viện. Hôm nay sơ nhất ăn mặc ô vương áo sơ mi, ấn có hoa văn quần cao bổi phi thường nịch ngợm đáng yêu, có lẽ là khó được cùng mẫu thân đơn độc ra tới. Sơ nhất đảo qua lúc trước chờ mặc, ân, biểu hiện phi thường kích động vui vẻ. Mụ mụ, chúng ta đi chỗ nào? Giang Đường không dám nói thẳng dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý, nhẹ nhàng sờ soạn hắn mềm mại sợi tóc, tới rồi ngươi sẽ biết. Sơ nhất tươi cười ấm áp, chỉ cần mụ mụ không ném xuống ta, đi nơi nào đều hảo. Nghĩ đến khả năng muốn đối mặt vận mệnh, Giang Than đột nhiên cảm thấy hắn tươi cười chua sót, nàng thử liên lụy khoe môi, lại vẫn kho nén nàng mắt thấp bất an. Phu nhân, tới rồi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu tiên sinh cho ngươi gọi điện thoại, làm hắn trực tiếp lại đây liền hảo. Gian do song tài xế sau. Giang Đường nắm Sơ Nhất xuống xe, vì giảm bất bệnh hoạn khẩn trương, tâm lý bệnh viện Trang Hoàng Phi thường bình thản ôn hòa, thậm chí ở trên vách tường treo một bộ thật lớn ngày xưa quý tranh sơn dầu. Cùng trước đài Thuyết Minh hảo tình hướng hảo, Giang Đường ôm Sơ Nhất lẳng lặng chờ đợi. Một lát công phu, Hộ sĩ từ bên trong ra tới, tiếp theo vị Lâm Sơ Nhất, mũ mũ, không quan hệ, vào đi thôi. Sơ Nhất thâm thâm nhìn nàng một cái sau, từ Hộ sĩ lôi kéo tiến vào, chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu. Cũng không biết trải qua bao lâu, sơ nhất cầm một cây kẹo từ bên trong ra tới, hắn cảm xúc như thường, nhìn không ra nguyên cơ tới. Người nhà mời vào tới một chút. Giang đường thở sâu, đẩy cửa mà vào. To như vậy văn phòng nội, ở giữa bác sĩ tâm lý cúi đầu lật xem hồ sơ, gặp người tiến vào, hắn không khỏi ngẩn đầu đánh giá. Giang đường dung mạo cực kỳ diễm lệ, từ bề ngoài cùng khí chất tới xem, hoàn toàn không giống như là một vị mẫu thân. Ngài là lâm sơ nhất mụ mụ. Đúng vậy. Mời ngồi đi. Giang đường kéo ra ghế dựa, ta nhi tử thế nào? Tại đây trước ta muốn hỏi người mấy vấn đề. mời nói, hắn gặp quá tư chi hoặc là tâm lý bạo lực sao? Giang đường lắc đầu, không có, ta tiên sinh tuy rằng nội, nhưng đối hắn thực hảo, cũng sẽ không vắng vẻ hắn. Trường học đâu? Trường học. Ta không phải rất rõ ràng. Hắn gật gật đầu, biểu tình như suy tư gì, cuối cùng ở bệnh lịch thượng rơi xuống vài nét bút, nếu trần bệnh không sai nói, ngày hai tử được phân ly chứng. Thục xưng nhân cách phân liệt Giang đường thân mình không khỏi sau này nhích lại gần Tuy rằng sớm biết là kết quả này Dễ thân khẩu nghe nói khi Vẫn là có chút không thể rất tin Chúng ta tiếp xúc quá một ít nhi đồng người bệnh Bọn họ đa số gặp quá bạo lực gia đình Hoặc mặt khác thương tổn Vì tự mình bảo hộ Người bệnh sẽ đem này đó thống khổ ký ức Ý thức hoạt động từ toàn bộ tinh thần mặt phân ly Do đó bảo hộ chính mình Chính là ở bị bệnh nhi đồng Sơ nhất tình huống có chút nghiêm trọng Nàng kéo chặt ba lô dây lưng. Dũ mắt im miệng không nói, hắn phân liệt ra nhân cách có mãnh liệt tự mình cảm xúc cùng cực đoan hành vi, ở như vậy đi xuống, sơ nhất khả năng sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Cuối cùng, hoàng hốt giang đường chỉ nghe được hắn một câu, thỉnh mau chóng tiếp thu trị liệu. Từ bên trong ra tới khi, sơ nhất đang xem trong đại sảnh cá vàng, mặt nước chiết xạ ra ánh sáng nhạt, thiển thiển liễm diễm ảnh ngược ở trên mặt hắn, hắn cười, sạch sẽ ấm áp. Giang đường không khỏi có chút khổ sở, nàng bế nhắm mắt, cố nén hạ đáy mắt chưa sốt. Đi nhanh tiến lên lôi kéo khởi hắn mềm mại tay nhỏ. Sơ Nhất, chúng ta đi công viên trò chơi được không? Chính là phía trước đã đi qua nhà. Lần này chỉ có chúng ta hai người. Sơ Nhất chớp chớp mắt, làm như ở tự hỏi, cuối cùng gật đầu. Trong xe, Giang Đường ôn nu ôm Sơ Nhất, ngươi có thể cùng Mụ Mụ nói một ít A vô sự sao? Nô Sơ Nhất ngẩng đầu, chính là A vô không nghĩ để cho người khác biết hắn. Ta là Mụ Mụ ngươi, cho nên không quan hệ. Hảo đi. Sơ Nhất cắn môi dưới. A Vô kêu lâm vô, vô là không có ý tứ, hắn tổng nói chính mình có thể có có thể không. A Vô năm nay 15 tuổi, hắn không thích quá xảo địa phương, thực thích trò đùa dai, nhưng là ta không thích hắn như vậy, chính là mỗi lần nói, A Vô đều thực tức giận. Nói nói, sơ nhất cẩn thận đánh giá Giang Đường sắc mặt, mụ mụ, A Vô không phải cố ý thương tổn ngươi. Ta biết. Sơ nhất ở nàng trong lòng ngực, đứt quãng nói về A Vô đủ loại. Đây là một cái hoàn toàn cùng hắn cùng tồn tại thân thể, hắn có hoàn chỉnh sinh hoạt. Ký ức, yêu thích, thì ác, thậm chí thích ăn nế ẩm quả mận, chán ghét ngọt nị kem cùng mạ cà rộng. Giang đường nghe hắn non nớt thanh âm, càng thêm cảm thấy không thể tin tưởng. Sơ nhất như vậy tiểu, tâm lý còn không có kiện toàn, chính là. Bác sĩ nói đột nhiên ở nàng bên thai bồi hồi, có lẽ là nàng không biết thời điểm, có người đối sơ nhất tiến hành rồi bạo lực hành vi. Phu nhân, công viên trò chơi tới rồi. Giang đường suy nghĩ bị một lần nữa kéo lại. Sơ nhất tưởng chơi cái gì? Mụ mụ chân bị thương. Đi không được quá xa. Không có quan hệ, ta nhìn người chơi. kia hắn cong lên khỏe mắt, chúng ta đi ngồi bánh xe quay. Giang đường nói, ngươi lần trước còn nói không thích bánh xe quay. Avo không thích bánh xe quay, nhưng là hắn không nói vì cái gì. Giang đường không có hỏi lại, mua một ít ăn vặt cùng đồ uống sau. Lánh sơ nhất bước lên bánh xe quay. Có lẽ là mệt mỏi, sơ nhất mới vừa đi vào không bao lâu liền đoa ở nàng trong lòng ngực nặng nề ngủ. Hai tử ngủ nhan sạch sẽ lại tốt đẹp. Nàng thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn thái dương. Ta muốn nhìn sơ nhất ký ức. Hệ thống. Hệ thống tiểu khả, ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ta muốn nhìn sơ nhất ký ức. Ngươi lại ở nói dẫn sao. Giang đường phần nói, ngươi xem ta như là nói dẫn sao. Không giống. Tiểu khả thật cảm thấy lộ má, giống nhau ký chủ xuyên qua, đều là cho nguyên lai thân thể ký ức. Hiện tại nhưng hảo, ký chủ to gan lớn mật thế nhưng muốn tiểu bằng hữu ký ức. Chính là... Giang đường cái này ký chủ cùng mặt khác ký chủ không giống nhau, nàng là cái bảo tính tình, còn thường thường không ấn lẽ thường ra bài, nói cách khác. Cái này nữ chính hắn trừ bỏ hống ngoại không bất luận cái gì biện pháp a. Tiểu khả tận tình khuyên bảo, không phải ta không cho ngươi, mà là nhìn lén người khác ký ức là phạm pháp hành vi, không hợp quy củ, ngươi ngắm lại, ta hiện tại cho ngươi xem sơ nhất ký ức, kia ngày mai ngươi lại muốn 15 ký ức, này. Giang đường ghé vào cửa sổ nhỏ hộ thượng xuống phía dưới xem. Không biết từ nơi này nhảy xuống có thể hay không lập tức ngã chết. Hảo nhàm trắng Nga, Hảo muốn chết Nga. Tính, dù sao nhân sinh cũng không gì sống đầu, đã chết tính. Đình chỉ. Tiểu khả lại lần nữa thỏa hiệp. Ta, ta cho ngươi, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Đừng uy hiếp ta. Nghe tiếng, giang đường trên mặt lộ ra cái đắc ý tươi cười. Sớm như vậy không phải xong rồi, quả thực bạch lãng phí nàng như vậy lắm lời lưỡi. Nhanh lên, đừng cọ sát tiểu khả một bên sửa sang lại sơ nhất ký ức, một bên mắng mẹ bán phê. hắn chụp quá phim truyền hình không có một ngàn bộ, cũng có tám trăm bộ, nhưng cho tới bây giờ không có một cái nữ chính giống giang đường như vậy. động bất động lấy chết tương bước, động bất động liền không sống. ân cũng từng có, nhưng những người đó bản chất vẫn là cầu sinh không cầu chết, không giống giang đường, bản chất tùy tiện sống, không được liền ngay tại chỗ qua đời. dù sao thích làm gì thì làm. tâm hào mệnh thế giới cắt nối biên tập sư không dễ làm. tưởng từ trước Lập tức dẫn vào ký ức, ở hấp thu ký ức trong quá trình, ký chủ khả năng sẽ ngủ say 1 giờ đến 8 giờ không đợi. Ta chuẩn bị tốt. Liên ở bánh xe quay thượng không quan hệ sao? Không quan hệ, tiền không đủ tài xế sẽ cho ta tụ. Nàng đều nói như vậy, cũng không có gì hảo do dự. Thức mau, Giang Đường cảm giác sọ não bắt đầu nóng lên, chỉ cảm thấy đại não chuyển đến một trận kịch liệt đánh sâu vào. Giây tiếp theo, Giang Đường liền hoàn toàn đặt mình trong một bước xa lạ hình ảnh chung linh hồn của nàng như là tù vây ở một mặt tên là sơ nhất trong gương, xuyên thấu qua gương, thở ơ lạnh nhạt trước mắt đã phát sinh hết thảy. tiếp theo, giang đường thấy được nàng chính mình, lại hoặc là là nguyên lai giang đường. chương 2020 sơ nhất ký ức có chút hỗn độn, như là khâu lên cắt giấy họa hắn luôn là ngây thơ vô tri, cho dù đối mặt lạnh nhạt mẫu thân, như cũ báo bằng ôn nhu ý cười. sinh sản qua đi, lâu dài đọng lại là nguyên chủ giang đường mắc phải trầm cảm hậu sản. Đặc biệt xuất huyết nhiều làm thân thể của nàng tới rồi tệ nhất trạng thái, đối với đứa nhỏ này, nàng tự nhiên sinh không ra một chút yêu thích. Sơ nhất là bị vú em nuôi nâng lớn lên, nguyên chủ rất ít thân thân hắn, ôm một cái hắn, nàng đối hắn lưu lại chỉ có sợ hãi. Càng không xong chính là, Lâm Thủy Châu một lần say rượu lại lần nữa làm nàng mang thai. Đối với cái thứ hai hải tử đã đến, nguyên chủ vẫn cứ sinh không ra thích, đối lập mới đầu gần nhất, nàng lại cũng có thể làm được không chán ghét, tận tâm tận trách bú sữa hắn. Chính là trẻ nhỏ khóc nỉ non làm nguyên chủ cảm xúc kề bên tan vỡ, tái kiến đại nhi từ khi, nàng nhiều lần mất khống chế, vì thế, nguyên chủ đem tuổi nhỏ sơ nhất quan tới rồi tủ quần áo, chỉ có nhìn không thấy hắn, nàng nội tâm mới có thể được đến một lát tan bình. Lại hoặc là, mềm yếu nguyên chủ chỉ dám làm nhục nhất hiểu chuyện sơ nhất. Tuổi nhỏ sơ nhất luôn là tưởng không rõ, vì cái gì mẫu thân muốn như vậy đối đại hắn. Nhưng hắn quá tiểu, không hiểu đến ghét hận, chỉ là sẽ hâm mộ bị nàng bế lên lương thâm. Xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở, hắn tiếp xúc qua chính là một cái khác thế giới, tủ quần áo khóa lại thân thể hắn, càng tù vây khốn hắn chưa thành thục linh hồn. Thẳng đến 3 tuổi sau, nữ nhi sinh ra, lương thâm càng thêm bất hảo. Nguyên chủ phát tiết đối tượng chỉ có sơ nhất, ở nàng xem ra, sơ nhất là thiếu chút nữa hại chết hắn mất ma, rốt cuộc, nguyên chủ đưa ra mang sơ nhất đi công viên trò chơi. Đen nê ông lập lòe ban đêm, sơ nhất bước lên bánh xe quay, xuống dưới khi, một mảnh đen nhánh. hắn bị vứt bỏ. Sợ hãi, bất an, giấy rủa, sở hưu hết thể xoa bóp ở bên nhau, làm hắn khóc không thể khóc, kêu không thể kêu, chỉ dư hắc gám cùng khói mù tiếp khách. Hắn nếu là cũng có một cái ca ca thì tốt rồi. Tuổi nhỏ sơ nhất nghĩ như vậy. Bị mang về nhà sau, sơ nhất ngậm miệng không nói chuyện mâu thân vứt bỏ chuyện của hắn, hắn chỉ nói chính mình đi lạc, như là chuyện gì cũng không phát sinh quá đi học hạ học, chỉ là hắn càng thêm trầm mặc. Xuyên thấu qua sơ nhất ký ức kia mặt gương. Giang đường nhìn đến hắn ở vô số trong đêm tối lầm bầm lầu bầu. Ban ngày hắn là nghe lời hiểu chuyện Lâm sơ nhất, tới rồi buổi tối, nháy mắt trở thành đích kỷ tính tình táo bạo, không quá thiện lương Lâm vô. Lâm vô đem sơ nhất sở hữu thống khổ ký ức phân liệt mà ra, bao gồm hắn bị vứt bỏ, bị lãnh bạo lực, tuy rằng sơ nhất đã quên, nhưng Lâm vô nhớ rõ, hắn oán hận, oán hận đệ đệ muội muội, oán hận mụ mụ ba ba, oán hận cái này ra. Vì thế một khi tìm được cơ hội, Lâm vô liền tranh đoạt chủ nhân cách quyền khống chế. Điên cuồng suối rục tuổi nhỏ đẹp muội, Mụ mụ khả năng không yêu chúng ta, bằng không nàng vì cái gì không ôm ta một cái nhóm đâu. Lương thâm, ta hôm nay nghe được mụ mụ nói nàng tưởng vứt bỏ ngươi. Nghe nói hài tử quá ngoan ngoãn, mụ mụ ngược lại không quan tâm, không bằng các ngươi làm trò đùa dai. Mụ mụ khẳng định sẽ chú ý tới các ngươi. Thâm thâm, mụ mụ lại nói những lời này đó. Nhưng mà này hết thảy, sơ nhất một mực không biết. Lâm vô cũng sẽ không cho hắn biết những việc này. Giống như sơ nhất mong muốn như vậy. Hắn bị lâm vô cái này ca ca bảo hộ thực hảo. Giang đường từ trong trí nhớ bừng tỉnh. Đã là hoàng hôn, chân trời dâng lên một mảnh khô vàng, đem dưới chân khắp đại địa vượng nhuộm thành quỷ quẹt xích kim sắc. Nàng sơ soạn cái chán, một chán mồ hôi lạnh, đống nhiên cảm giác có người lại xem chính mình, quay đầu nhìn lại, đối thượng sơ nhất trong chèo sâu thẳm hai trong mắt. mụ mụ ngài ngủ rồi. Ta không cẩn thận ngủ rồi giang đường yết hầu làm lợi hại, nàng trái tim kinh hoàng, nửa ngày mới hoan quá thần nhi tới Ngài làm ác mộng sao? Sơ nhất từ nhỏ cặp sách sơ sờ, cuối cùng móc ra một tiểu khối ô vương khăn tay, hắn thỏ qua tới, cẩn thận ôn nhu trà lau nàng mồ hôi trên chán. Sơ nhất. Giang đường giữ chặt cổ tay của hắn, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn. Mụ mụ. Thực xin lỗi. Sơ nhất ngần ra, cười, không quan hệ. Hắn không rõ ràng lắm mụ mụ vì cái gì xin lỗi, nhưng là mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không trách tội chính mình mụ mụ, rốt cuộc nàng thực vất vả sinh hắn xuống dưới. Vì thế còn kém điểm chết Tuy rằng mụ mụ thực lãnh đạo Đối hắn không quá để bụng Nhưng sinh vì đại ca Không thể tính toán chi ly Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì Kem gì đó đều có thể nga Sơ nhất nhấp nhấp môi Thần sắc do dự bất an Mụ mụ Ngươi sẽ cùng ba ba ly hôn sao Giang đường nội tâm rồi rắm Lại nghĩ tới bác sĩ dặn dò Hắn nói sơ nhất bạn có rất nhỏ hâm hực Nội tâm nôn nóng bất an Thân là đại nhân Muốn tận lực thỏa mãn hắn nhu cầu Làm hắn cảm nhận được ý muốn bảo hộ chỉ có nội tâm an bình, mới có thể giảm bất thứ nhân cách xuất hiện. Nếu ta nói sẽ đâu? Hắn cũng không có toát ra quá lớn cảm xúc, cẳng chân nhẹ nhàng đông đưa, ba ba là làm không tốt. Giang đường cảm thấy thú vị, cười, nói như thế nào? Hắn vì công tắc không thường về nhà, làm mụ mụ cảm giác được cô độc. Hắn cũng không quá yêu nói chuyện, có đôi khi còn tính tình không tốt, ta có thể cảm giác được ngài không vui, nếu ngài thật sự không vui, vậy rời đi ba ba. Hắn nhìn về phía nàng, ta không nghĩ làm ngài không vui. Nếu có thể, ta tưởng đem toàn thế giới đẹp nhất hoa tươi đưa cho ngài. Giang đường không phải cái loại này hốc mắt mềm người, nhưng nhìn đến hiện tại sơ nhất, lại không khỏi nhớ tới hắn từng gặp quá đủ loại, chót mùi đau sót, suýt nữa rơi lệ. Nàng dôi tay đem sơ nhất ôm vào trong ngực, một chút một chút vuốt ve hắn mềm mại sợi tóc, nếu ta và người ba ba tích ra, người muốn hay không cùng ta đi. Dù sao nàng đời này ngộ không đến thích, cũng không nghĩ tái sinh cái hài tử, ngắm lại cùng sơ nhất quá cả đời cũng khá tốt nếu thật sự hồi không đến nguyên lai thế giới, có sơ nhất cũng không bị chết sau không người tống chung. ngài nếu là yêu cầu ta, ta sẽ cùng ngài đi. nhưng ngài nếu là chê ta là cái chói buộc, ta sẽ lưu tại phụ thân bên người. ta sẽ không ghét bỏ ngươi, đương nhiên, ta cũng sẽ không ghét bỏ Avo. cuối cùng câu nói kia làm sơ nhất có một lát ngạc nhiên. sau một lúc lâu, sơ nhất tươi cười thản thùng, Avo biết sẽ thực vui vẻ. từ bánh xe quay trên dưới tới, giang đường chân đều mềm. Cho dù hai chân ổn định vững chắc đạp lên trên mặt đất, nàng vẫn cứ có một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác. Về nhà trên đường, Giang Đường suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên sơ nhất tình huống đặc thù, cho dù là vì thân thể hắn cùng mặt khác hai đứa nhỏ khỏe mạnh, đều không thể làm hắn lại lưu tại lâm ra, cho nên Giang Đường quyết định mang sơ nhất dọn ra đi trụ. Tiếp theo, nàng không phải dựa vào nam chủ sâu mọn, nếu thành công rời đi lâm ra, nàng không thể thật sự tiếp tục đường tầm gửi, nàng phải có một phần chính mình công tác, chính là có sơ nhất tạm thời là không thể làm lại người cũ diễn viên tự do không chừng 3 tháng không trở về nhà là thường có chuyện này nàng như thế nào có thể làm hài tử đơn độc ở nhà Giang đường cắn môi dưới trầm tư có thể lại ra công tác còn tới tiền màu chỉ có shop ôn là chủ tiệm cùng tác giả shop ôn là chủ tiệm khẳng định là không đảm đương nổi tiểu thuyết tác giả từ ký hợp đồng đến kiếm tiền lại quá hao phí thời gian biên kịch nhưng thật ra có thể thử xem xem nàng đương quá diễn viên kim bài biên kịch nhận thức không ít mưa rầm thấm đất cũng có một chút cơ sở Đặc biệt này thế giới cùng nguyên lai like thế giới không liên thông, rất nhiều giả thiết đến thế giới này đều phi thường mới lạ, viết ra tới không sợ không ai dùng. Thật sự không được. Giang đường có thể cho tục mệnh trong đàn bọn tỷ muội giúp đỡ. Lại không được, nàng liền đi đường quảng cáo người mẫu. Lớn lên đẹp còn có 36 dê đại ngực, chính mình còn sợ không được cơm. Giang đường tự luyến một liêu tóc, càng thêm cảm thấy chính mình tiền đồ vô lượng. Cùng lâm sơ nhất về nhà sau, lâm thủy châu như cũ không trở về, nàng không nổi. Ngồi ở trên sofa chậm rãi chờ. Kim đồng hồ tích tác động tĩnh. Nàng nửa buổi tối an tam túi khoai điều, nhìn một bộ điện ảnh, uống lên hai thùng coca, còn gặm hơn phân nửa cái dưa hấu. Lâm Thủy Châu, như cũ không trở về. Giang Đường có chút không kiên nhẫn, đột nhiên nhớ tới hộp đêm lần đó, Lâm Thủy Châu khả năng cũng là như thế này chờ. Lâm Thủy Châu thật là quá nhang chán. 3 giờ sáng. Ngoài cửa sổ ánh đèn lập lòe mơ màng sắp ngủ Giang Đường tức khắc thanh tỉnh, lao đem ngoài miệng khoai lát cát bã. Lại tùy tay đem túi đựng rác ném đến thùng rác, lúc này mới khoanh tay trước ngực, buồn phận ngồi xong. Hắc ảnh di động, chính trầm rãi tiếp cận. Nàng ánh mắt đi theo, mắt thấy Lâm Tùy Châu muốn lên lầu khi, giang đường ho nhẹ thanh, trở về đủ sớm A. Hắn thân ảnh dừng lại. giang đường khai đèn, ngồi lưng thẳng tóc, chính diện vô biểu tình nhìn hắn. Lâm Tùy Châu ngẩn ra hạ, nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, như mày, như thế nào còn không ngủ. Ngươi lại đây. Ta rất mệt. Quá bất quá tới. Lâm Tùy Châu thở phào khẩu khí, kéo xuống cả vạt đi đến trên sofa, nhìn mắt bên người đóng gói túi cùng hạt dưa ra. Lâm Tùy Châu do dự mà ngồi vào một phương sạch sẽ góc. Người không bằng 5 giờ trở về. Lâm Tùy Châu, 5 giờ ta còn muốn đuổi phi cơ. Rốt cuộc chuyện gì? Ly hôn không bàn nữa. Giang đường sụ mặt, thực nghiêm túc sự. Ân, Hắn không chút để ý ứng hạ, ánh mắt đống chốc rừng ở trên mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm. Xem giang đường ra đầu một trận tê dại, sau đó hắn nâng lên tay Chỉ chỉ gương mặt. Giang đường. Hắn lại điểm điểm chính mình gương mặt, nơi này. Giang đường mắt trợn trắng, không tình nguyện thò lại gần ở trên mặt hắn hôn hạ. Cái này có thể nói chính sự sao? Lâm Tùy Châu đột nhiên tiến lên, duỗi tay ở trên mặt nàng lấy ra một mảnh hạt dưa xác, tùy tay ném ở thùng rất sau, nửa nâng lên mắt, nhất phái đạm nhiên, có thể. Bất quá ta không hy vọng ngươi lại dùng cà chua vị miệng hơn ta. Nga, còn có co ca vị. Hạt dưa cũng ít ăn đi, thượng hỏa. Thuận tiện nói xong đem mà quét. Có thể, nói đi. Thao. Hoàn toàn không nghĩ nói hảo sao. Quy mau nhiều chuyện không nghĩ quá, tưởng ly hôn. Thấy nàng nửa ngày không mở miệng, Lâm Thủy Châu không kiên nhẫn như mày, không nói ta liền trở về ngủ. Cho ngươi xem cái này. Giang đường đem bên cạnh túi văn kiện ném qua đi. Hắn duỗi tay mở ra, rũ mắt đảo qua. Tên họ kia lan, Lâm Sơ nhất ba chữ phá lệ chú mục Lâm Thủy Châu hầu kết trên dưới quay cuồng một phen, trong mắt không có cảm xúc gợi cảm đôi môi căng chặt thành một cái thiển thiển thẳng tắp. Hôm nay ta mang sơ nhất đi nhìn bác sĩ, hắn bị bệnh. Hắn không nói chuyện, chỉ là lại tinh tế đem trần bệnh thư thượng mỗi một chữ đều nhìn mấy lần. Cuối cùng, ta sẽ thỉnh tốt nhất bác sĩ tâm lý, sơ nhất sẽ không có việc gì. Giang đường trào phúng cười, người còn không rõ sao. Sơ nhất yêu cầu trước nay đều không phải bác sĩ tâm lý. Nàng nhìn về phía Lâm Thùy Châu, bác sĩ nói hắn thứ nhân cách có công kích tính. Mặc kệ là vì sơ nhất vẫn là vì lương thâm cùng lương thiện, ta đều quyết định mang sơ nhất dọn ra đi, hắn yêu cầu đổi một cái tân hoàn cảnh. Đương nhiên, trường học bên kia cũng không thể thượng. Ta xem ít khu có ra hạnh phúc tiểu học liền không tồi, tuy rằng không có hiện tại này sở hảo, lại cũng đủ, chủ yếu ly bệnh viện gần một ít. Hắn trong mắt thâm thúy, người muốn mang sơ nhất đi, ta chỉ là muốn cho sơ nhất hảo. Lâm Thủy Châu gắt gao nhéo trên tay túi văn kiện, xương tay chậm rãi dùng sức co chặt. Hắn ý đồ tưởng ở Giang Đường trong mắt tìm ra một ít mặt khác cảm xúc, nhưng mà tìm được chỉ là bằng phẳng cùng chân thành tha thiết. Hàng mi dài trợn rũ xuống, Lâm Tùy Châu đông cảm thấy mệt mỏi, thanh âm thong thả khàn khàn, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếu cố hảo sơ nhất sao? Giang Đường nói, ta là hắn mụ mụ Chính là ngươi trước nay không đem chính mình trở thành mẫu thân. Vậy ngươi cho rằng ngươi là một cái thực tốt phụ thân sao? Hắn không nói. Giang Đường cười, ngươi cho rằng cho bọn hắn chất lượng tốt sinh hoạt là đủ rồi sao? Sơ nhất không phải được bình thường bệnh, sẽ không uống một bộ dược đánh vài lần châm liền hảo. Ngươi đến thừa nhận, thân là phụ thân ngươi làm sơ nhất cảm nhận được các bách. Hắn có cùng ngươi lớn tiếng nói chuyện qua sao? Có phản kháng quá ngươi sao? Có cùng ngươi để qua yêu cầu sao? Hết thể không có. Nàng tiếp tục nói, lại tiếp tục lưu lại nơi này, hắn sẽ điên. Kim đồng hồ thanh thúy động tĩnh, to như vậy phòng khách chỉ còn lẫn nhau giao truyền tiếng hít thở. Giang đường đang đợi một cái trả lời, chính là được đến chỉ là lâm tùy châu mặc Nàng vươn tay đáp ở hắn mu bàn tay thượng, thế nhưng phát hiện hắn làn ra vô cùng lạnh leo. Giang đường phóng nhu thanh âm, liền tính là vì sơ nhất, làm ta dẫn hắn đi. Hảo. Cuối cùng, Lâm Thủy Châu thỏa hiệp. Nhưng là các ngươi muốn trụ ta an bài địa phương, bác sĩ cũng là. Chuyện này ngươi cần thiết đáp ứng ta. Quả nhiên, cường thế Lâm Thủy Châu mặc kệ làm cái gì, đều phải nắm giữ chủ quyền. Bất quá này đó đều không quan trọng. Giang đường gật đầu, ta đáp ứng. Ngươi cũng muốn đáp ứng ta không chuẩn thời khắc nhúng tay chuyện của chúng ta. Hảo, hai người chính thức đạt thành chung nhận thức. Nàng nhìn hắn một cái, đứng dậy hướng trên lầu đi đến. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Năm giờ không phải còn muốn đuổi phi cơ sao? Hắn nơi nào còn có tâm tình đuổi phi cơ? Lâm Thủy Châu rút ra kia trang khinh bạc giấy, mặt trên thể chữ đậm hắn mỗi một cái đều nhận thức, liền ở bên nhau lại như vậy lạnh băng xa lạ. ở hắn ba cái trong bọn trẻ, sơ nhất là Lão Đại, cũng là nhất hiểu chuyện. Lâm Thủy Châu cho hắn đặt tên vì Lâm sơ nhất. Mới tới nhân gian, độc nhất vô nhị. Bởi vì nhất bất lo, cho nên Lâm Thủy Châu trước nay đều không nhọc lòng đại nhi tử. sủng ai cho tiểu nữ nhi, nghiêm khắc cho tiểu nhi tử. Hiện tại ngẫm lại, hắn quan tâm đích sắc không đủ nhiều. Giang đường nói đúng, hắn không phải một cái hảo phụ thân. Lâm Thủy Châu một đêm không có chấm mắt, một người từ trời tối ngồi vào bình minh. Đại bạch quang hiện lên, bí thư gọi điện thoại lại đây khi, Lâm Thủy Châu mới đột nhiên thanh tỉnh. Hắn xoa xoa đau nhức mắt, dối tay chuyển được điện thoại, uy. Bởi vì quá mức mỏi mệnh, hắn tiếng nói mất tiếng dị thường. Lâm Tổng, ép thành bên kia. Đẩy đi. Nga. Lâm Thủy Châu lại nói, thuận tiện giúp ta nhìn xem ít khu quanh thân phong ốc tình huống, khoảng cách hạnh phúc tiểu học gần điểm tốt nhất, an toàn tính muốn cao một ít. Tốt, ta lập tức đi làm. Điện thoại cắt đứt, Lâm Thủy Châu trang hảo trần bệnh thư, từ trên sofa đứng lên. Hắn quay người lại, liền nhìn đến sơ nhất xuất hiện ở hắn phía sau. Buổi sáng tốt lành, ba ba. Lâm Thủy Châu thần sắc trầm xuống, hơi hơi dơ tay, lại đây, sơ nhất. Hắn ăn mặc áo ngủ, tiểu chạy bộ qua đi. Lâm Thủy Châu đã lâu không hảo hảo xem quá chính mình đại nhi tử, hắn giống như trường cao một ít, cũng rắn chấp điểm. Nếu làm ngươi cùng mụ mụ đơn độc đi ra ngoài trụ, ngươi nguyện ý sao? chương 21021 Sơ nhất trần trùi chân nhỏ cuộn lại hạ, hơi hơi trương đại trong mắt mang theo sai không kịp phòng ngạc nhiên. Hắn trong lòng không khỏi nhớ tới ngày hôm qua giang đường theo như lời nói, có lẽ. Cha mẹ thật sự muốn ly hôn, ba ba mụ mụ muốn tách ra, hắn cũng muốn cùng đệ đệ muội muội tách ra. Sơ nhất tâm tư vốn là mất cảm, giờ này khắp này Lâm Tùy Châu nói làm hắn thần kinh tới rồi vô cùng yếu ớt nóng nỗi, như là tinh ánh dịch thấu hình thạch, một chạm đến thoái. Sơ nhất, không phải ngươi tưởng như vậy. Xem đại nhi tử thần sắc dị thường, Lâm Tùy Châu vội vàng kéo qua hắn, đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Hắn ôm đại nhi tử, không khỏi nghĩ đến, này hình như là sơ nhất sẽ đi đường sau lần đầu tiên ôm hắn. Mụ mụ ngươi muốn mang ngươi đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian, lại đổi cái trường học, hoàn cảnh khả năng không có hiện tại hảo. Nhưng là, nàng muốn cho ngươi nhẹ nhàng một ít, đương nhiên, phía trước lớp học bổ túc ngươi đều không cần đi thượng, thời gian nhàn hạ ta sẽ mang theo đệ đệ muội muội đi xem ngươi, ngươi cảm thấy đâu. Vì cái gì nhất định phải ta đi ra ngoài trụ? Lâm Tùy Châu hầu kết lan lột, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hắn không thể minh xác nói cho sớm nhất, hắn sinh bệnh. Sợ hai hắn phản xã hội nhân cách sẽ xúc phạm tới đệ đệ muội muội, ảnh hưởng đến bọn họ, hắn còn quá tiểu, có một số việc không thể hoàn toàn thừa nhận. Hảo đi. Sơ nhất thực hiểu chuyện cảm thấy nơi này có ẩn tình, hắn thông minh đỉnh chỉ ép hỏi, ta nguyện ý cùng mụ mụ đi ra ngoài. Sơ nhất. Lâm Thủy Châu sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, ba ba sẽ không ném xuống ngươi cùng mụ mụ, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ các ngươi, hảo sao? Ân. Hắn từ Lâm Thủy Châu trong lòng ngực đứng lên, ta đi thay quần áo. Hảo. Trở về phòng, sơ nhất mở ra tủ quần áo, hắn tiểu y đi phục quải chỉnh chỉnh tê tê, sơ nhất tùy tiện tuyển một thân đai đeo quần dinh thay. Đột nhiên, có người ở cùng hắn nói chuyện. Người ba ba không cần ngươi. Sơ nhất sửa sang lại quần áo nếp hốn, ba ba sẽ không không cần ta. Hắn đều đem ngươi cùng mụ mụ đuổi ra đi. Hắn vừa rồi nói sẽ không vứt bỏ chúng ta. kia hắn vì cái gì muốn cho các ngươi dọn ra đi. Abo. Sơ nhất sinh khí, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Ta không cho phép người nói như vậy. Ba ba sẽ không không cần ta. Sơ nhất tiểu nắm tay gắt gao nắm chặt, hắn khí toàn thân phát run. Trong gương, sơ nhất nhìn đến phía sau nhiều mặt nhút nhát sợ sệt bóng dáng. Hắn ngẩn ra hạ, ở chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cầm lấy trên bàn thật dày tập tranh ném qua đi, đều là người sai. Lương thiển tuy rằng trốn rồi hạ, còn là hoảng sợ, nàng ngơ ngác nhìn cùng thường lui tới không giống nhau các ca, lại nhìn dưới chân hỗn độn sách vở, khỏe miệng gục xuống, há mồm khóc lên. Thiện Thiển, thiển ngươi làm sao vậy? Nghe được động tính lương thâm vội vàng chạy tới. Lương Thiển sợ hãi đến không dám nói lời nào, Tú Lương Thâm ống tay háo run bẩn bật. Bọn họ động tính náo đến quá lớn, không trong chốc lát, dưới lầu giang đường cùng Lâm Tủy Châu đi theo đi lên. Nhìn hai người, sơ nhất mặt vô biểu tình đứng, hắn chỉ hướng mặt đất, ngoan ngoãn trên mặt, ánh mắt lạnh băng dị thường, Thiện Thiển đem ta thư vứt trên mặt đất. Không phải ta Thiện Thiển nghẹn ngào ngẩng đầu, không phải Thiện Thiển là ca ca đánh ta. Nói dối là hư hài tử. Cà ca đối với ngươi như vậy hảo, mỗi ngày cho ngươi chát bím tóc, vì cái gì sẽ đánh ngươi? Thật sự không phải thiền thiền. Không phải thiền thiền lương thiền ủy khuất cực kỳ. Mở ra tay nhỏ muốn cùng ba ba ôm một cái. Lâm Thủy Châu không lương đem nàng bế lên, phụ thân ôm ấp làm nàng khóc càng hung. Hắn ánh mắt nhàn nhạt thoái nhìn, nhìn sơ nhất ánh mắt thâm thúy. Đại ca mới sẽ không đánh ngươi đâu. Lương Thâm phồng lên má, khẳng định là thiền thiền không nghe lời. Thiền thiền không có không nghe lời. Bị hoan hoảng vốn dĩ liền rất ủy khuất. Kết quả lương thâm còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nàng nhỏ yếu bất lực nói không nên lời lời nói, chỉ có thể hóa trầm mặc vì nước mắt. Lương thiển tiếng khóc có xuyên thấu lực, giang đường bị ồn ào đến từng trận đau đầu, không lưng nhặt lên trên mặt đất tập tranh sau, từ trên bàn rút ra tờ giấy khăn trà lau nàng nước mũi nước mắt, mụ mụ tin tưởng thiển thiển không có làm, ngươi đừng khóc cái mũi hảo sao? Thật thật vậy chăng? lương thiển từ lâm tùy châu trong lòng ngược trôn ngẩng đầu lên, cái mũi nhỏ hồng hồng, mụ mụ ngươi thật sự tin tưởng ta, ân. Mụ mụ tin tưởng ngươi. Nghe tiếng, Lương Thiển nín khóc mỉm cười. Giang Đường Ôn Nhu thái độ lại lần nữa làm Lương Thâm nhớ tới bị Kim Đâm sợ hãi, rõ ràng đều là một cái mẹ, dựa vào cái gì nàng đối Thiển Thiển liền tốt như vậy? Đối hắn liền như vậy hung. Lương Thâm tử khí lại không cam lòng, ngửa đầu hô thanh, ma quỷ mụ mụ lại lừa ngươi đâu, Thiển Thiển là đồ ngốc. Làm cái mặt quỷ sau, Lương Thâm giơ chân liền chạy. Nguyên bản bị hống tốt Thiển Thiển, hoa. Mụ mụ gạt ta. Giang Đường cuộc sống này vô pháp qua. Lâm Thủy Châu trước làm bảo ngô ôm Lương thiện xuống lầu, lại túm Lương Thâm giao cho Tiểu Cao. Cuối cùng chấn An Hảo sơ nhất, làm xong này hết thể sau, mới cùng Giang Đường có đơn độc nói chuyện với nhau không gian. Ngươi thấy được đi, ta quyết định không có sai. Lâm Tùy Châu bận về việc công tác, gần như hai ngày không có chớm mắt, lại lao tâm chính mình hài tử, mặc kệ là thể xác và tinh thần, sớm đã mỏi mệt bất ham. Lương Thâm cùng Lương Thiển đều còn nhỏ, ở sơ nhất tình huống không có ổn định trước ta sẽ giảm bớt bọn họ tiếp xúc. hắn nhìn về phía thế tử, hơi hơi gật đầu, liền ấn suy nghĩ của ngươi tới. cảm ơn ngươi thỏa hiệp. ta chỉ là vì hải tử. giang đường chào phúng cười, xoay người rời đi phòng. bởi vì tuần sau muốn đi giáo hạ la vũ đạo quan hệ, nàng tưởng này chu liền thu phục chính mình cùng sơ nhất chỗ ở. đơn giản lâm tùy châu hiệu suất rất nhanh, ngắn ngủn mấy ngày liền xử lý chuyển biến tốt đẹp học thủ tụ, thậm chí ở hạnh phúc tiểu học quanh thân cho bọn hắn tìm một chỗ thực tốt phòng ủ. bình thường nơi ở tiểu khu. Hoàn cảnh tự nhiên so ra kém bọn họ hiện tại biệt thự cao cấp, nhưng cũng không kém. Lâm Thủy Châu mua chính là lầu 6, ánh sáng mặt trời, hai phòng một sảnh, toàn Trang Hoàng, có cái không lớn điểm ban công. Phòng ở là một đôi lão phu thê, bởi vì muốn cùng nữ nhi xuất ngoại quan hệ, cho nên quyết định bán đi căn nhà này. Lâm Thủy Châu trợ lý tiểu tâm nhìn Giang Đường liếc mắt một cái, Trang Hoàng có chút cũ xưa, không biết. Giang Đường ngôi cái phòng chuyển động một vòng, dôi tay sờ sờ kia có chút năm đầu bàn gỗ, không đáng ngại quay đầu lại liên hệ thiết kế sư, một lần nữa cải tạo phòng ốc trang hoàng. Giang đường sửng suốt, xua tay nói, tính, sửa chữa quá lao lực, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Lâm Thủy Châu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, lại không phải làm ngươi tự mình động thủ. Giang đường, một vòng là có thể chuẩn bị cho tốt, hướng chi chính là đổi một chút gia cụ, thay đổi một chút phong cách, lãng phí không được nhiều thời gian dài. Giang đường biết quật bất quá hắn, nói thêm gì nữa ác ý chỉ là hưởng phí nước miếng. Hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra một phen chìa khóa xe đưa cho trên tay nàng, cầm. Giang đường túi đầu nhìn lại, lắc đầu, tính, tại đây loại bình thường tiểu khu khai siêu xe quá thấy được, nhân ra sẽ cho rằng ta là quan lớn bao dưỡng nhị mãi. Lâm Tùy Châu, không có quan lớn nhị mãi sẽ khai 10 vạn hiện đại. Giang đường, hào đi. Nàng tiếp nhận chìa khóa, không nghĩ tới ngươi còn rất chú đáo. Lâm Tùy Châu cười lạnh, không bằng ngươi chú đáo. Chết Giang Tinh, một ngày không Giang nàng sẽ chết. Phong ở xem xong, đoàn người rời đi hạnh phúc tiểu khu. Trên đường trở về, hai người trước sau trầm mặc. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng bí thư rõ ràng cảm giác không khí không quá giống nhau. Hắn nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám ra một chút, sợ xúc Lâm Thủy Châu rủi ro, ném mắt cơm. Chờ Phong ở sửa chữa hảo, tuần sau dọn qua đi đi. Lâm Thủy Châu đánh vỡ trầm mặc, cũng hảo cấp sơ nhất chuẩn bị một chút. Ta thứ bảy muốn đi công tác, cho nên muốn ngày mai liền dọn quá khứ là, Trang Hoàng nói có thể sấn chúng ta ban ngày không ở lộng Lâm Thủy Châu nhìn nàng tinh xảo sơn mặt, dĩ vãng cái kia trầm mặc như là bình hoa thê tử vào giờ phút này làm hắn vô cùng xa lạ, thật giống như hắn chưa từng có nhận thức quá nàng giống nhau. Như người mong muốn. Cuối cùng, hắn nói này bằng lánh lanh bốn chữ. Buổi tối, Giang Đường liền ở trên bàn cơm tuyên bố muốn cùng Sơ Nhất dọn ly tin tức. Sơ Nhất vùi đầu ăn cơm, không có gì phản ứng. Nghe được ma quỷ mụ mụ phải đi. Lương thâm vui vẻ thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, nếu không phải bởi vì lầm tùy châu ở biên nhi thượng nhìn, hắn khả năng sẽ đương trường hát vang một đầu ngày lành. Mụ mụ, các người muốn đi đâu? Lương thâm ngồi ở chính mình ghế nhỏ thượng, dơ lên khuôn mặt nhỏ thượng còn dính hai viên bắp viên. Muốn đi ra ngoài trụ, thiển thiển muốn cùng mụ mụ tới sao? Giang đường trêu đùa nữ nhi. Nàng thinh phình má, dùng sức lắc đầu, ta muốn cùng ba ba ở bên nhau. Quả nhiên. Giang đường nhíu môi. Mà không lên tiếng tiếp tục ăn cơm. Bữa tối qua đi, nàng bắt đầu thu thập đồ vật. Giang đường muốn mang cũng không phải rất nhiều, một ít quần áo cùng đồ trang điểm, rốt cuộc nơi đó chuẩn bị đầy đủ hết, cái gì đều có. Đem tất cả đồ vật phóng tới trong dương sau, giang đường lại đi sơ nhất phòng. Nàng vốn là tưởng cấp sơ nhất thu thập, kết quả vào cửa vừa thấy, phát hiện sơ nhất chính mình đã thu thập hảo. Quần áo chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong dương, còn mang theo một ít sách vở cùng món đồ chơi, sửa sang lại phi thường chỉnh tề. Đều là chính ngươi làm cho sao. Ân, Nàng tiến lên kiểm tra rồi hạ, vừa lòng chụp hạ hắn đầu nhỏ, sơ nhất giỏi quá, cái gì đều sẽ. Bị khích lệ sau sơ nhất khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, túi đầu nhìn mũi chân, thẹn thùng cực kỳ. Giang đường có chút tấm áp, bởi vì quá hiểu chuyện quá thông minh, cho nên làm cái gì đều là theo lý thường hẳn là, tự nhiên cũng không chiếm được đại nhân tán thưởng. Không thể so lương thâm, lương thâm ra quán, thoáng hiểu chuyện một chút, liền sẽ được đến lễ vật cùng khích lệ. Nàng nửa ngồi sồm xuống, xuống, nhẹ nhàng xoa bóp sơ nhất mềm mại vành hai. Ta không phải hảo mụ mụ, nếu ta làm ngươi không vui, ngươi nói cho ta hảo sao? Ngươi là hảo mụ mụ. Giang đường cười, hảo mụ mụ cũng sẽ phạm sai lầm. Một khi ta phạm sai lầm, ngươi muốn trực tiếp cùng ta nói, không thể trộm cùng A vô nói, có thể chứ? Ta nhớ kỹ. Được đến trả lời, giang đường đứng dậy rời đi. Bởi vì muốn dọn ra đi đi quan hệ, nàng có thể nói là một thân nhẹ nhàng. Nhưng thật ra hệ thống luôn cuống. Vội vàng xuất hiện, hỏi, ngươi không thể dọn ra đi à? Ngươi dọn ra đi nhiệm vụ làm sao bây giờ? Giang đường chớp trước mắt, hỏi lại, có nói ta không thể dọn ra đi sao? Không có. Tiểu khả vội vàng nói, chính là ngươi rời đi nơi này, nhiệm vụ liền sẽ trì trệ không tiến, ngươi sinh mệnh ngạch chống thực mau bị tiêu hao quá mức xong. Giang đường rất là thông dong, ta nhiệm vụ là hiền thê lương mẫu đúng không? Tiểu khả không rõ nguyên do, đúng vậy. Ta tuy rằng dọn ra đi, nhưng là không có cùng lầm tùy châu ly hôn. Cho nên ta còn là hắn thê tử đúng hay không? Đúng vậy. Giang đường tiếp tục nói, ta đại nhi tử sơ nhất còn ở ta bên người, cho nên ta có thể tiếp tục làm lương mẫu nhiệm vụ, đúng hay không? A, giống như đối. Này không phải được. Giang đường nhướng mày, ta dọn ra lâm ra, cũng không ảnh hưởng ta hiền thê lương mẫu nhân vật chủ tuyến, vậy ngươi còn cùng ta tất tất cái gì? Tiểu khả, lời nói là nói như vậy, chính là, chính là tổng cảm giác không đúng chỗ nào a? Chương 22-022 Ngay kế sáng sớm, giang đường liền mang theo sơ nhất dọn đến hạnh phúc tiểu khu. Sơ nhất tự sinh hạ tới liền không rời đi quá lâm ra, hiện giờ đã đổi mới hoàn cảnh, nói không hiếu kỳ không kích động là giả. Vào cửa sau, sơ nhất đem tiểu cặp sách đặt lên bàn, tò mò ghé vào trên bàn công xuống phía dưới nhìn xung quanh. Cái này ra nho nhỏ, chỉ có hắn cùng mụ mụ hai cái người, chính là vô cớ làm sơ nhất thả lòng, bởi vì không có phụ thân áp bách, cũng không cần lại tuân thủ lệ giáo. Càng không cần mọi việc đều nhường đệ muội. Sơ nhất muốn ăn cái gì, mụ mụ cho người làm. Nấu cơm. Nghĩ đến giang đường hắc liêu lý, sơ nhất không cấm lâm vào chờ mặc. Giang đường cũng đông nhiên nhớ tới chính mình tay nghề không tốt lắm. Sẽ ăn người chết, nàng xấu hổ cười cười. Cái kia, chúng ta đi ra ngoài ăn. Bên ngoài đồ ăn không vệ sinh. Chúng ta đi chính quy một chút, nơi đó vệ sinh. Chính là ta tưởng cùng mụ mụ lưu tại tân gia ăn cơm. Giang đường gãi gãi đầu, kia, chúng ta mì gói. Hảo nha. Sơ nhất vui vẻ đồng ý. Giang đường đi ra ngoài mua hai túi mì ăn liền, lại hướng trong nổi tích hai quả trứng, nàng đột nhiên tâm lý hổ thẹn, vừa rồi cùng sơ nhất dọn tiến vào, để nhất đốn cơm liền ăn mì ăn liền. Chua sót. Đem nấu tốt mặt đặt lên bàn, sơ nhất đã chuẩn bị tốt chén đũa. Hắn vùi đầu ăn mùi ngon, tiểu không lưu ý khi, khuôn mặt nhỏ thượng dính lên hai giọt dầu mỡ. Giang đường dối tay giúp hắn lau đi, túi đầu cái miệng nhỏ ăn mì. Sơ nhất chợt nhìn lại đây. Sau đó cười. Làm sao vậy? Không như thế nào, chính là mụ mụ nấu mì sợi ăn rất ngon. Giang đường hơi, mì gói đều là cái này vị lạp. Trước kia ba bà cũng không làm ta ăn này đó. Sơ nhất nói, thần sắc bình tĩnh, hắn nói không vệ sinh. Thường xuyên ăn là đối thân thể không tốt. Mụ mụ. Sơ nhất nhìn về phía hảo giang đường, ta biết ngươi dẫn ta ra tới, là sợ a vô xúc phạm tới thâm thâm cùng thiền thiện. Giang đường ngẩn ra, nắm chiếc đua tay dừng lại. Ta đều biết. Sơ nhất. A vô không nên xuất hiện đúng hay không? Hắn ánh mắt lạ như vậy thiên trần, trong lòng trói lọi cùng gương giống nhau, cái gì hiểu, cũng cái gì đều biết. Giang đường bông chết búa, duỗi tay cầm chặt hắn tay, từng câu từng chữ. Sơ nhất. Trên thế giới không có gì đồ vật là không nên xuất hiện, tồn tại tức hợp lý. Chỉ là A vô không quá hợp lý. Hắn lại cúi đầu, nhấm nuốt tốc độ chậm chút. Giang đường không biết sơ nhất suy nghĩ cái gì, có lẽ ở khổ sở, ở khó hiểu, ở hoang mang. Chính là nàng nói không nên lời an ủi nói tới, sở hữu hết thể ngôn ngựa ở cái này, đứa nhỏ này trước mặt đều là như vậy tái nhật vô lực. Nàng thậm chí hy vọng sơ nhất không phải như vậy thông minh, hy vọng sơ nhất có thể giống lương thâm như vậy tùy tiện, không hiểu tinh tế là vật gì, như vậy, có lẽ sẽ không quá thống khổ. A vô là sơ nhất ca ca, là người bảo vệ, hắn vì ngươi tồn tại, tức là hợp lý. Giang đường nói lại lần nữa làm sơ nhất tỉnh lại, hắn đen bóng đôi mắt nhảy lên cao khởi ý cười. Kia sơ nhất cũng muốn đương mụ mụ bảo hộ. Giang đường phụ thanh cười, cười qua đi, trong lòng nắm đau, ơn, vậy ngươi phải hảo hảo lớn lên. Rất kỳ diệu, nàng đời trước sống gần 30 năm, có phú hảo nói cho nàng vinh hoa phú quý, có quan lớn nói cho nàng tiền tài vô số, cũng có bình phạm người qua đường cho nàng tình yêu lợi thể, nhưng ở như vậy nhiều nam nhân chung, chưa từng người ta nói quá bảo hộ nàng. Bọn họ tham luyến nàng mỹ mạo, trở thành nàng váy hạ chi thần, lại chưa từng nghĩ tới cho nàng kiến tạo một cái cảng. Hiện giờ, nàng chỉ có 6 tuổi tiện nghi nhi tử như vậy nói. Ngày mai ta muốn đi đương vũ đạo lão sư, sơ nhất muốn cùng ta cùng đi sao? Phương tiện sao? Ta tưởng bọn họ sẽ không để ý, cái kia thúc thúc là người rất tốt. Ta đây bồi ngày đi. Đêm khuya, giang đường đem sơ nhất hống ngủ hạ sau, đăng nhập internet siêu tầm có quan hệ giờ y giờ trường hợp, ở bị bệnh trong đám người, đa số gặp quá bất đồng trình độ tâm lý cùng thân thể bị thương, nàng lại đi xuống phiền chú ý tới một hàng tự. Dối loạn nhân cách bị định nghĩa vì trung thân kéo dài trạng thái. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, dư quang một phiết, nhìn đến sông cẳng chân. An mặc áo ngủ sơ nhất đứng ở nàng trước mặt, trong lòng ngực còn ôm một cái cậu bé bọt biển ôm gối, mở nhạt ánh đèn hạ, một đôi con ngươi trong trẻo trong sáng. Sơ nhất như thế nào còn không ngủ? Ta có thể cùng ngài cùng nhau ngủ sao? Giang đường cười một cái, không lưng đem hắn ôm lên, chỉ cho cả đêm nga. Hắn thấp thấp ứng thanh, đôi tay gắt gao vòng lấy giang đường cổ vào phòng ngủ, giang đường tiểu tâm đem sơ nhất đặt ở trên giường. Đều có ký ức tới nay, đây là lần đầu tiên cùng mụ mụ ngủ chung. Trên người nàng có thực an tâm mùi hương, dễ dàng liền có thể vớt phẳng hắn nội tâm bất an, chính là sơ nhất không dám dựa vào thân cận quá, hắn thật cẩn thận nằm thẳng ở một bên, ngay cả hô hấp đều phóng thực nhẹ thực nhẹ, hắn chỉ là có chút sợ hãi, lại không biết sợ hãi cái gì. Giang đường phát giác sơ nhất bất an, nhưng người đem sơ nhất ôm ở trong ngực, muốn hay không cho người sướng khúc hát du. Sơ nhất khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, ta lớn lên lạc, không cần khúc hát du. Ngẫu nhiên một lần không có quan hệ Giang đường tinh tâm suy tư hạ ca tử, chụp phổi hắn khẽ hừ nhẹ lên Thông thả âm điệu làm cho cả bóng đêm trở nên ôn nhu tinh tế Hắn nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng Giang đường không biết sơ nhất có thể hay không hảo Cũng không biết vận mệnh quỹ đạo hay không tuần hoàn lịch sử chạy Chính là chỉ cần nàng ở chỗ này, liền sẽ cấp đứa nhỏ này một phần che chở cùng yêu thích Tuy rằng bé nhỏ không đáng kể. Lại cũng có thể làm hắn cảm nhận được nhẹ nhẹ ấm áp, không giống như là nàng khi còn nhỏ, liền cái ôm đều thành hy vọng xa vời. Hôm sau, Giang Đường đánh xe đi trước hạ hoài nhuận ra. Hắn ở tại Giang Nam biệt viện, cùng ít khu có chút khoảng cách. Một giờ sau, Giang Đường mang theo sơ nhất xuất hiện ở cửa. Nhìn trước mắt tinh xảo khắc hoa đại môn cùng trong viện vòng tròn ao hồ, nàng liền biết đây là gia đình giàu có. Là Giang nữ sĩ sao? Mời vào đi. Đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra giang đường thả chậm tốc độ xe, dựa theo chỉ dẫn đem xe đình hảo, theo sau, tiến vào chủ trạch đại sảnh. so với lâm tùy châu kia điệu thấp xa hoa thẩm mỹ, hạ hoài nhuận trang hoàng phẩm vị muốn xa hoa rất nhiều, dùng gia cụ tuy không phải tốt nhất, lại cổ hương, cổ sắc rất có ý nhị. nàng nắm sơ nhất đứng ở phòng khách, theo sau, nhìn đến hạ hoài nhuận tự trên lầu xuống dưới. nam nhân khí chất ôn nhuận, an mặc tùy ý, trên mặt hắn toi quen tính treo cười, bạc biên mắt kính hạ hai tròng mắt nổi lên nhu hòa quang, người chân thương hảo chút sao. Đã hảo, cảm ơn hạ tiên sinh quan tâm Vậy là tốt rồi Nói, lại nhìn về phía sơ nhất Giang đường ngượng ngùng giải thích Hôm nay thứ bảy, ta không quá yên tâm đem hải tử một người lưu tại ra Vì thế liền mang đến Bất quá ngại yên tâm, sơ nhất thực hiểu chuyện Không quan hệ Hạ hoài nhuận từ trong túi lấy ra một viên kẹo Không lưng đưa đến sơ nhất trước mặt Chúng ta lần trước gặp qua, chính thức giới thiệu hạ Ta kêu hạ hoài nhuận, người có thể kêu ta hạ thúc thúc Sơ nhất nhìn mắt kẹo, không tiếp thúc thúc hảo, ta là Lâm sơ nhất, tên thực đặc biệt. Hắn sờ soạn hắn mềm mại sợi tóc, ảo thuật dường như là đem kẹo nhét vào hắn trong túi. Ngươi muốn hay không đi hậu hoa viên nhìn xem. Hoa điều khai, phi thường xinh đẹp, ta còn khả năng làm a aji cho ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Sơ nhất biết hắn có thể là có việc cùng chính mình mụ mụ nói, vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu. Hạ hoai nhuận ngâng giơ tay, tiếp đón bảo mẫu đem sơ nhất mang theo đi xuống. Trước ngồi đi. Giang đường đi theo ngồi vào sofa trước. Hạ hoài nhuận đem đã sớm chuẩn bị tốt hiệp ước đẩy đưa đến giang đường trước mặt, ngươi nhìn xem, có hay không cái gì bổ sung, nếu ngươi không có ý kiến, liền ở mặt trên ký tên. Đó là một phần thuê hiệp ước, trật tự rõ ràng, thù lao hợp lý, thậm chí hơi cao. Bởi vì la la bình thường còn có mặt khác trường trình học, cho nên chỉ có thể đem thời gian định ở thứ bảy cùng chủ nhật, một tiết khóa 2 giờ, nếu buổi sáng ngươi không có phương tiện, cũng có thể đem thời gian định vào buổi chiều. Không quan hệ, buổi sáng liên hảo. Giang Đường cầm lấy bút, ở mặt trên rơi xuống chính mình đại danh. Hạ hoài nhuận thu hảo hiệp ước, ta đây mang ngươi đi vũ đạo thất. Hảo, vũ đạo trong phòng lầu 2, chờ Giang Đường đi lên khi, Hạ La đã đổi Hảo vũ đạo phục chờ. Tái kiến Hạ La, Giang Đường như cũ cảm thán tiểu cô nương linh động cùng mặt mày tinh xảo, không lố là ngày sau nữ nhân vật chính. La La Hảo, ta là Giang Đường, ngươi vũ đạo lão sư. Hạ Lang ngoan ngoan ngoan ngoãn, Giang lão sư Hảo. Hạ hoài mặt mày nu nu, không lưng nhìn nàng. Ngươi phải hảo hảo nghe láo sư lời nói, thúc thúc muốn đi trước công tác. Hảo! Tiên la la làm ơn ngươi. Giang đường gật gật đầu, bỏ đi trên người áo ngoài. Hắn xoay người ra cửa, không quên đem cửa đóng lại. Trống vắng vũ đạo phòng nháy mắt chỉ còn lại có giang đường cùng hạ la. Tuy nói lần đầu tiên đương láo sư, nhưng giang đường cũng không hoảng loạn. Hạ la không giống như là lương thiện, nhìn phi thường ngoan ngoan thông minh, hẳn là sẽ không rất khó giáo. Đang lúc nàng nghĩ như vậy khi, hạ la đột nhiên nói, giang láo sư. Ngươi có trưởng phu sao? Lại bắt đầu đi học trước, chúng ta ước pháp tam trường được không? Ách! Cái gì tam trường? Hạ la nghiêm trang, đệ nhất, không thể thích tiểu thúc, đệ nhị, ngươi muốn nghe ta nói, đệ tam, không thể làm tiểu thúc thích ngươi. Giang đường lại lần nữa một bước. Thế giới này tiểu hài tử rốt cuộc đều là cái gì tật xấu? Nói tốt ngoan ngoãn thông minh đâu. Nàng có chút tâm mệt, nhỏ giọng giải thích, lao sư đã coi hài tử, sẽ không thích ngươi tiểu thúc. Vậy là tốt rồi. Hạ la ngẩng đầu lên, ta chỉ có tiểu thúc, cho nên không thể làm bất luận kẻ nào cướp đi hắn. Nàng lúc này mới nhớ tới, hạ la cha mẹ đã song song gặp nạn. Tốt, lao sư sẽ không cướp đi hắn. Chúng ta đây bắt đầu đi. Lừa gạt quá khứ giang đường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đang ở lúc này, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, ký chủ, người hôm nay hẳn ngày nhiệm vụ không có làm đâu. Ha ha, không làm. Nàng hôm nay nhiệm vụ là cùng Lâm Tùy Châu tin nhắn nói ta đại lao hổ. Mèo con hảo hảo tưởng niệm ngươi đôi to nga, thật ghê tởm, ai ai làm ai làm. Tiểu khả, ngươi thật không làm. Không làm. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, thật không làm. Không. Nhất sau cho ngươi một lần cơ hội, ngươi thật sự thật sự không làm sao. Ta nhất sau lặp lại một lần, ta thật không làm. Hảo đi. Giây tiếp theo, giang đường nghe được nhắc nhở âm, hàng ngày nhiệm vụ đã từ bỏ, liên tục tổn thất sinh mệnh giá trị. Tiếp theo. Giang Đường nhìn đến chính mình sinh mệnh ngạch trống lấy mỗi giây không chấm một thiên tốc độ đi xuống, rớt, dựa theo cái này phát triển, nàng khoảng cách đương trưởng tử vong còn thừa một giờ. Giang Đường, ngày ngươi tiên nhân, Tiểu Khả, ha ha, tôi a, cho nhau thương tổn a, ai còn có thể buông tha ai sao? Hệ thống còn không thể có tính tình không thành, nếu nó hiện tại thỏa hiệp, kia đem vĩnh viễn thỏa hiệp, nàng liên loại này phát tin nhắn tiểu nhiệm vụ đều không muốn làm, kia về sau chẳng phải là muốn trời cao, có bản lĩnh không cần làm. Có bản lĩnh liền ngay tại chỗ qua đời. Hệ thống lính không vì nô. Chương 23 đệ nhất càng. Tiểu Khả đánh bạc hệ thống cuối cùng tôn nghiêm, nghiêm túc nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc có làm hay không? Giang Đường lạnh giọng, không làm. Trả lời xong sau, Giang Đường mở ra âm nhạc, tự động xem nhẹ trong đầu vang vọng không ngừng tích tích thanh, tính hạ tâm bắt đầu giáo la la khiêu vũ. Tiểu cô nương đấy không tồi, tứ chi lại mềm mại, hơn nữa lĩnh ngộ năng lực cao, học phi thường mau, nàng giáo cũng thực nhẹ nhàng. Thời gian một phút một giây trôi đi, nàng sinh mệnh ngạch trống còn thường một tháng không đến, nhưng mà giang đường phi thường thông dong, giống như lập tức qua đời không phải nàng giống nhau. Tiểu khả. Tiểu khả rốt cuộc bắt đầu luôn cuống. Hắn làm phim truyền hình cắt nối biên tập sư đã có vài trăm năm, chính là Trước nay chưa thấy qua giang đường như vậy cầu sinh dục thấp hèn. Không. Là căn bản không có cầu sinh dục. Nếu giang đường đường trường qua đời, hắn cũng lập tức hỏa táng. Tiểu khả hoàn toàn thỏa hiệp, ăn nói khép nép. Đau khổ cầu xin, cô nài nãi, nhiệm vụ đều là dựa theo ngươi chủ tuyến tùy cơ, ta không đổi được a, cầu ngươi một lần nữa tiếp thu nhiệm vụ đi, ta đem khen thưởng đề cao gấp ba, không, gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Nghỉ ngơi thời gian, Giang Đường không yên tâm đi ra ngoài nhìn mắt sơ nhất, phát hiện hắn đang ở cùng hậu hoa viên đại cầu cầu chơi đùa, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản sợ hãi sơ nhất không thói quen hoàn cảnh lạ lẫm, hiện tại xem ra vẫn là không tồi. Trở về vũ đạo thất, tiếp tục kế tiếp chương trình học. Sinh mệnh ngạch trống liên tục biến mất, rốt cuộc. Giang đường khoảng cách đương trường qua đời còn thừa không đến 20 phút. Tiểu khả. Tiểu khả không muốn sống nữa. Này TV vô pháp trụ, hắn lập tức gặp phải nữ chính tử vong, thế giới sụp đổ, phía trên phát hỏa, bị bắt tự sát. Kết quả đúng lúc này. Giang đường lấy ra di động của nàng. Ta đại lão hổ, mèo con hảo hảo tưởng nghiệm ngươi đôi to nga to. Giang đường. Đinh. Sinh mệnh đình chỉ biến mất, đạt được sinh mệnh khen thưởng 10 tháng. Sở thừa sinh mệnh 10 tháng linh 3 giờ. Tiểu khả ngơ ngẩn, ngươi không phải không làm. Giang đường thực bình tĩnh, là không muốn làm. Nàng nói, chủ yếu là tưởng dọa doa ngươi. Thú vị, ngươi là ma quỷ sao? Như vậy làm ta sợ có ý tứ sao? Giang đường không hề hãy nấy, ta là, có ý tứ. Thao. Hắn bị mù mắt cho mới ở ngàn vạn cái người chết giữa lựa chọn ác ma giang nữ sĩ, nàng làm hắn không hề tôn nghiêm. Cuối cùng, tiểu khả nhược sinh sôi, ngươi... Ngươi về sau không thể như vậy. Giang Đường không chút để ý nói, xem tâm tình đi. Gặp quỷ xem tâm tình. Tính biến mất, ký chủ không đáng. Tiểu Khả nói biến mất liền biến mất, không lưu một tia dấu vết. Lúc này Giang Đường đã đem phát quá khứ tin tức nhanh chóng rút về, bình tĩnh cất di động, như là sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Khoảng cách kết thúc khi Bảo Mẫu tặng hai ly nước trái cây cùng trái cây thập cẩm tiến bảo. Này đó là tiên sinh làm ta cho các ngươi chuẩn bị. Buông mâm đựng trái cây sau. Bảo mẫu một lần nữa rời đi Vũ đạo phòng. Hạ La đã sớm nhảy ra một chán mồ hôi, nàng lung tung lau đem, cầm lấy nước trái cây một đốn manh uống, mắt lạnh nước chanh nháy mắt xua tan quanh thân khô nóng, nàng mắt to nâng lên, không quan kín mít cửa phòng sau, nho nhỏ bóng dáng không được hướng bên trong nhìn xung quanh. Hạ La chớp chớp mắt, nhìn về phía giang đường, giang lão sư, người hải tử ở bên ngoài. Giang đường nghe tiếng ngẩng đầu, quả nhiên đối thượng sơ nhất lén lút ánh mắt. Nàng phi cười không ngừng, hướng hắn mây tay, sơ nhất Tiên tiến đến đây đi. Sơ nhất tiểu tâm mở cửa, thời giây tiểu tâm đi đến, hắn chỉ là ở góc đứng, cũng không nói chuyện, như là bối cảnh tường. Ta còn có 20 phút, sơ nhất hơi chút chờ một chút nga. Sơ nhất gật đầu, kiên nhẫn nhìn. Ánh mặt trời loan lộ, bó sát người áo trên phát họa ra nàng hoàn mỹ thân hình, lược hiện rộng thùng thỉnh quần dài càng hiện nàng hai chân thẳng tắp thon dài, giang đường nhón mũi chân làm một cái vũ đạo động tác, nhỏ vụn quang điểm rơi ở trên mặt nàng, như là một con tấm gối ấm dương hạ tuyệt đẹp thiên nga. Nàng tự tin là hồn nhiên thiên thành. Mỹ lệ càng là. Mụ mụ ngươi có phải hay không rất đẹp. Đột nhiên, bên hai chuyển đến nam nhân như nước thanh âm. Sơ nhất bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn lại. Hạ hoài nhuận không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Thấu kính hạ hai tròng mắt nhàn nhạt đan sen ở giang đường trên người. Hạ thúc thúc hảo. Người cũng hảo. Hạ hoài nhuận từ trong túi sơ sờ, sờ, lại móc ra một cây thanh tranh vị kẻo que, cấp. Sơ nhất xua xua tay, ăn đường hội trưởng giang sâu là không ăn, quá hiểu chuyện. Hạ Hoài Nhẫn cũng không miễn cưỡng, đứng ở hắn bên cạnh người, tiếp tục nhìn. Xuyên thấu qua kia hơi mỏng thấu kính, bộ tái nhợt thế giới đột nhiên có nhan sắc, hắn giơ tay tháo xuống mắt kính, trước mắt cảnh sắc lại lần nữa biến thành xám xịt một mảnh, nhưng mà chỉ có một cái bóng dáng có sát thái. Nàng như là đan sen ở tranh thủy mặc thượng ánh sáng đông đóm, nếp gấp nếp gấp rực rỡ. Hạ Hoài nhuận ánh mắt chớp chút, mà không lên tiếng thu hảo gương. Âm nhạc dừng lại, rốt cuộc kết thúc. Giang đường nhìn lại đây, vận động qua đi nàng hai má ửng hồng, từng đợt từng đợt mồ hôi mỏng lây dính sợi tóc, linh động mỹ lệ. Hạ tiên sinh. Hạ hoài nhuận con ngươi đảo qua nàng, hôm nay ngươi là màu xanh lục. Lục. Giang đường không khỏi sờ soán đầu, hạ hoài nhuận đây là là ám chỉ cái gì sao? Vì thế giang đường, là rất lục. Hạ hoài nhuận thấp thấp gửi, cũng chưa giải thích, giữa chưa lưu lại ăn đi, ta vừa lúc tân mời đến mấy cái nước Pháp đầu bếp, có thể nếm thử bọn họ tay nghề. Tính tính. Quá phiền thoái. Cũng không phải tự mình làm, không phiền thoái. Giang đường khỏe mắt co giật, hạ tiên sinh ngươi chân thật ở. Hạ hoài nhuận thông rong, cảm ơn. Nàng cũng không có lại khen hắn. Cuối cùng, giang đường thịnh tình không thể chối tử, vẫn là lưu tại hạ gia. Một bữa cơm ăn bình thản, bầu không khí yên lặng, thậm chí hảo quá ở lâm gia thời điểm. Nói thực ra, đột nhiên không có ẩm ý lương thâm lương thiện, nhiều ít cảm giác có chút không quá thói quen. Cáo biệt hạ hoài nhuận sau. Giang đường mang theo sơ nhất đi trước siêu thị, chuẩn bị mua một ít hàng ngày phải dùng đồ dùng sinh hoạt cùng rau dưa củ quả. Sơ nhất lần đầu tiên tới siêu thị, trong lòng ngảy nhót. Sơ nhất muốn ăn cái gì đều có thể lấy nga. Hắn nhìn chung quanh vòng, cầm lấy một bao không biết thứ gì đồ ăn vặt, ở bên thai quơ quơ, len ken len ken một mảnh. Cái này có thể chứ? Có thể. Bất quá mụ mụ. Sơ nhất nắm nàng tay, vừa đi một bên hỏi, ngươi mua đồ ăn làm cái gì? Giang đường hồi, nấu cơm nha. Chính là ngươi sẽ làm sao? Linh hồn khảo vấn. Giang đường thực gian nàn từ sau nhà tàu bài trừ mấy chữ, ta có thể học. Nô hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn là ta tới học đi. Hắn nói, có một kỹ bản thân luôn là tốt, trở về sau kết hôn, ta cũng có thể cấp thê tử làm. Tiểu tử này giác ngộ hảo cao ha. Về nhà sau đã là buổi chiều, mới vừa vào cửa, sơ nhất liền bất động. Giang đường buông chìa khóa, liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ngồi ở trên sofa chơi di động lâm tùy châu. Trần đội trang dày ra, chân dài giao điệp, hơi cuốn tóc lên hạ, lông mi nửa rũ. Giang Đường nhíu mày, ngươi như thế nào lại đây? Lâm Thủy Châu tùy tay đem điện thoại ném ở một bên, nhìn xem hài tử. Nga. Giang Đường không có nghĩ nhiều, xách lên đại túi vào phòng bếp. Ba ba. Lâm Thủy Châu mặt mày xoa xoa, tiếp đón quá sơ nhất, nơi này còn thói quen sao? Thói quen. Thứ hai liền phải đi tân học giáo, sẽ sợ hay sao? Sơ nhất lắc đầu, không sợ. Hắn nghĩ nghĩ, Hỏi, lương thâm lương thiển có khỏe không? Bọn họ thực hảo, người không cần lo lắng. Sơ nhất không lại hỏi nhiều, ý thức được Lâm Tùy Châu khả năng có chuyện cùng Giang Đường nói sau, tìm cái lấy cớ tiến vào thư phòng. Giang Đường đang ở lật xem thực đơn, tăng thi vương tay nghề khẳng định không thể dùng, tin nàng còn không bằng tin cái chảy vỗ. Chỉ là, thực đơn cũng hảo phức tạp, hàng mối số lượng vừa phải. Số lượng vừa phải là nhiều ít. Nước tương một chút. Nhiều ít xem như một chút. Bắt rắc một khắc một khác lại là nhiều ít xem nàng chính khổ tâm chuyên nghiên, lâm thủy châu không khỏi nhướng mày ngươi phải làm cơm bằng không đâu giang đường mở ra đệ nhị trang tổng không thể vẫn luôn đi bên ngoài ăn hiền thế lương mẫu luôn là muốn sẽ nấu cơm ngươi không cần khó xử sơ nhất lâm thủy châu đột nhiên rút ra thực đơn hắn túi đầu tùy ý lật xem cuối cùng cởi tay trang áo khoác chậm rãi cuốn lên tay áo cái này đơn giản động tác bị hắn làm gợi cảm dị thường lỏa lộ ra cánh tay dằn chắc hữu lực cơ bắp đường còn gợi cảm xinh đẹp thủ đoạn chỗ hơi nô lên tiểu cốt cách ngoại đáng chú ý tập dề đâu mặt trên trong ngăn tủ lâm tùy châu nâng lên cánh tay dễ như trở bàn tay gỡ xuống bên trong tiểu hùng tạp dề hắn mặt vô biểu tình hệ thượng đem rau dưa thịt loại từ trong túi lấy ra giúp ta rửa rau đi giang đường ngươi sẽ làm nàng ánh mắt rất là hoài nghi giống lâm tùy châu loại này có tiền đại lão như thế nào cũng không giống như là tự mình thao đao đã làm cơm hắn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Sẽ không. Nhưng hẳn là so người cường. Giang đường không vui, một phen đoạt quá Lâm tùy Châu trên tay giao phê, ta nói ngươi đại thật xa lại đây muốn làm sao. Xem hải tử. a Giang đường cười lạnh, làm ơn, chúng ta lúc này mới dọn ra tới một ngày, lại không phải mười ngày nửa tháng. Nhìn hung hổ dọa người Giang đường, Lâm tùy Châu thu liễm tầm mắt, xoay người đi cầm di động, lại khi trở về, hắn đối với màn hình từng câu từng chữ ta đại lá hổ, mèo con hảo hảo tưởng niệm ngươi đôi to nga. Phía trước còn không có cảm thấy, giờ phút này nghe hắn dùng thanh lanh thanh âm chính miệng nói, mới cảm thấy cảm thấy thẹn dị thường, dị thường cảm thấy thẹn, đặc biệt cuối cùng cái tiếng Nga, vẽ rồng điểm mắt. Liên tính là giang đường ra mặt có thể so với tường thành, lúc này cũng có chút mặt đỏ thai hồng, không phải thẹn thùng, là xấu hổ, không gì sánh kịp xấu hổ. Ngươi, ngươi từ nơi nào làm ra? Lâm Thủy Châu mặt vô biểu tình, tiểu dã miêu cho ta phát. Tiểu dã miêu giang nữ sĩ. Nghe nói ngươi tưởng hắn đốn hạ. Ta cái đuôi, Cái đuôi. Giang đường không khỏi quét mắt hắn giữa hai chân, theo sau che mặt, ta, ta phát sai rồi. Phát sai. Lâm Tùy Châu đôi lông mày khẽ nhết, thanh âm chế nhạo, chẳng lẽ ngươi muốn chia khác Giá lao hổ. Mắt thấy lửa gạt bất quá đi, giang đường cũng bất chấp tất cả, ta đều rút về, ngươi thấy thế nào đến. Lâm Tùy Châu, ta chụp hình bảo tồn. Thao. Người này hảo không biết xấu hổ. Người bình thường không phải lập tức xóa bỏ loại này cảm thấy thẹn bạo biểu tin nhắn sao. Hắn thế nhưng bảo tồn còn chụp hình còn cô ý lại đây dèo cật nàng có tật xấu bệnh còn không nhẹ thấy Giang Đường không nói gì Lâm Thủy Châu đáy mắt ý cười càng sâu hắn không lương tiến đến nàng trước mặt cố tình đệ thấp thanh tuyến gợi cảm trầm thấp chờ buổi tối chúng ta lại hảo hảo thảo luận thảo luận Lâm Thủy Châu cố ý chọn hạ Giang Đường cằm ngươi nói đi Giang Đường vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra Lâm Thủy Châu chảo tức giận nói Lan mặc ai láo tử hư một tiếng sau xoay người ra phòng bếp. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay trên lưng vết đỏ, nhẹ nhàng vây vây tay, rất có óán nghiệm nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn vài giây, trong lòng lẩm bẩm vài câu sau, thành thành thật thật dựa theo ghi nhớ thực đơn nấu cơm. Nữ nhân thật là kỳ quái, rõ ràng phát tin nhắn nói muốn, hiện tại ném xuống công tác từ đại thật xa lại đây, lại nói mạc ai láo tử. Chương 24 chương 2. Ăn cơm. Giang Đường từ trong phòng ra tới khi, trên bàn cơm đã tràn đầy bảy biện nóng quá hôi hổi đồ ăn, nàng quét mắt Đối với sườn heo chua ngọt, cá chích canh, thủy nấu viên nhỏ ngây người. Có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Lâm Tùy Châu, đều là người làm. Ân, Người không phải sẽ không làm. Lâm Tùy Châu đem chén đũa phóng hảo, khẽ nâng thu hút ra, xem thực đơn. Vô cùng đơn giản ba chữ, lộ ra mạc danh cảm giác về sự ưu việt cùng đối giang đường nữ sĩ trào phúng. Đồng dạng đều là người, như thế nào khác biệt lớn như vậy. Giang đường kẹp lên một miếng thịt nếm khẩu, hàm đạm vừa phải, thịt chất hoạt nộn. Phi thường ngon miệng. Sơ nhất, ra tới ăn cơm. Không trong chốc lát, sơ nhất từ bên trong ra tới. Giang đường đem chiếc đua đưa cho hắn, người ba ba làm, mong nếm thử. Sơ nhất càng là ngạc nhiên, ngài sẽ nấu cơm. Hắn sông 6 năm, chưa từng nghe nói qua Lâm tùy Châu sẽ nấu cơm, thấy cũng chưa thấy hắn từng vào phòng bếp. Hôm nay vẫn là cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến phụ thân tự mình ăn mặc tiểu hùng tập dề. Xuống bếp, thực vi rượu. Lại có điểm tiểu vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy phụ thân thực bình dân. Lâm Thủy Châu kéo ra ghế rửa ngồi xuống, không nói chuyện. Giang đường lượng cơm ăn tiểu, ăn hai khẩu liền no rồi, chính là bởi vì cá chích canh quá mức tươi mới, nàng không khỏi uống nhiều một chén. Sơ nhất, ba ba làm cơm ăn ngon sao. Sơ nhất gật gật đầu, lại ngẩng đầu, thần sắc ngoan ngoãn, cảm ơn ba ba. Hắn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vớt ve một chút hắn cái óc. Ta nấu cơm, người đi xoát chén. Ăn uống no đủ giang đường đừng nói xoát chén Động đều lười đến núp nhích một chút, nàng ngai quả quyết hoành nằm ở mềm mại trên sofa, mùi ngon nhìn bản tin thời sự, một lát mới nhớ tới phản ứng Lâm Tùy Châu, không chút để ý nói, ngươi xoát, ngươi đi, ta không, chờ mình, đơn giản nhắm lại mắt. Lâm Thùy Châu ván niệm chừng nàng liếc mắt một cái, nhận mệnh thu thập cơm sau hỗn đột, sửa sang lại xong hết thể sau, Lâm Thủy Châu chú ý tới sơ nhất một người ở trong góc chơi xếp bổ, so với ở nhà khi, hắn hiện tại thoạt nhìn phi thường thả lỏng, trong lòng mềm nún Lâm Thủy Châu đi qua đi, sơ nhất, muốn hay không cùng ba bà, bà cùng nhau tắm rửa. Sơ nhất ngẩn mắt to, có chút do dự nhìn mắt giang đường, được đến nàng khẳng định ánh mắt sau, mới gật gật đầu. Đi thôi. Lâm Thủy Châu giác hắn. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, giang đường thu liễm tầm mắt, hắn hiện tại nhưng thật ra nhớ tới làm hảo phụ thân rồi, trước kia làm gì đi. Trong lòng khinh thường, xoay người tiếp tục quan khán bản tin thời sự. Chính nhìn vào thần khi, hệ thống truyền đến thanh thúy một tiếng. Cái này âm hiệu tỏ vẻ có người tặng lễ vật. sa tản thánh mẫu, lại làm tới một ít sùng vật hoàn, chỉ cần ăn cái này là có thể biến thành sùng vật, có tác dụng trong thời gian hạn định một giờ A, một người mười viên. Thánh mẫu sa tản, thì ngươi không cần làm loạn ta thánh giới đồ vật hảo sao. sa tản thánh mẫu, ai hư huy, ngươi cái này ma giới mới không cần cùng chúng ta thánh giới nhắc lên quan hệ. Thánh mẫu sa tản, không biết xấu hổ. Đại thái giám ninh lăng, chính là ngươi này đó viên không có gì dùng A. Tang thi vương điền điểm, đại gia hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Ta hôm nay thiếu chút nữa qua đời. Hiền thê lương mộ giang đường đường, ta liền không giống nhau, ta hôm nay khoảng cách đường trưởng qua đời chỉ có 20 phút. Tăng thi vương điền điểm, tiểu đường đường ngươi không cần như vậy giang, ta cũng không có gì đưa cho ngươi, ngươi muốn ăn trùng khánh người thì sao? Tiểu khả, giang đường đường là cái ma quỷ. Nàng không phải người. Ta không cho phép các ngươi đem ta cho các ngươi bàn tay vàng đưa cho giang đường đường. Hệ thống nhắc nhở. Tiểu khả đã bị giang đường đường cấm luôn. Thao. Đại thái giám ninh lăng, không tồi, học rất nhanh. Hiền thê lương mộ giang đường đường, nơi nào nơi nào, vẫn là đại gia giáo hảo. Hiền thê lương mộ giang đường đường, ta muốn hỏi đại gia, có cái gì thần dược có thể trị liệu nhân cách phân liệt sao? Tăng thi vương điền điểm, ngươi nhân cách phân liệt. Giang đường im lặng, sau một lúc lâu nói, ta đại nhi tử. Tăng thi vương điền điểm, trời ạ. Ngươi thế nhưng không đơn giản chỉ có một hài tử. Này căn bản là không phải trọng điểm hảo sao. Lúc này, đại thái giám ninh lăng đột nhiên nhẹ nhàng bâng cơ nói, đánh một đốn không phải hảo, hai từ sao, đều là nhớ ăn không nhớ đánh. Hiền thê lương mẫu rang đường đường. Đại thái giám ninh lăng, a nha, quên hiền thê lương mẫu là không thể đánh người. Sạ thánh mẫu, ta cảm thấy đánh một đốn khá tốt, này nếu là ở chúng ta ma giới, quản hắn phân liệt nhiều ít, toàn ăn, thịt gà vị giòn. Thánh mẫu sạ thì ngươi không cần như thế tàn bạo hảo sao. Thì ngươi hôm nay làm người đi. Giang đường. Cùng bọn họ xin giúp đỡ chính mình giống như là ngốc tử giống nhau. Không một cái đáng tin cậy. Bất quá. ngẫm lại ninh lăng nói có chút đạo lý. Sơ nhất phân liệt ra nhân cách thứ hai mười lăm tuổi, cũng miễn cưỡng xem như tuổi dậy thì phản nịch thiếu niên, nàng có thể thích hợp cho giáo dục, đem cái này hắc cám nhân cách dần dần càng hóa, đến lúc đó liền tính không thể khỏi hẳn, ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng đến sơ nhất tam quan cùng ngày sau sinh hoạt thánh mẫu xạ tạng hiền thê lương mẫu giang đường đường đưa ngươi một lọ cảm hóa thủy chỉ cần uống lên cái này liền tính đối diện là thập thế ác nhân cũng sẽ bị ngươi ái quang huy sở cảm hóa chỉ là ta hiện tại là thánh mẫu linh hồn ma quỷ thân thể làm được cảm hóa thủy khả năng không phải như vậy thuần cái này hảo a giang đường đôi mắt soát sáng nàng hiện tại liền phải cái này nếu liền thập thế ác nhân đều có thể cảm hóa tiêu kẻ hèn 15 tuổi phản lịch thiếu niên a năm tự nhiên cũng không nói chơi giang đường vui dạo dược thu hảo chuẩn bị tìm một cơ hội hảo hảo thử xem nói chuyện phím công phu lâm thủy châu đã mang theo sơ nhất từ phòng tắm ra tới rửa sạch sẽ sơ nhất bạch bạch nộn nộn lại thơm ngào ngạt rất giống là một con di động tiểu măng đáng yêu muốn ôm ôm giang nữ sĩ cuộc đời lần đầu tiên đối tiểu hài tử sinh ra một chút tình thương của mẹ lâm thủy châu bồi sơ nhất chơi một lát sau lại đem hắn hống ngủ hạ. giang đường dương mắt nhìn thời gian 9 giờ 30 phân xem tình huống lâm thủy châu là chuẩn bị ở chỗ này qua đêm hoặc là đơn thuần tưởng cùng Giang đường ngủ. Quả nhiên, sơ nhất ngủ hạ không lâu, hắn liền gấp không chờ nổi thò qua tới thân thượng nàng trắng nón mềm mại vành hai. Giang đường mút viên trái cây, đầu cũng chưa nâng, ta không muốn làm. Nàng cảm nhận được hắn trong mắt mở mịt. Tính lãnh đạm, không muốn làm. Lâm Thủy Châu. Giang đường lại lãnh lãnh đạm đạm, ngươi trở về đi. Lâm Thủy Châu lại sinh khí lại bất đắc dĩ, ngươi không nghĩ, làm gì cấp phát tin nhắn khiêu khích ta. Giang Đường nói. Ta đây nếu là phát tin nhắn nói võ tòng đánh hổ, ngươi có phải hay không lập tức qua đời a? Thấy hắn không nói lời nào, Giang Đường tiếng hừ lạnh đẩy ra hắn, dựa vào sofa thản nhiên tự đắc xoát vội bù. Nàng gây một ít, giao điệp khởi chân dài trắng non mê người, thượng thân chỉ xuyên kiện ngắn ngủn đai đeo ngực, lộ ra xương vai xanh tinh xảo, đi xuống còn có thể nhìn đến rục lộ không lộ khe rách. Lâm Thủy Châu bị nàng liêu làm cho rụng hỏa đốt người, cũng cố không được nhiều như vậy, trường tay dễ như trở bàn tay đoạt rất trên tay nàng di động. Túi người đem nàng để ở mềm mại trên sofa, sợ Giang Đường chạy trốn, Lâm Thủy Châu gắt gao giam cẩm trụ nàng hai tay. Giang Đường lo lắng đánh thức trong phòng ngủ say sưa nhất, thử dãy rua hai hạ sau, hơi thở hồn hển từ hắn thân. Nam nhân bàn tay to đã hoàn toàn đi vào nàng vạt áo, Giang Đường có chút nữa, không khỏi hướng bên người sườn sườn, nàng đẩy đẩy chôn ở chính mình hông vai Lâm Thủy Châu về phòng làm. Lâm Thủy Châu thân hình chưa động, liền nơi này, ngươi sẽ không sợ sơ nhất ra tới. Lâm Thủy Châu có chút do dự, không tình nguyện từ trên người nàng lên. Giang Đường sửa sang lại hạ hỗn độn quần áo cùng sợi tóc, đứng dậy lập tức về phòng. Chân trước mới vừa vào cửa, nam nhân cao lớn thân thể liền từ sau đem nàng để dựa vào cứng rắn trên vách tường. Phòng ngủ không có bật đèn, trong bóng đêm hắn hơi thở thô nặng, lộn xộn như là ban đêm phòng. Nàng bị lay động nổi lên cảm xúc, không hề phản kháng, chậm rãi đón ý nói hùa. Sau khi kết thúc, Giang Đường sờ soạn khai đèn bàn. Nàng không thấy dưới thân hỗn độn Tùy ý sửa sang lại hảo quần áo, từ ngăn kéo tận cùng bên trong lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một cây, bật lửa, hít sâu một ngụm, Giang Đường thoải mái nheo lại mắt. Xong việc một cây liền tái sống qua thần tiên. Nàng thân sắc thích lý lười biếng, phát mũi thuốc lá vị làm lầm tùy châu đẹp giữa mày nhăn lại, hắn tổng cảm thấy có chút kỳ quái, giống như chính mình mới là cái kia bị đưa tới cửa tiểu dê con. Hút hai khẩu quá hảo miệng nghiện sau, Giang Đường bóp tắt dư lại nửa điếu thuốc, nàng đem rũ xuống sợi tóc liêu ở sau đầu. Ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Thùy Châu, đây là ta cuối cùng một lần cùng ngươi làm. Lâm Thùy Châu bỗng nhiên hoàn hồn, cái gì? Ta biết ngươi tuổi này nam tính rất có nhu cầu, nếu ngươi tưởng, liền đi bên ngoài tìm mặt khác nữ nhân, tưởng cùng ngươi lên giường phỏng trừng cũng không ít. Lâm Thùy Châu như mày, ngươi có ý tứ gì? Giang đường tiếp tục nói, ngươi là người thông minh, ta cũng không phải ngốc tử, ngươi ta trì giàn quan hệ toàn dựa hài tử duy trì, liền tính lên giường cũng chỉ là bình thường nhu cầu, một khi đã như vậy. Tìm ta vẫn là tìm người khác, đều là giống nhau, ta có thể lý giải, cũng không để bụng. Nhưng hiện tại sơ nhất tình huống đặc thù, ta không hy vọng ngươi đánh xem sơ nhất ngụy Trang lại đây tìm ta ngủ, ta lại không phải ngươi bao nhịn mãi. Lâm Thủy Châu bị khí cười, ngươi cho rằng ta lại đây chỉ là cùng ngươi lên giường. Không sai biệt lắm. Hảo một cái không sai biệt lắm. Hán bực bội đem áo sơ mi nút thắt từng bước từng bước hệ hảo, mắt đen bình tĩnh nhìn về phía răng đường, ngươi liền như vậy hy vọng ta đi ra ngoài tìm nữ nhân. Giang Đường ánh mắt từ ái, "Châu Nhai con, ta là vì ngươi hảo." Nàng lại không thích Lâm Tùy Châu, Lâm Thủy Châu thực rõ ràng cũng không thích nàng, nếu không có hài tử, bọn họ chính là pháo hữu quan hệ, cho dù có hài tử, cũng là hợp pháp pháo hữu quan hệ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ an an ổn ổn cho chính mình tốt mệnh, chờ sinh mệnh nghịch chống đủ 50 năm thời điểm, trực tiếp chuồn mất, cũng không cần lại cùng vai Ác lão công nhắc lên quan hệ. Nếu nàng sớm muộn gì phải đi, cần gì phải vẫn luôn cột lấy nhân gia. Nhìn bình tĩnh Rang Đường, Lâm Thủy Châu trong lòng sinh ra khó có thể miêu tả bị đè nén cảm, trên mặt không khỏi treo cười lạnh, ngươi nhưng thật ra rất sẽ vì ta suy xét. Đó là cần thiết. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Lâm Thủy Châu, bất quá ta về sau tìm khác tiểu thị tươi, ngươi cũng không thể có ý kiến, chúng ta phải công bằng. Những lời này quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Hán Nội tâm phẫn nộ đã đạt tới cực điểm, nhưng mặt mày đạm nhiên giang đường làm hắn sinh không ra một chút tưởng phát hỏa dục vọng, trong lòng kia đoàn bị đè nén cảm dần dần tăng lớn. Cuối cùng kỳ tích hóa thành bình tĩnh. Hảo! Lâm Thủy Châu nhặt lên trên mặt đất dây lưng, ngươi cũng không nên hối hận. Lạy cạch! Hắn xoay người mở cửa. Giang đường ngẩn ra hạ, từ từ. Lâm Thủy Châu đặt ở then cửa thượng tay buông ra, lại lần nữa quay đầu lại. Ngươi ngày mai buổi chiều lại đi đi. Giang đường giữ lại làm hắn dễ chịu một chút, cười bẫn cận, hối hận. Giang đường! Ngày mai ta muốn đi giáo vũ đạo, ngươi lại giúp ta xem một ngày hai tử, chúng chi ta sẽ không nấu cơm. Nay dương có điểm tiểu, người thân cao chân dài tắc không dưới, liền ủy khuất ngươi ở bên ngoài trên sofa ngủ một đêm. a nữ nhân. a cha. chương 25 năm. Phòng trưng là giang đường uy hiếp có tác dụng, hôm nay hàng ngày nhiệm vụ phi thường bình thường, khen thưởng cũng so lúc trước nhiều gấp 10 lần. Nhiệm vụ nội dung là cùng Lâm Tùy Châu nói ra câu này lời ô hiếm ngươi trên mặt có cái gì, có điểm xoáy Nga. Sinh mệnh giá trị khen thưởng 30 thiên. Nàng đối này rất là vừa lòng. Rời giường chuyện thứ nhất chính là đi vào làm bữa sáng Lâm Tùy Châu trước mặt. Làm gì? Hắn còn ở ghi hận đêm qua sự, cho tới hôm nay như cũ âm trầm mắt, cho dù Giang Đường ở hắn trước mắt, hắn cũng không có chuẩn bị xem nàng ý tứ. Lâm Tùy Châu, ngươi trên mặt có điểm đồ vật. Có cái gì? Giang Đường nói, có điểm xoáy nga. Không khí bỗng nhiên trầm mặc. Lâm Tùy Châu trưởng nguống động tác dừng lại, rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn cười nhạt vọng nàng, ngươi trên mặt cũng có chút đồ vật. Giang Đường phối hợp Ta biết ta mỹ, không cần người nói. Lâm Thủy Châu, có điểm không biết xấu hổ. Nói chuyện liền nói lời nói, người này như thế nào còn nhân thân công kích thượng. Chán ghét. Nàng giận rồi không phản ứng hắn, quay đầu đi rửa mặt hóa trang. Lâm Thủy Châu dư quang liếc đi, nhấp môi trộm cười một cái, chờ tiếng bước chân lại lần nữa tới gần khi, nam nhân lập tức sủ mặt, quyền đương không có việc gì phát sinh, làm cái gì. Ba ba. Là sớm nhất. Lâm Thùy Châu nội tâm thở dài, cảm thấy chính mình có chút ngu xuẩn. Làm sao vậy? Lương thâm cùng thiển thiển đơn độc ở nhà, không quan hệ sao? Có bảo mẫu nhìn, sẽ không có việc gì. Nga! Sơ nhất không lại hỏi nhiều, rũ đầu ra phòng bếp. Bữa sáng qua đi, Giang đường đi trước hạ ra. Mau kết thúc khi, nàng thu được Lâm Thùy Châu phát tới tin nhắn, nói mang theo sơ nhất đi sân gôn, Giang đường nhàn nhạt trở về cái hảo tự sau, tiếp tục chuyên tâm đương chính mình lão sư. Hạ La nghe lời, cũng hảo giáo dưỡng, cho dù lo lắng Giang đường cướp đi nàng tiểu thúc thúc. Cũng chưa nói cái gì quá mức nói. Lưu lại ăn cơm chưa đi, hôm nay làm tứ xuyên đồ ăn. Mới tử vũ đạo thất ra tới, giang đường liền thu được hảo hạ hoài nhuận mời. Nàng lắc đầu, hôm nay tính, hai tử còn ở nhà đâu. Hảo đi. Hạ hoài nhuận cũng không cần lưu, chúng ta đây tuần sau thấy. Tuần sau thấy. Cáo biệt hạ hoài nhuận sau, giang đường đánh xe rời đi. Đến tiểu khu cửa khi, nàng liếc đến một cái phụ nhân bồi hồi ở dưới lầu. Phụ nhân lược hiện thấp bé. An mặc điều không rất thích hợp váy dài, trên cổ kim vòng cổ dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói mắt quang, Giang Đường mị mị nhãn, Thu liêm tầm mắt đạm nhiên vòng qua, đã có thể vào lúc này, phụ nhân một phen kéo lại Giang Đường. "Hào nha, lúc này mới mấy tháng không gặp, liền làm bộ không quen biết ta cái này mẹ." "Mẹ?" Giang Đường nhìn qua đi. Phụ nhân diện mạo thiên hướng khắc nghiệt, một đôi cá mắt gắt gao trừng mắt Giang Đường, không khỏi làm nàng lòng bàn chân lạnh cả người. "Tiểu Tú Liên, Giang Đường mẹ đẻ" cũng chính là nàng đem giang đường đưa đến lâm tùy châu trên giường còn nhớ rõ lúc trước tiểu tú liên nguyên bản là lâm gia lâm thời bảo mẫu nàng vốn dĩ liền tham mộ hư vinh đặc biệt thiếu tiếp theo nông nợ cơ bạc tức khắc đối với lâm gia khổng lồ ra sản động ngoại tâm vừa vặn biết được nữ nhi cùng lâm tùy châu một cái cao trung vì thế phía dưới phát sinh hết thể đều thuận lý thành trương gả vào lâm gia sau lâm tùy châu cấp nguyên chủ tiền cơ hồ đều rơi vào Kiều tú liên trong túi có thể nói Nguyên chủ yếu đối tính cách có một bộ phận đều bởi vì cái này mâu thân. Nàng tham lam ích kỷ, vô tình quảng nghĩa, nhân tính sở hữu bất kham đều bị nàng thuyết mình vô cùng nhuẩn nhuyễn. Giang đường dư quang nhìn chung quanh, ra vào người tới tới lui lui, nàng không nghĩ chính mình trở thành tiêu điểm, vì thế nói, tiên tiến đến đây đi. Nói xong, cho kiểu tú liên một cái cao ngạo bóng dáng. Tiểu tú liên mới từ ép thành lại đây, nàng mơ hồ cảm thấy khuê nữ có chút không thích hợp, cụ thể không đúng chỗ nào cũng nói không nên lời chính là khí chẳng làm nàng thực không thoải mái. Vào cửa sau, tiểu tú liên đối với một trăm nhiều bình phòng lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ngươi nhìn xem ngươi đây là trụ địa phương nào? Nếu không phải ta đi lâm ra tìm ngươi, còn không biết ngươi dọn ra tới đâu. Hiện tại lập tức thu thập đồ vật cho ta dọn về đi. Giang đường tùy tay đem chìa khóa xe ném ở một bên ngăn tủ thượng, trực tiếp ném ra dưới chân giày cao gót, đi chân trần đi vào tủ lạnh trước, từ bên trong lấy ra một vài đồ uống. Dọn chỗ nào? Còn có thể dọn chỗ nào? Đương nhiên là dọn về đi. Nàng khấu khai kéo hoàn, trao phúng liếc nàng liếc mắt một cái, nếu ta nói không đâu. Giang đường ngươi là điên rồi đi. nay hảo sinh sôi phân cái gì cư, hiện tại lập tức thu thập đồ vật cùng ta đi. Nói, tiêu tú liên liền phải tiến lên kéo nàng. Giang đường lui về phía sau vài bước, bất động thanh sắc tránh đi tay nàng, một đôi hổ ly mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt mâu thân. Ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, ta đều sẽ cùng sơ nhất ở nơi này, ta không hy vọng ngươi quấy rầy đến chúng ta sinh hoạt. Rất dài một đoạn thời gian Những lời này hoàn toàn làm tức giận Kiều Tú Liên Nàng không thể tin tưởng nhìn ra đường Ngươi nói muốn mang sơ nhất ở nơi này Ta xem ngươi thật là đầu gốc nước vào Ngươi biết có bao nhiêu nữ nhân nhìn ngươi vị trí sao Lúc trước nếu không phải ta Ngươi có thể an phận ngồi trên lâm ra thái thái vị trí này Ngươi chạy nhanh cho ta đi Từ nữ nhi gả vào hào môn sau Kiều Tú Liên cũng đi theo thơm lây kiến thức đến không ít phú hào thái thái Các nàng mặt ngoài phong cảnh Sau lưng là nói không nên lời thê thảm, lão công bên ngoài bao dưỡng tiểu tam tiểu tứ, vô số tiền tài nơi nào luôn được đến các nàng hoa, liền tính xuyên tinh xảo, đều chỉ là vì nam nhân mặt mũi đẹp, bên trong hư thực. Tiểu tú liên nhưng không nghĩ làm nữ nhi biến thành như vậy, đến lúc đó nàng bị vứt bỏ không quan trọng, chính mình nhưng một phân tiền đều lấy không được. Giang đường rõ ràng tiểu tú liên lại tưởng cái gì, nguyên tắc cốt chuyện giang đường chết thảm, cái này mẫu thân mặt cũng chưa lộ một chút. Đối nàng tới nói, Nữ nhi chỉ là một đài lâu dài máy ATM, bên trong có tiền khi mỗi ngày thăm hỏi, không bên trong chuốn mất, nơi nào tình mẹ con, máu mũ tình thâm. Giang đường mắt lạnh nhìn tiểu tú liên, ta không đi, cũng sẽ không đi. Ngươi về sau không chuẩn cùng ta lấy một phân tiền, càng không chuẩn cùng lầm tùy châu lấy một phân tiền. Nàng nói, nếu ngươi hôm nay tới, chúng ta đây liền đem lời nói mở ra nói, ta căm hận ngươi, chán ghét ngươi, ngươi làm ta ghê tẩm, chính là ngươi sinh ta dưỡng ta, là mẫu thân của ta, làm nữ nhi. Ta không thể bắt ngươi thế nào. Tiểu Tú Liên không thể tin tưởng nhìn Giang Đường, ngươi nói cái gì nữa mê sảng đâu. Giang Đường tiếp tục nói, chính là này đó ân tình, từ ngươi vì tiền tài cho ta hạ dược, cũng đã trả hết, ngươi từ ta nơi này lấy quá xa xa vượt qua ngươi trả giá. Từ đây sau, ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta càng sẽ không lại cho ngươi một phân tiền, chúng ta như vậy không ai nợ ai. Tiểu Tú Liên ngạc nhiên một câu đều nói không nên lời. Nàng biết Giang Đường tính cách, mềm yếu vô tri. Nhầm đánh nhầm mắng, đối nàng càng là nói gì nghe nấy, nói một không hai. Chỉ là Kiều Tú Liên như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng hôm nay sẽ nói lời này. Giang đường trong mắt lạnh nhạt làm nàng kinh hãi, càng phẫn nộ. Người nói ta vì tiền. Ta còn không phải là vì ngươi. Nói nói, Kiều Tú Liên ngồi dưới đất khóc lớn lên, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái hôn chứng A. Gia môn bất hạnh A. Chúng ta liền chờ Tùy Châu trở về, chờ hắn cho ta bình phân xử Hảo A. Giang đường cầm đồ uống bình tĩnh ngồi trở lại đến trên sofa, chúng ta liền chờ Lâm Tủy Châu trở về. Ta làm kia hết thể còn không phải là vì ngươi. Tiêu tú liên gào khan, trong ánh mắt một giọt nước mắt đều không có, ngươi thành phú thái thái, liền tưởng một chân đá văng ngươi lao nương. ngươi nếu là thật dám cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta liền đi cáo ngươi. Ta muốn cáo chết ngươi. Không, ta muốn từ nơi này nhảy xuống. Làm ngươi mặt mũi quát rác. Làm ngươi nhìn xem nữ nhi là như thế nào bức tử chính mình thân mụ. Nói. Tiểu Tú Liên một cái cá chép lộn mình đứng lên, trực tiếp đi vào bàn công trước đẩy ra cửa sổ. Bởi vì kích động, Tiểu Tú Liên khuôn mặt vặt mèo. nếu ngươi không dọn về đi, ta liền từ nơi này nhảy xuống đi, làm ngươi sẽ không còn được gặp lại mẹ ruột. Nàng chấp hạ mắt, đột nhiên xoay người vào phòng bếp, trở ra thời điểm, Tiểu Tú Liên nhìn đến trên tay nàng nhiều một phen chói lọi dao phay cùng một cái không biết từ nơi nào làm tới cây đáy thẳng. Giang đường đem hai kiện đồ vật đưa đến Tiểu Tú Liên trước mặt, ngữ điệu lênh khốc. Nhìn Tiêu Tú Liên ánh mắt càng là bạc tỉnh. hôm nay chủ nhật, ra vào người nhiều, ngươi nhảy lầu có thể, tập người chết liền không hảo, liền tính tạp không chết người, tập đến tiểu miêu tiểu cầu cũng không tốt, ngươi cũng biết, thời buổi này sủng vật đều so mạng người đăng giá. Ngươi, không chờ Kiều Tú Liên phát hỏa, giang đường liền tiếp tục bổ đao, dao phay sắc bén, các động mạch chủ bị chết mau, nhưng là máu sẽ khắp nơi phun tung tóe, rất khó quét tước. Ngươi nếu là thật muốn chết, ta kiến nghị ngươi thắt cổ, sạch sẽ lại phương tiện. Cũng có thể có cái hoàn chỉnh toàn thời. Nói xong, giang đường cười nhạt doanh doanh đem hai dạng đưa qua đi, tuyển đi. Tiểu Tú Liên thân mình run run thành một đoàn, nhìn kia sắc bén rao phê. Tiểu Tú Liên nước mắt thật sự hạ xuống, không biết là sợ tới mức vẫn là khí. Giờ phút này, nàng thật cảm thấy chính mình khuê nữ bị ma quỷ bám vào người. Trước kia nữ nhi như vậy ngoan, mạnh miệng cũng không dám nói một câu. Hiện tại nhưng hảo, trực tiếp bức người thắt cổ. Tiểu Tú Liên nắm chặt đôi tay, dơ tay liền hướng trên mặt nàng qua tới. Ngươi cái bất hiểu nữ. Nàng cơ hồ dùng toàn thân sức lực, một cái tắt đánh đến giang đường liên tục lui về phía sau hai bước. Lỗ thay vụ vụ, trên mặt bị thật dài móng tay hoa khai một đạo vết máu. Giang đường dối tay một mạc, đầu ngón tay dính một mảnh huyết sắc. Nàng thở sâu, thực bình tĩnh buông trên tay đồ vật, theo sau. Bang! Đánh xong má trái sau, nàng lại đối với kiểu tú liên má phải tới một cái tát. Giang đường chết lôi kéo kiểu tú liên sợi tóc, đem nàng hung hăng để dựa vào lệnh băng pha lên thượng. Nàng mặt mày ảnh ngược ở minh cửa sổ, rũ xuống mí mắt lạnh nhạt vô tình. Tiêu tú liên không cam lòng giấy ruộng, lại không cách nào lay động giang đường chút nào. Giang đường tới gần, thanh âm thực cốt lánh, bất hiếu nữ. Ngươi có cái gì tư cách nói ta là bất hiếu nữ? Ngươi dám đánh ta? Ta đánh chính là ngươi. Nàng thanh thanh sắc bén, dĩ vãng ta thuận theo ngươi, bởi vì ngươi là mẫu thân của ta, nhưng hiện tại, mặc kệ là vì sơn nhất, vẫn là vì ta, ta đều sẽ không lại nghe ngươi một câu ta nguyên bản tưởng cho ngươi lưu chút tình cảm, chính là ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. ta nói cho ngươi, giang đường cánh tay ấn trụ thân thể của nàng, ngươi không nên ép ta. ngươi nếu là đem ta bức nóng nảy, ta nhưng không để bụng cái gì mẹ con tình trường. nàng biểu tình quá mức đáng sợ, không ngừng truyền đến cảm giác gáp bách làm tiểu tú liên dưới chân nhún ra. chính là Kiều tú liên không cam lòng, càng có rất nhiều khuất nục. trước kia nàng nhậm đánh nhầm mắng, hiện tại dám đánh trả, thế nhưng uy hiếp nàng. Ta còn không phải là vì ngươi. Còn không phải là vì ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ngươi nhìn xem ngươi, lâm ra thái thái đương nhiều thoải mái. Nếu không phải ta, ngươi hiện tại còn không biết ở nơi nào hôn sinh hoạt đâu. Giang đường ánh mắt âm thầm, nếu không phải ngươi, ta lại nơi nào sẽ rơi vào loại tình trạng này. Nàng nguyên bản là cái 19 tuổi thiếu nữ, thanh xuân vừa lúc, đại mỹ niên hoa. Cứ việc biết hết thể đều là nguyên tắc cốt truyện nhất định hướng đi kết cục. Giang đường lại vẫn cứ không khỏi thế nàng tiếc hận. Nàng hẳn là hận đến, chỉ là này đó vẫn hận phát tiết sai rồi đối tượng. Đột ngột chuông cửa thanh trợt vang lên, đánh vỡ nàng cùng Tiểu Tú Liên bất an bầu không khí. Tiểu Tú Liên u ám trong ánh mắt có quang, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía cửa phương hướng. Chương 26 đệ nhất càng. Tiểu Tú Liên như là thấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, dùng sức tránh ra gang đường tay, nhào qua đi mở cửa ra, nhìn ngoài cửa Lâm Tùy Châu, nàng nước mắt lập tức chảy xuống dưới, duỗi tay hung hăng bắt lấy Lâm Tùy Châu rắn chắc cánh tay. Than thở khóc lóc lên án, Tùy Châu, ngươi mau quản quản lao bà ngươi đi. Mới vừa vào cửa Lâm Tùy Châu có chút nốc, hắn giữ chặt sơ nhất, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ngại như thế nào tìm được nơi này? Tiểu Tú Liên cố ý ngẩn đầu làm Lâm Tùy Châu thấy rõ chính mình bị đánh gương mặt, hướng Lâm Tùy Châu tố khổ, ta tới khuyên nói rằng đường về nhà, nàng không chịu, còn đánh ta. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, đem ta đánh thành cái dạng gì? Nói, Tiêu Tú Liên lại đem chính mình mặt gần sát một ít. Giang đường xúc hạ nóng rất mặt, liếc xéo quá khứ tầm mắt trào phúng lại là nhạn. Lâm Tùy Châu bất động thần sắc lui về phía sau, mặt khác một bàn tay đem sơ nhất hộ ở sau người. Hắn quay đầu, sơ nhất, ngươi về trước phòng chơi. Sơ nhất hiểu chuyện gật đầu, mắt nhìn thẳng tránh đi Tiểu Tú Liên vào chính mình phòng. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Tiểu Tú Liên không được khóc giống, hai tử hắn cha ghét bỏ nàng chói buộc, sớm liền cùng nữ nhân khác chạy, ta ngẩm đắng nuốt cay đem nàng lôi kéo nàng. Nàng không báo đáp ta dưỡng dục tri ân còn chưa tính, thế nhưng còn đánh ta. Còn làm ta chết. Làm ta thắt cổ. Giang đường vẫn như cũ không nói gì. Lâm Tùy Châu tầm mắt nhìn lại, ánh mắt ở trên bàn dây thường thượng dừng lại vài giây sau, nhàn nhạt, nhạt rời mắt. Hắn đem tiểu tú liên ngồi xếp bằng đến trên sofa, đổ một chén nước đưa qua đi, ngài uống miếng nước trước. Ta nơi nào còn tưởng uống nước. Tiểu tú liên đẩy ra Lâm Tùy Châu, hiện tại sinh ý kinh tế đình trệ, ta khai cái kia tiệm mặt trược mỗi ngày cũng không bao nhiêu người Còn có không ít người mỗi ngày thúc dục nợ, nguyên bản nghĩ đến đến cậy nhờ khuê nữ, kết quả. Tiểu Tú Liên càng nói càng ủy khuất, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Lâm Thủy Châu rút ra khăn giấy, ngữ điệu trầm ổn lại bình thản, ngài thiếu nhiều ít. Không tính nhiều, liền. Liền cái mười mấy vạn. Hắn không nói hai lời lấy ra tiền bao, từ bên trong lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa qua đi, nơi này còn có sáu mươi vạn, mật mã là thiển thiển sinh nhật. Tiểu Tú Liên ánh mắt sáng lên, khỉ tâm tiếp nhận, nàng hướng đường nhìn mắt. Ánh mắt hảo không được ý. Giây tiếp theo, tiểu tú liên thật cẩn thận hỏi, thiển thiển sinh nhật là. Lâm tùy châu như mày, như là bất đắc dĩ, lại làm như bất mãn. Hắn hơi há mồm đang muốn nói, một đôi tay đột nhiên đường ngang, động tác lưu loát đem thẻ ngân hàng đoạt trở về. Giang đường lật xem kia trương tạm, cảm thấy có chút quen mắt, cuối cùng mới nhớ tới đây là không lâu trước đây Lâm tùy châu cho nàng kia trương. Nàng cười lạnh thanh, ngẩng đầu, phía trước ta không nghi muốn, hiện tại ta cầm. Đây là tùy châu cho ta. Ngươi trả lại cho ta. Tiểu Tú Liên vừa thấy tới tay tiền tài bay, trong lòng quính lên, đứng dậy liền phải cùng giang đường đoạn. Người hà nàng cái tự so giang đường thấp rất nhiều, mặc cho như thế nào đoạn đều không gặp được nàng đầu ngón tay. Tiểu Tú Liên trông mòn con mắt, trả lại cho ta. Giang đường, đừng náo. Lâm Tùy Châu thanh âm nhàn nhạt, ta đều là của ngươi, không cần tại đây loại việc nhỏ thượng xé rách thể diện. Nói đến thể diện, Lâm Thủy Châu lúc này mới phát hiện giang đường nửa khuôn mặt toàn bộ xứng khởi một đạo vết máu từ trước mắt đường ngang nuôi chỗ, phi thường thấy được. hắn thần sắc không giống phía trước, ánh mắt lập tức lánh đạm đi xuống, Lâm Tùy Châu lịch thanh nói, mặt làm sao vậy? Tiểu Tú Liên phía sau lưng cứng đở, lập tức không dám ngảy nhót. Giang đường không có trả lời, không lưng từ Lâm Tùy Châu trong quần áo lấy ra tiền bao, một lần nữa đem thẻ ngân hàng tắt trở về, theo sau nhìn về phía Tiểu Tú Liên, nàng đánh. Ngươi, ngươi bất hòa ta già mồm ta có thể đánh ngươi sao? Nói nữa, ta xin ngươi, giữa ngươi. Đánh ngươi một cái tát làm sao vậy? Ngươi cái này bất hiếu nữ. Nghĩ đến kia bay 60 vạn, Tiểu Tú liên giận từ tâm khởi, nàng nhìn chung quanh một vòng, tú lên trên bàn gạt, tàn thuốc hướng giang đường ném lại đây. Lâm Thủy Châu một tay bảo vệ giang đường, một tay nâng lên ngăn trở. Phanh. Gạt tàn thuốc thật mạnh nện ở hắn xương tay chỗ, rơi xuống đến mặt đất phát ra thanh thúy một tiếng. Hắn xương cốt bị tạm sinh đau, kia chỗ làn da sớm đã đỏ bừng một mảnh. Lâm Thủy Châu không thèm để ý vây vây tê mọi thủ đoạn Nâng lên mắt hỏi giang đường, không có việc gì đi. Cho nên ngươi sinh ta dưỡng ta, đánh chết ta cũng nên lâu. Tiểu tú liên vốn là tưởng hù dọa hù dọa giang đường, tưởng uy hiếp một chút nàng, nào biết sẽ thương đến lâm tùy châu. Nếu là thật đánh tới giang đường cũng không có việc gì, rốt cuộc đây là nàng nữ nhi, con rể liền tính sinh khí cũng sẽ không làm cái gì. Chính là tiểu tú liên như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ giúp giang đường chắn như vậy một chút. Kia, Vậy ngươi phạm sai lầm, ta đương nhiên muốn đánh ngươi. Nói. Tiêu Tú Liên không khỏi nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Hắn mặt mày ít lời, một đôi mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Tú Liên có chút hoảng hốt, không khỏi tối đầu. Trước kia giang đường chưa xuất giá, là ngươi nữ nhi, liền tính ngươi đánh nàng. Ta cũng quản không được, càng không tư cách đi quảng. Hắn nói, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng hiện tại, đường đường là thê tử của ta, là sơ nhất bọn họ mụ mụ. Người ngay trước mặt ta đánh thê tử của ta, không khỏi không thể nào nói nổi. Trước kia hắn còn sẽ kêu một tiếng mẹ nhưng hiện tại liền ngài đều tiết kiệm được, chắc là thật sự sinh khí. Tiểu Tú Liên bất an quấy vật áo, vừa rồi còn hùng hổ, hiện tại đừng nói khí thế, liền lỗ mũi cái kia khí cũng không dám lại ra một chút. Ta cũng không phải cố ý. Hướng ta thê tử xin lỗi. Hoàn toàn là mệnh lệnh ngữ khí. Hắn nhìn Tiểu Tú Liên ánh mắt như là tôi băng sương, lệnh người trong lòng dồn sợ. Tiểu Tú Liên nửa nâng lên mắt, môi khẽ nhúc đích, ba chữ gần như không thể nghe thấy. Xin, xin lỗi. Lâm Thủy Châu lại lần nữa lấy trả tiền bao, đem tiêu trương tạp cùng viết tốt mật mã tờ giấy đưa qua, ta mặc kệ ngươi những cái đó nợ nần là thật là giả, nhưng nơi này tiền cũng đủ ngươi dùng, hơn nữa lúc trước cho ngươi, quá xong nửa đời sau không thành vấn đề. Tiêu tú liên như là sợ 60 vạn lại lần nữa bay đi giống nhau, nhanh chóng tránh thoát, bảo bối dường như đặt ở quần áo tận cùng bên trong trong túi. Lâm Thủy Châu tiếp tục nói, giang đường chuyển đến nơi này là có nguyên nhân, ta không hy vọng ngươi lại quấy giày ta thê tử cùng hài tử sinh hoạt minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch. Tiêu Tú liên liên tục gật đầu, ta sẽ không lại qua đây, tuyệt đối sẽ không. Nói xong, Tiêu Tú liên vui dạo dục ra cửa, lúc gần đi, đối với Giang Đường thấp thấp lẩm bẩm thanh bạch nhã lang. Lại cạnh. Môn đóng lại. Một mảnh an tĩnh. Giang Đường nhìn Lâm Tùy Châu, hắn bình tĩnh thần thái làm Giang Đường khí không đến một chỗ tới, nhấc chân mang theo hắn cẳng chân bụng, chất vấn nói, ngươi làm gì cho nàng tiền? Nàng chính là trùng hút máu, ngươi hôm nay cho, lần sau còn tới muốn. Lâm Thủy Châu phủi đi trên đầu gối cho bụi, nữ điệu vững vàng, mẫu thân ngươi chính là phố phường tiểu nhân, loại người này không để bụng cái gì thể diện, chỉ cần vì chính mình hảo, cái gì chuyện khác người đều có thể làm ra tới. Hôm nay ta đã đem lời nói cùng nàng nói rất rõ ràng, nếu nàng có điểm tiểu thông minh, liền sẽ cầm kia số tiền quá chính mình nhật tử. Nếu nàng lại đến đâu? Lâm Thủy Châu nhắc lên mặt mày, cười như không cười, thương nhân không phải từ thiện ra. Hắn đứng dậy, cao lớn thân ảnh đem giang đường hoàn toàn bao phủ. Lâm Thủy Châu cho nàng cảm giác gáp bách quá nặng, không khỏi làm nàng tiểu tâm lui về phía sau hai bước. Một đôi tay đột nhiên méo lên giang đường cảm, lệnh nàng cưỡng bách coi trọng kia hai mắt. Đồng trong mắt, nàng thân ảnh lập loè thành quang điểm. Nam nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên mặt nàng vết thương, Thâm Thủy ánh mắt làm giang đường thấy không rõ hắn ý đồ. Người là ta đã làm, kém cỏi nhất sinh ý. Nàng nhũ nhữ mi, một phen đẩy ra hắn, quay đầu đi cho chính mình rửa sạch miệng vết thương. Lâm Thủy Châu lấy lại tinh thần. Ta đi về trước, ngươi nếu là có rảnh, liền mang theo sơ nhất nhìn xem thiển thiển bọn họ. Giang đường tức giận nói, ta nhàn đi tìm tội chịu. Hắn cười một cái, qua đi hung hăng véo thượng nàng eo, ngươi đều là đương mẹ nó, như thế nào còn cùng chính mình hài tử chí khí. Giang đường thân thể mất cảm, đặc biệt là phần eo, dĩ vãng người khác một chạm vào liền sẽ khởi một thân nổi da gà, nàng không thoải mái đẩy ra lâm tùy châu. Đối với gương dán băng keo cá nhân, tuy rằng miệng vết thương không thâm trong lòng vẫn là có chút lo lắng có thể hay không lưu xeo. Đương mẹ làm sao vậy? Đương mẹ lại không phải đương ngọn nến, cần thiết thiêu đốt chính mình chiếu sáng lên người khác vẫn là nói đương mẹ liền phải làm châu là ngựa, ta còn không thể có điểm tính tình. Trước kia ngươi hài tử như vậy đối ta, ngươi cũng không cùng bọn họ nói qua cái gì, hiện tại nhưng thật ra quản giáo khởi ta. Nàng này miệng súng máy dường như, nói một câu bị nàng bá bá trở về 10 câu. Lâm Thủy Châu bất đắc dĩ một tiếng thở dài, tổng cảm thấy ngươi thay đổi một người. Trước kia giang đường nơi nào như vậy có thể nói, hắn không thể một ngày 24 giờ tránh hắn, ngay cả ở trên giường thời điểm, đều như là bị cưỡng gian, không tình nguyện, vẻ mặt khuất nụ, tuy nói giang đường hiện tại cũng là không tình nguyện, ít nhất có điểm sinh khí cùng là thú, nhưng thật ra làm hắn thích cực kỳ. Gián hảo băng bải, một đôi mắt xuyên thấu qua gương nhìn lầm tùy châu, thần sắc nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc, nếu ta nói, ta thật sự thay đổi một người đâu. Hắn ngẩn ra hạ, liếm khởi ý cười, vậy ngươi cũng không thể rời đi ta. Hắn nói, liền tính ngươi là người khác, hiện tại cũng chỉ là thê tử của ta, hài tử mụ mụ. Nhìn dáng vẻ nửa câu sau mới là trọng điểm. Giang đường có chút tưởng không rõ ràng lắm, trên thế giới đẹp hoa nhi nhiều như vậy, hắn làm gì một hai phải dưỡng chính mình này mang thứ giã hoa hồng, liền tính đẹp, lại cũng đã thương người. Nàng như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy. Lâm Thủy Châu trả lời là, ta chỗ khống. Giang đường, nam nhân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ai lấy đi ta lần đầu tiên, liền phải cùng ta cả đời. Giang Đường. Đi con mẹ nó, nhà ai chỗ khống khống chính mình. Quỷ xả chỗ khống. Giang Đường quay đầu lại ngâng lên lâm tùy châu mặt, ta đây cũng có câu nói hảo cùng ngươi nói. Nàng cười tùng tịm, Linh tin heo mẹ lên cây, cũng không tin nam nhân kia trường phá miệng. Vừa quay đầu lại, Giang Đường liền xem sơ nhất lén lút xuất hiện ở vách tường mặt sau, hắn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, đen lúng liếng mắt to tràn đầy tò mò nhìn xung quanh bọn họ. Cái loại này không phù hợp với trẻ em nói sẽ không bị nghe được đi. Giang đường thân mình cứng đở, nhìn chằm chằm sơ nhất nửa ngày không hoàn hồn. Sơ nhất ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tùy Châu, thanh âm non nớt thanh thúy, ba ba, trô khống là cái gì? Màn hình di động chạm đến khống chế. Hắn nói, tên gọi tắt xúc khống. Giang đường. Sơ nhất như đầu, như cũ khó hiểu. Lâm Tùy Châu yêu thương vuốt ve nhì tử đầu nhỏ, ai thán, ba ba di động xúc khống ra chút vấn đề, vì thế mụ mụ khiến cho ba ba đổi đi, nhưng kia khối di động là ba ba lần đầu tiên dùng rất có kỷ niệm ý nghĩa, như thế nào có thể đổi đâu. Sơ Nhất gật gật đầu, nghiêm túc nói, ba ba thích liền không cần thay đổi. Hắn cười ôn hòa, dùng sức xoa xoa đầu của hắn, vẫn là Sơ Nhất hiểu chuyện. Nói, ánh mắt đan sen lại đây, mụ mụ căn bản là không hiểu ba ba. Sơ Nhất cũng đi theo nói, mụ mụ, tuy rằng nhà của chúng ta rất có tiền, nhưng là không thể lãng phí. Lao Tử tin ngươi tả. Chương 27027, thứ hai, Giang Đường đưa Sơ Nhất đi tân học giáo. Hán giáo phục đã sớm lánh, khoan rộng thùng thình tùng tiểu dáng, ở giữa ngực cấn có hạnh phúc tiểu học bốn chữ, loại này vận động phong cách giáo phục tự nhiên so ra kém sơ nhất nguyên lai tiểu học giáo phục đẹp cao quý, chính là xuyên thoải mái, phương tiện vận động. Hắn như là bình thường học sinh tiểu học giống nhau, đối với gương đánh hảo khăn quàng đỏ, cong lên tiểu cặp sách, lẳng lặng ở cửa chờ đợi Giang Đường. Trong chốc lát sau, Giang Đường từ bên trong ra tới. Bởi vì ngày đầu tiên đi học, Giang Đường cũng không nghĩ xuyên quá mức rêu rao. Một cái vô cùng đơn giản màu đen váy dài, hơi cuốn tóc dài hợp lại ở một bên, ngũ quan minh diễm, sáng quắc bắt mắt. Cuối cùng kiểm tra rồi một chút đồ vật sau, giang đường lánh sơ nhất ra cửa. Hạnh phúc tiểu khu bọn nhỏ phần lớn đều ở hạnh phúc tiểu học đi học, ra vào đều là gia trưởng nắm hài tử. Mọi người thấy giang đường mặt sinh, đặc biệt dung mạo suốt chúng, không khỏi nhìn nhiều vài lần, lại nhìn phía bên người sơ nhất, càng cảm thấy đến hắn giống ngọc giống nhau tự phụ xinh đẹp. Đi trường học lộ trình chỉ có 10 phút, Nàng lựa chọn đi bộ Hai người bước chậm ở hương trương thụ nồng đậm đường nhỏ thượng Ngựa xe như nước phụ trợ trời xanh mây trắng Bận rộn lại mỹ lệ Khẩn trương sao Sơ nhất lắc đầu, không khẩn trương Sơ nhất nếu là có sẽ không liền hỏi mặt khác tiểu bằng hưu Ân, Ngươi nếu là giao cho bằng Hữu Có thể nói cho ta sao Hảo Giang đường cười cười, nhẹ nhàng sờ soạn hắn vành hai Bác sĩ nói sơ nhất muốn nhiều giao cùng tuổi bằng Hữu Chỉ có tính cách rộng rãi lên Mới có thể vớt phẳng nội tâm bị thương cùng bất an, có đôi khi, đại nhân vô pháp cho hắn cảm giác an toàn, mặt khác hài tử sẽ mang cho hắn. Thực mau tới rồi hạnh phúc tiểu học, giang đường nắm sơ nhất đi vào. Hạnh phúc tiểu học không tính đại, hai bên là khu dạy học, ở giữa là to rộng sân thể dục, lại bên kia là sân tennis cùng mặt khác giải trí khu vực. Các bạn nhỏ có cặp sách, tốt 5 tốt 3 đùa dỡn thành một đoàn. Sơ nhất mất tự nhiên hướng giang đường bên người rụt rụt, nhìn bọn họ ánh mắt tràn đầy cảnh giác Thực mau bọn họ đi tới văn phòng. ngươi hảo, ta là nhất ban chủ nhiệm. lý lão sư bộ dáng hòa ái, thấy bọn họ lại đây, vội vàng đứng dậy nền đón. nàng cong lưng, cười tủm tỉm nhìn sơ nhất, ngươi chính là học sinh mới sao? ngươi hảo nha. sơ nhất nghèo giang đường gắp áo, thẹn thùng một câu, lão sư hảo. hắn ngoan cực kỳ, một đôi mắt như là bị ánh trăng nhuộm dần quá sạch sẽ thông thấu. thời buổi này đẹp hài tử không ít, nhưng như là sơ nhất như vậy đẹp thật sự hiếm thấy. lâm lão sư trong lòng thích. Ngữ khí càng là ôn nu, ta đây trước mang các ngươi hiểu biết một chút trường học. Vậy phiên tói ngươi. Giang đường đi theo lâm lão sư phía sau. Nàng giảng lược giới thiệu một chút trường học phát triển sử, lại cùng giang đường nói một chút trường học đại thể giáo dục phong cách, nói nói, chung đi học vang lên. Ta đây mang các ngươi đi lớp nhìn xem. Giang đường gật gật đầu, tùy lâm lão sư đi năm nhất nhất ban. Nhất ban ở lầu một nhất phòng trong, từ nơi này vừa vặn có thể trông thấy trường học hậu viện nơi đó gieo trồng tảng lớn nở rộ đóa hoa tiêu không nổi danh tự tranh kỳ khoe sắc trông rất đẹp mắt đệ nhất tiết khóa không phải lâm láo sư khóa trống rông trên hành lang phiên thư thanh ảo ảo tới rồi cửa giang đường dừng lại sơ nhất cuối cùng nhìn nàng một cái thứ lâm láo sư mang vào lớp xuyên thấu qua cửa sổ giang đường nhìn đến sơ nhất ở hai vị lão sư bên người đứng ở một đám ngây thơ hồn nhiên hải tử trung, hắn giống như rơi xuống thế gian thiên sứ giống nhau mở miệng vô thố không biết con đường phía trước ra sao Nghe hắn ngữ điệu nhàn nhạt tự giới thiệu, giang đường có chút đau lòng, mới tới xa lạ địa phương, tổng phải có một đoạn thời gian thích đứng, có tiểu hài tử chỉ cần nửa ngày, có một ngày, có một tuần, giống sơ nhất như vậy, khả năng muốn 10 ngày nửa tháng, cũng không nhất định có thể hôn thủ. Giang than thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Kia lâm sơ nhất tiểu bằng hữu liền ngồi ở hâu dương bên người, Âu dương, cử cái tay, Âu dương, cái này quen thuộc lại xa lạ tên lập tức làm sơ nhất dừng lại bước chân. Nàng đông nhiên quay đầu lại, nhìn đến đệ tam bài rửa cửa sổ ngồi cái khô gầy tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải trên người giáo phục to rộng cũ xưa, không quá vừa người, xuyên rõ ràng là người khác thế cho. Hắn sơ ngắn ngủn tức đầu, làn da thiên hắc, ngũ quan lại không kém, lúc này chính nhấp môi nhìn sơ nhất, ánh mắt lạnh lùng như là tiểu con nhím. Âu Dương. Luyên cùng kỳ tích tương lai nam chính. Cốt truyện, hắn khi còn bé quá đến thê thảm vô cùng. Hắn tự mình phụ thân đúng là hiện giờ tụ quang ảnh thị đỉnh đầu bột Mẫu thân là một vị danh điểu chưa biết tiểu diễn viên Từ Thanh Thanh, Âu Bình Vân tuy rằng có gia thất, nhưng như cũ ăn chơi đàng điếm, có một lần hắn coi trọng mạo Mỹ Từ Thanh Thanh, thuận lý thành trường tiềm Từ Thanh Thanh. Từ Thanh Thanh bởi vậy sinh hạ Âu Dương, nàng nguyên bản cho rằng có thể nương hải tử được đến Âu Bình Vân rủ lòng thương, một bước lên trời. Nào biết chuyện này bị Âu Bình Vân thê tử biết. Âu Bình Vân thê tử là danh viện quý tộc, sinh ra danh môn nàng hủy diệt một cái tiểu diễn viên còn không phải một dây sự. Nàng thuê thủy quân Dẫn đường luận điệu vớ vẩn, lại thiết kế chụp được từ Thanh Thanh cùng nam nhân khác giáo hảo video tuyên bố đến trên mạng. Thức mau, từ Thanh Thanh phát hỏa, hỏa không chịu được như thế, hỏa thanh danh hỗn đột. Một lần ban đêm, từ Thanh Thanh nhảy lầu tự sát, chọc đến vô số thở dài, mà nàng tuổi nhỏ hài tử cũng giao cho duy nhất mâu thân nuôi nấng. Sau khi lớn lên, dáng người đánh bạc, khi chất xuất chúng Âu dương người mâu xuất đạo, hơn nữa thiêm nhập tụ quang, hắn sở làm hết thảy đều là vì tìm Âu Bình Vân báo thù. Kết quả trong lúc vô tình nhận thức hạ la, có tương đồng trải qua hai người thưởng thức lẫn nhau, lẫn nhau giao phó thiệt tình. Tựa hồ cảm nhận được giang đường tâm mắt, Âu Dương ánh mắt nhìn lại đây. Nàng quay đầu lại, hướng Âu Dương cứng đờ cười. Tiểu hài tử vi lăng hạ, vội vàng túi đầu. Giang đường nhẹ nhàng thở ra, dạo bước rời đi trường học. Bởi vì nguyên bản trong cốt truyện cũng không có công đạo qua Âu Dương trường học, nàng cũng không có để ý, còn tưởng rằng nam chính đang ở cái nào góc, ai thành tưởng. Hào xảo bất xảo cùng sơ nhất thành ngồi cùng bàn Vì đón ý nói của người chơi luyến cùng kỳ tích nam tính nhân vật phi thường mỹ hình Nhân vật cũng đều rất có đặc sắc Như là nam chính Âu Dương Cơ hồ là sở hữu tuổi trẻ nữ hài thích kia khoảng Bi thảm thơ hấu Anh tuấn tướng mạo Ngạo kiều tính cách cùng chỉ sùng một người phẩm hạnh Nhìn nhìn lại nàng kia ngu xuẩn con thứ hai Một khóc hai nháo ba thắt cổ Chỉ là cái này liền thua nhân ra một mảng lớn Trong lúc miên man suy nghĩ Giang đường lại có chút lo lắng Sơ nhất bản thân tình huống đặc thù, lại tâm tư mẫn cảm, cái kêu âu dương từ nhỏ chính là cái con nhím, còn có thể thuận lợi giao cho bằng hữu sao. Giang đường lo lắng cuối cùng trở thành sự thật. 6-7 tuổi tiểu bằng hữu đều nhiệt tình hiếu động, trung tan học tiếng vang quá, một đám người liền gấp không chờ nổi vây quanh ở sơ nhất bên người, tưởng nhận thức nhận thức tân đồng học, đặc biệt là nữ hài tử, biểu hiện phi thường tích cực chủ động. Dĩ vãng trường học đều chú trọng lễ nghi, nào có hiện tại cái này trận trượng. Sơ nhất như là vườn bách thú con khỉ giống nhau, cho mọi người vây xem thảo luận. Lâm sơ nhất, ngươi cái này hộp bút chỉ hảo hảo xem nha. Sơ nhất, ta mẹ cho ta mua. Lâm sơ nhất, ngươi sinh nhật có thể mời ta sao? Sơ nhất, ta sinh nhật đã qua. Lâm sơ nhất, ngươi có bạn gái sao? Sơ nhất, sơ nhất, ta không giao bạn gái. Vậy ngươi giao bạn trai sao? Lâm sơ nhất, lâm sơ nhất, dịu dít, tất cả đều là lâm sơ nhất. Sơ nhất bị ồn ào đến đầu đều lớn, lại ghi nhớ răng đường giao phó, không hảo vắng vẻ mỗi người, chỉ có thể nghiêm túc nghe, nghiêm túc trả lời. Đột nhiên, bên người truyền đến thật mạnh một thanh âm vang lên. Đột một tiếng đánh làm ầm ý các bạn học lập tức an tĩnh, sơ nhất xem qua đi, hắn ngồi cùng bàn đá văng ra cái bàn, ánh mắt phá lệ bất cận nhân tình. Các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, lập tức giải tán. Cuối cùng một cái tiểu cô nương tiến đến sơ nhất bên hai, nhỏ giọng nói, Âu Dương là hư hài tử. Còn cùng học sinh trung học đánh nhau đâu, sơ nhất không cần cùng hắn chơi. Như là sợ Âu Dương nghe được tìm nàng tính sổ giống nhau, nói xong ngay lập tức chạy tới chính mình vị trí. Sơ nhất nghiêng đầu nhìn tân ngồi cùng bàn, hắn mặc không lên tiếng sửa sang lại án thư, khô khô gầy gầy như là con khỉ nhỏ. Sơ nhất nhấp nhấp môi, lấy hết can đảm đem chính mình bàn tay qua đi, ta là lâm sơ nhất, từ trường thanh học viện chuyển qua tới. Trường thanh học viện là nổi danh quý tộc tiểu học, quên quý nhân ra con cháu đều ở nơi đó. Từ thanh thanh không qua đời trước, Âu Dương nghe nàng lại nhải quá vài lần, hắn không khỏi nhìn về phía Sơ Nhất, đối với kia trương mỉm cười khuôn mặt nhỏ hung hăng nhăn lại mi, cuối cùng tiếng hừ lạnh, một phen chụp bay Sơ Nhất tay. Sơ Nhất mu bàn tay bị chụp đánh đỏ một mảnh, hắn tươi cười lập tức tức khắc thu liễm, tiểu tức phụ giống nhau thấp hèn chính mình đầu nhỏ. Tân ngồi cùng bàn, khả năng không thích hắn. Sơ Nhất rất khổ sở. Buổi tối giang đường tới đón Sơ Nhất về nhà thời điểm, đã có không ít tiểu bằng hữu cùng hắn chào hỏi nói tái kiến. Trong đó có một đại bộ phận đều là tiểu cô nương Giang đường cong lưng tháo xuống hắn trước ngực khăn quàng đỏ Nhìn dáng vẻ nhà của chúng ta sơ nhất thực được hoan nên Hắn cười cười không nói chuyện Giang đường đem khăn quàng đỏ cho hắn tay thu hào sau Do dự mà hỏi Cùng tân ngồi cùng bàn có khỏe không Sơ nhất túi đầu Nàng cũng thấy không rõ hắn mặt Chỉ nghe thấy hắn nói Khá tốt Vậy là tốt rồi Giang đường nhẹ nhàng thở ra Trường học đâu Có khỏe không Cũng khá tốt Nói nói Sơ Nhất đột nhiên dừng lại bước chân, chiều phố đối diện xem qua đi, giang đường theo tầm mắt nhìn lại, dầm dạp hương trương dưới tàng tây, tuổi già lão phụ nhân canh giữ ở một chiếc cũ nát xe ba bánh trước, câu lũ phía sau lưng vọt tới hướng người qua đường thét to bán khoai lang đỏ, nàng thường thường ho khan vài tiếng, lại đánh lên tinh thần tiếp tục thu xếp sinh ý. Lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, lao Dương, hắn cùng lão phụ nhân nói nói mấy câu sau, giúp đỡ bán khoai lang đỏ. Sơ Nhất nhìn nơi đó, bất động cũng không đi. Giang đường do dự mà hỏi, sơ nhất muốn ăn khoai lang đỏ sao? Hắn lắc đầu, không ăn. Phải không? Âu Dương đồng học hẳn là không nghĩ thấy ta. Hắn nắm giang đường tay, liền tính cổng trường, hắn hẳn là cũng không hy vọng mùa khoai lang đỏ chính là chính mình đồng học. Sự tình quan tôn nghiêm. Giang đường vì sơ nhất cẩn thận cùng éo e quờ chố mắt, chậm chạp nói không nên lời một câu. Tuổi này hài tử thiện lương thuần túy, đương nhìn đến yêu cầu trợ giúp người khi, sẽ tâm sinh thương hại, vươn viện trợ tay lại không biết có người cũng không cần trợ giúp, trợ giúp đôi những người này tới nói là đả kích, là một phen lưới dao sắc bén. Ma Âu Dương đúng là người sau. Đứa bé kia lòng tự trọng cường thịnh, đơn thuần thiện lương ở trong mắt hắn sẽ biến thành có dự mưu châm trọng. Sơ nhất niên cấp nho nhỏ, thế nhưng có thể nghĩ vậy loại mặt. Nàng lại kinh ngạc lại ấm áp, không khỏi cong lưng, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt bế lên hắn. Có chút trầm, nhưng cũng có thể ôm động. Mũm mụ. Sơ nhất đỏ mặt, ta đều trưởng thành. Không cần ôm một cái, ta chính là muốn ôm ôm ngươi. Bóng cây loan lổ, hoàng hôn là vừa vặn hảo bộ dáng. Nàng bóng dáng thâu rơi trên mặt đất, cùng sơ nhất nho nhỏ thân thể hòa hợp nhất thể. Đời trước giang đường không nơi nương tựa, không thân không thích, chính mình đó là chính mình duy nhất thân nhân, xuyên qua lại đây nàng buồn ở đoán giận vận mệnh bất công, quay đầu lại ngẫm lại, làm sao không phải trời cao cho rủ lòng thương. Chương 28 đệ nhất càng. Giang đường đưa sơ nhất thời điểm lại gặp được câu Dương cùng hắn tuổi già bà ngoại. Bọn họ ở tại phố đối diện Hoa Viên Tiểu Khu, kia đống khu vực là ZF dùng để an trí quá bữa lao nhân nhà trọ giá rẻ, mỗi tháng chỉ dùng 50 đồng tiền, thủy điện toàn miễn, sinh hoạt phương tiện, chỉ là nhà lầu cũ xưa, hoàn cảnh so ra kém, cư dân lâu hảo. Loang lổ dưới ánh mặt trời, Âu Dương kia nhỏ nhỏ gầy gầy thân thể chính có hai cái da châu túi, bên trong tràn đầy trang khoai lang đỏ. Kia túi đối người trưởng thành tới nói không tính là cái gì, nhưng cơ hồ muốn áp suy sụp hắn nho nhỏ phía sau lưng. Dương Dương nại mãi tới bối đi, Âu Dương không nói chuyện, trầm mặc lắc đầu. Lão nhân thở dài, móc ra khăn xoa hắn mồ hôi trên trán, nện bước tập tính đi theo hắn bên người. bóng cây đuổi theo Quang Đông Đường, hắn đôi tay đã sớm bị cứng rắn túi ma phá, một đôi mắt toàn là cứng cỏi. đột nhiên, Âu Dương có điều cảm thấy nhìn qua đi, tầm mắt cùng hai người đụng phải chính. chú ý tới sơ nhất trên người giáo phục, lão nhân thực thân thiết nói, Dương Dương, hắn cùng ngươi là một cái trường học nhã. sơ nhất thần sắc do dự chậm rãi mở miệng, nãi nãi hảo, ta cùng Âu Dương đồng học là một cái ban. Ngươi hảo ngươi hảo, lão nhân hòa ái dễ gần, nghe được là Âu Dương đồng học, lập tức cười con mắt, ta còn lo lắng Dương Dương không bằng hữu đâu, đứa nhỏ này không quá yêu nói chuyện, nàng vui vẻ cực kỳ, một phen kéo qua Âu Dương trên người túi, từ trong lòng ngực móc ra cái nhăn rúm gió bố bao, bố trong bao bọc mấy trương tiền lẻ, thô sơ giản lược phẳng trường chỉ có 80 nhiều, nàng lấy ra một trương lớn nhất 10 khối đưa cho Âu Dương, khom lưng khiêng lên trên mặt đất túi. Ngươi mau đi cùng đồng học đi học đi, đừng lại đến trễ lâu, phía trước ngươi lão sư đều cùng ta phản ánh. Còn sớm đâu? Âu Dương nhấp môi, hai bước mà cũng không xa. Đi thôi đi thôi, lấy tiền giữa chưa ăn chút tốt, buổi tối bà ngoại cho ngươi hầm cá ăn. Nàng vẫy vẫy tay, xoay người thất tha thất thể rời đi. Lùi tới người đi đường chung, nàng thóc bé tang thương thân ảnh thực mau lẫn vào trong đó, đảo mắt liền biến mất ở trong tầm nhìn. Âu Dương nhìn hai người liếc mắt một cái. Nam chặt tiền cái gì đều không nói hướng trường học đi đến. Sơ Nhất chớp chớp mắt, đột nhiên tránh ra Giang Đường Tay, mụ mụ, ta chính mình đi trường học đi. Giang Đường sửng sốt, ngươi có thể chứ? Có thể. Sơ Nhất gật đầu, buổi tối cũng không cần tới đón ta, mụ mụ tái kiến. Hướng Giang Đường vây vây tay, Sơ Nhất chạy chậm rời đi. Nàng Ninh Hạ Mi lại nhõn miệng cười, dọn ra tới quả nhiên là cái chính xác quyết định, Sơ Nhất đều trở nên hoạt bát hiếu động, cùng với côn trùng têo vang điều têo. Bọn học sinh đồng thời hướng trường học tụ tập. Sơ nhất thực mau liền đuổi theo Âu Dương, hắn chạy trốn quá cấp, hơi thở hơi hơi không song, thở hồn hển mấy khẩu sau. Sơ nhất nhìn về phía chính mình tân ngồi cùng bản, Âu Dương đồng học, về sau chúng ta làm bằng hữu đi. Âu Dương mặt vô biểu tình. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Sơ nhất vai vai đầu, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay háo. Cái này động tác lập tức làm Âu Dương nhíu mày, hắn một phen ném ra sơ nhất, ghét ngại xem hắn Cũng Ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Âu Dương tiếng hừ lạnh, lôi kéo cặp sách chạy tiến trường học. Bị xô đẩy té ngã trên đất sơ nhất thần sắc kinh ngạc, hắn hơi há mồm, nhìn kia chạy xa thanh âm hơi hơi nỉ non, không thể đánh người. Sơ nhất cắn cắn môi, ở mặt khác đồng học trong tầm mắt chậm rãi bỏ lên. Hắn chụp sạch sẽ trên người thổ, trong đầu đột nhiên vang lên đã lâu không xuất hiện thanh âm, ngươi không cần cùng cái loại này người làm bằng hữu. Sơ nhất lôi kéo quai đeo cặp sách tử, không có bằng hữu nói, mụ mụ sẽ khổ sở. Mụ mụ lại không yêu ngươi, như thế nào sẽ khổ sở? Sơ nhất nhíu mày, Abo, ta không thích ngươi nói như vậy. Chúng ta đây thử xem xem trọng, một khi ngươi làm sai sự, mụ mụ ngươi sẽ giống giáo hấn lương thâm giống nhau giáo hấn ngươi. Hắn không nói chuyện, túi đầu cô đơn trở về lớp. Âu Dương như là chuyện gì không phát sinh quá giống nhau ở chính mình chỗ ngồi, xem sơ nhất tiến vào, hắn chọn hạ mi, chờ sơ nhất mau nhập tòa khi, Âu Dương trong mắt xẹt qua trò đùa dai quang, hắn bỡn cật cười. Cái bàn hạ chân đối với ghế nhẹ nhàng một câu. Chỉ nghe phanh đông một tiếng, sơ nhất không hề phòng bị quăng ngã ngồi dưới đất. Tức khắc cùng lớp tiểu bằng hữu cười vang. Sơ nhất trước nay không gặp quá loại sự tình này, dị vãng trường học đồng học đều rất có giáo dưỡng, càng hiểu lễ nghĩa, chỉ cần làm ra hơi chút quá mức cử chỉ liền sẽ bị lao sư giáo hấn, như là hiện tại loại này câu ghế sự chưa từng phát sinh quá. Hắn cũng không sinh khí, một lần nữa từ trên mặt đất bò lên, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, âu Dương đồng học. Ngươi không thể làm như vậy. Ta loại nào làm. Ngươi khi dễ người. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ người. Sơ nhất nắm tay, tiếp tục nói, ngươi cần thiết hướng ta xin lỗi. Quỷ tay cùng ngươi xin lỗi. Sơ nhất rũ xuống lông mi, trong mắt tràn ngập mất mát. Lúc này, đi học lâm vang lên, Lý Lao Sư tiếng bước chân liền ở ngoài cửa, vui lùa ầm ý các bạn học lập tức đình chỉ cho cười, ngoan ngoắn ngồi ở chính mình vị trí thượng. Chỉ có sơ nhất không nhúc đích. Hắn nhìn trên bục giảng Lý Lao Sư. Chậm rãi nhấp tay. Làm sao vậy, Lâm Sơ Nhất. Sơ Nhất chỉ vào Âu Dương nói, hắn câu ta ghế, còn không xin lỗi. Lý Lao Sư buông sách vở, có chút bất đắc dĩ, Âu Dương, như thế nào lại là ngươi? Âu Dương không nói chuyện. Đứng lên. Hắn xoát hạ đứng dậy, lưng đỉnh thẳng tắp. Cùng Lâm Sơ Nhất xin lỗi. Âu Dương không tình nguyện, thực xin lỗi. Sơ Nhất nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nhỏ lại trở nên ôn nhu sạch sẽ. Ta tha thứ ngươi, ngươi về sau không thể bộ dáng này. Không tốt. Thấy sự tình giải quyết viên mãn, Lý Lao Sư cũng nhẹ nhàng không ít, hảo, đều ngồi đi, chúng ta bắt đầu đi học. Âu Dương thân hình chưa động, thấy sơ nhất muốn nhập tòa khi, hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đá văng ra ghế, sơ nhất lại một lần quăng ngã cái chó ăn cước. Toàn ban đồng học rốt cuộc không nhịn xuống lần thứ hai cười to. Sơ nhất hoàn toàn ngây người, liền lời nói đều nói không nên lời một câu. Lý Lao Sư mặt đỏ lên, lâm sơ nhất vừa thấy liền biết ra cảnh không bình thường. Này nếu là đắc tội hạ, tìm ai nói chuyện này đi. Lại xem cái này Âu Dương, mỗi ngày không phải đến trễ chính là trốn học, nếu không chính là khi dễ mặt khác tiểu đồng học, học tập còn kém, mỗi ngày đều làm nàng không bất lo. Âu Dương, người cho ta đi ra ngoài đứng. Hắn nhìn sơ nhất liếc mắt một cái, chẳng hề để ý từ cửa sau ra lớp. Sơ nhất ngày này bị quăng ngã tam hạ, tan học thời điểm lộ đều đi không quá ổn, càng làm cho hắn khó hiểu chính là, mặt khác tiểu bằng hữu đều nói hắn là tiểu háng gian cấp giáo sư mách lẻo tiểu háng gian, hắn tâm tình thật không tốt, rõ ràng là Âu Dương làm sai sự khi dễ đồng học, hắn nói cho lão sư lại có cái gì sai? Ngươi là giao không đến bằng hữu, vì cái gì? Ngươi loại này hành vi kêu mật báo giả, bọn họ không thích người người như vậy. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Sơ Nhất có chút lời nói thật không thể nói thật. A vô nói mặc kệ ở trường học vẫn là ra trường học, đây đều là vĩnh hằng định luật. Sơ Nhất gắt gao lôi kéo vai bao dây lưng kia hắn phạm sai lầm, ta cũng không thể nói. Hắn phạm sai lầm là hắn sai, ngươi làm cho như vậy nhiều đồng học mặt chỉ trích hắn chính là ngươi không đúng. Sơ nhất, ngươi như vậy thành thật, sẽ bị khi dễ. Ta lại không sợ người khi dễ. Hắn không sai, ai đều không thể khi dễ hắn. Bên hai, A vô nhẹ nhàng cười, hắn nói, ngươi là ta đệ đệ, ta sẽ không làm người khi dễ ngươi, nếu bọn họ dám, ta liền giết bọn họ. Giết bọn họ. Giết. Sơ nhất có chút bực bội dưới chân nện bước không khỏi nhanh hơn hắn không thích a vô như vậy bạo lực cũng không thích hắn thời khắc đem tử vong treo ở bên miệng chính là hắn sở hữu điểm xuất phát đều là vì chính mình hảo nếu hắn đi hoán giận đi bất mãn lại sẽ bị thương a vô tâm hắn không nghĩ thương tổn a vô tâm càng không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào mau đến cửa nhà khi sơ nhất nhìn đến một chiếc quen thuộc xe ngừng ở ven đường không chờ hắn phản ứng lại đây hai cái tiểu đầu đinh liền động tác nhất trí hướng hắn chạy tới Cà ca ca Thiện thiền phát cái đẩy cõi lòng Đại ca, lương thâm cũng khuôn mặt nhỏ đỏ rực ôm lấy sơ nhất nao nao, các ngươi như thế nào tới? Ta tưởng ca ca lương thiện hốc mắt lập tức đỏ, gắt gao ôm sơ nhất không buông tay, nàng ủy khuất ba ba, ca ca không ở, thiện thiện hảo khổ sở. Sơ nhất sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc, tươi cười ôn nhu, thực xin lỗi nhà, ca ca vừa đến tân học giáo, đều không có cấp thiện thiện gọi điện thoại. Ba ba không cho thiện thiện quấy rầy ca ca, chính là lại rất nhớ ngươi, tưởng đều ngủ không hảo giấc giấc. Thiện thiện môi. Nước mắt một giọt một giọt đi xuống rất giả. Tuy rằng mới dọn ra tới mấy ngày, chính là hắn giống như đã lâu đều không có nhìn đến muội muội rất nước mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười, phục thanh bật cười, có cái gì hào khóc. Khi nói chuyện, phía sau truyền đến cái tuổi già thanh âm. "Này không phải Dương Dương đồng học sao?" Sơ Nhất quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt, lão phụ nhân đẩy nướng khoai xe, bên người đi theo thần sắc âm trầm Âu Dương. Nghĩ đến ba ngày trường học phát sinh chuyện này, Sơ Nhất tươi cười lập tức phai nhạt đi xuống, hắn hơi hơi gật đầu có lễ phép nói, nãi nãi hảo, đốn hảo, Âu Dương đồng học hảo, Thiển Thiển lôi kéo sơ nhất ống tay áo, mắt to chớp, là ca ca đồng học sao? Ân, đây là Âu Dương, đây là Âu Dương bà ngoại. Lương Thiển cắn ngón tay, to mò đánh giá hai người. Âu Dương cũng nhìn lại đây. ấm Dương Hạ Lương Thiển ăn mặc điều màu hồng phấn váy bồng, tự nhiên của tán, ngũ quan tinh xảo như là trưng bày ở kệ thủy tinh trung hoa. Ba. Nàng khuôn mặt nhỏ tròn tròn, còn lây dính nước mắt đôi mắt lại hắc lại lượn. Nhận thấy được Âu Dương tầm mắt, Lương Thiển lộ ra cái đại đại tươi cười. Âu Dương sừng sốt, theo sau ứng đỏ bên thai đừng khai đầu, mãi mãi, chúng ta đi thôi. Kaka, Cá cái này xe trong xe là cái gì nha? Sơ nhất Sở soạn mội môi đầu, khoai lang đỏ. Ta muốn ăn khoai lang đỏ. Lao nhân vừa nghe, không nói hai lời từ nướng trong xe lấy ra một cái nóng bỏng khoai lang đỏ, nàng tiểu tâm gói kỹ lưỡng, không lưng đưa tới Lương Thiển trước mặt, mãi mãi thỉnh ngươi ăn. Lương Thiển do dự mà muốn hay không tiếp thu khi. Một bên lương thâm đột nhiên đem nàng kéo ra phía sau mình, cảnh giác nhìn kia còn mạo nhiệt khí khoai lang đỏ, không cần ăn, giờ muốn chết. Cuối cùng kia ba chữ cùng không chút nào che giấu ghét bỏ ánh mắt lập tức làm lão nhân tươi cười cứng đờ, cuối cùng lại nói, không, dơ, mãi mãi tẩy thực sạch sẽ. Lương thiện đôi tay sau lưng, ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở ca ca bên người. Lão nhân khỏe miệng khẽ run, phủng khoai lang đỏ tay không biết theo ai, nàng thực xấu hổ, lại không biết như thế nào cho phải. Đang ở lúc này... Một đôi tay nhỏ tiếp nhận cái kia năng khoai lang đỏ, sơ nhất túi đầu cắn khẩu, quay hàm cổ động, tươi cười thiền thiền, ăn rất ngon, cảm ơn mãi mãi. Lao nhân nhẹ nhàng thở ra, hảo hài tử. Hắn ăn một lát sau, lại đưa đến lương thiện bên miệng, cái này lương thiện không có do dự, cái miệng nhỏ ăn lên, nàng cười tủm tỉm nhìn lương thâm, ca ca, cái này hảo ngọt. Lương thâm khinh thường hư một tiếng, nhìn Âu Dương liếc mắt một cái sau, lại sơn mở đầu, túng lập tức liền phải tìm không thấy bác. Thật sự ăn rất ngon. Lần sau ta còn có thể mua nhà người khoai lang đỏ sao? Lão nhân vui tươi hớn hở cười hai hạ, người nếu muốn ăn, mãi mãi miễn phí cho người nướng, không thu tiền. Tiền vẫn là muốn thu, lúc này mới không làm thất vọng ăn ngon như vậy khoai lang đỏ. Sơ nhất rất quá lương thiện, chúng ta đây đi trước, cảm ơn mãi mãi. Nói, sơ nhất một tả một hữu lôi kéo muội muội lên xe. Thật là cái hảo hải tử. lão nhân sống lớn như vậy, trong lòng cùng gương sáng nhi dường như... Như thế nào sẽ không biết sơ nhất chính là muốn tìm cái lấy cơ trợ giúp bọn họ. Nhưng cô kỵ Âu Dương mặt mũi lại không có trực tiếp mở miệng. Nói như vậy, về sau tìm nàng bán khoai lang đỏ cũng không sợ Âu Dương nghĩ nhiều. Tuổi nhỏ, tâm tư nhưng thật ra tế. Dương Dương. Nàng run run rẩy rẩy sờ soạn Âu Dương đầu, phải hảo hảo cùng đồng học ở Trung A. chương 29 -029. Nhận được Lâm Tùy Châu điện thoại, giang đường xuống lầu lên xe. Ghế sau, ba cái hải tử chơi đùa thành một đoàn xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nàng nhìn đến lương thâm hướng nàng làm cái mặt quỷ, giang đường mắt trợn trắng, tùy tay đem bao bao gác ở một bên, hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? trong giọng nói ghét bỏ rất là rõ ràng. lâm tùy châu nắm chặt tay lái tay nắm chặt, chậm rãi phát động động cơ, thiển thiển cùng lương thâm muốn đi ăn thịt nướng, vừa vặn mang lên các ngươi. nàng thiết hạ miệng, ta lại không muốn ăn thịt nướng, vậy ngươi muốn ăn cái gì? ta muốn ăn cái lẩu. nàng hôm nay hàng ngày nhiệm vụ chính là người một nhà ăn lẩu. Nguyên bản muốn tìm không đến lấy cơ kêu Lâm Tùy Châu ra tới, nào biết hắn chủ động đưa tới cửa, nhưng thật ra phương tiện nàng. "Hảo, chúng ta đây liền đi ăn lẩu." Lâm Tùy Châu đáp ứng sạch sẽ lưu loát. Nghe thế câu nói Lương Thâm lập tức từ phía sau chui lại đây, "Ba ba, ta muốn ăn thịt nướng." Lâm Tùy Châu thanh âm chắc chắn, "Cái lẩu cũng là thịt." Lương Thâm trừng lớn mắt, rất là bất mãn, "Cái lẩu thịt cùng nướng thịt lại không giống nhau." Lâm Tùy Châu thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không có đem hắn ầm ý để ở trong lòng tay lái vừa chuyển, sử thượng mặt khác một cái cùng chi tương phản con đường. Lương thâm tâm như cho tàn, dầu dĩ không vui ngồi trở lại chính mình vị trí. Sơ nhất vô vô hàn tay, thâm thâm ngoan, cái lẩu cũng ăn ngon. Lương thâm từ trước đến nay nghe sơ nhất nói, tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là chưa nói cái gì, ngoan ngoan câm miệng, an tĩnh như gà. Thực mau, Lâm Thủy Châu đánh xe đi trước tiệm lẩu. Tuyền một cái phòng nhỏ sau, Lâm Thủy Châu đem thực đơn đưa cho giang đường, chính mình điểm tùy tiện điểm vải phân đồ ăn thịt sau, giang đường nhìn về phía lâm thủy châu, ngươi có thể ăn cây sao? hắn lanh lanh đạm đạm, cái gì đều được. kia muốn nguyên lương nổi hảo, heo nào ngươi muốn sao? heo não, lâm thủy châu có chút sinh lý tính buồn ôn, nhưng vẫn là nói, xem ngươi, ta muốn hai phân heo não, đem thực đơn đưa qua đi sau, giang đường lặng lặng chờ đợi. cái lẩu không cần hao phí bao nhiêu thời gian, người phục vụ liên tiếp đem đồ ăn tí lên, trên khay, kia hai phân trắng bóng heo nào rất là bắt mắt. Bởi vì là diễn viên quan hệ, nàng muốn nghiêm khắc khống chế ẩm thực, như là cái lẩu loại này trọng khẩu cơ hồ ăn ít, liền tính ăn, cũng không dám ăn tay, sợ thượng hỏa bị thương giọng nói, càng sợ khởi đầu tổn hại hình tượng. Người thổi qua tới hương khí, Giang đường thèm trùng hoàn toàn bị câu ra tới. Nàng không quản những người khác, cầm lấy chiếc đũa cái miệng nhỏ ăn lên. Thấy nàng ăn đến hương, mặt Khác Hải Tử cũng học theo, đẩy ra rau dưa mồm to ăn thịt. Giang đường tầm mắt vừa chuyển, phát hiện những cái đó đồ ăn một ngụm không nhúc nhích. Nàng kẹp lên một đại chiếc đũa phóng tới lương thâm cùng lương thiện trong chén, hòa ái dễ gần, tiểu hài tử muốn ăn nhiều rau dưa, mới có thể trường cao cao. Lương thâm như mày, ngươi như thế nào không ăn? Ta giang đường đốn hạ, lý không thẳng khí cũng chẳng nói, ta là đại nhân, không cần trường cao cao. Nga! Lương thâm quả nhiên không có hoài nghi, liền tính không thích ăn rau dưa, cũng miễn cưỡng hướng trong miệng tắc mấy khẩu. Nhìn đến giang đường hố hài tử, Lâm Tùy Châu bất đắc dĩ thở dài, mà không lên tiếng kẹp đồ ăn. Hắn ăn cơm an tĩnh lại sạch sẽ, liền tính ăn lẩu, cũng thập phần chú trọng lễ nghi, nếu đem bàn ăn ngăn trở, không biết còn tưởng rằng hắn lại ăn cơm tây. Giang đường cảm thấy người này quá bưng, cũ kỹ không thú vị. Nàng có tâm trêu cợt, từ cây trong nổi kẹp lên một khối heo nao đưa đến lâm tùy châu bên miệng, cười ngọt ngào, lao công, ta huy ngươi. Nhìn đến kia hơi hơi run rẩy, còn lây dính cây hoa heo nao, lâm tùy châu không khỏi hướng phía sau lui lui, hắn ngước mắt, nhìn đến giang đường cười bất bớt cợt. Hầu kết trên giới lăn lộn một phen sau, Lâm Thủy Châu liền ăn xong. Thức mau, một mặt hồng từ cổ lên tới cùng gương mặt. Hắn mặt vô biểu tình, lấy cái ly tay lại hơi hơi rung động. Giang đường nén cười, không thể ăn cay làm gì cậy mạnh. Lâm Thủy Châu thở sâu, phun ra hạ đầu lưỡi, chờ cay độc cảm có điều giảm bớt sau, hắn mới ách thanh âm mở miệng. Người khó được tiêu tà thanh láo công. Như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Lương Thiển nhìn xem giang đường, lại nhìn xem Lâm Thủy Châu. Sau đó học theo, chỉ thanh chỉ khí, ba bà, bà, ta huy ngươi Như cũng là heo não Lâm thủy Châu sờ soạn nữ nhi đầu, ôn nu nói, bà bà không ăn Lương thiển tức khắc bị thường, ngươi không thích thiển thiển uy ngươi sao Hào đi, hai cái sống tổ tông Ăn hai khẩu heo não Lâm Tùy Châu thẳng đến từ tiệm lẩu ra tới còn không có hoán quá mức nhi Giang đường chính nhìn chính mình hôm nay nhiệm vụ Mỗi ngày nhiệm vụ chỉ cho nàng ba ngày sinh mệnh giá trị dư lại nhiệm vụ chi nhánh là là ba cái hải tử sướng trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Này đều cái quỷ gì ngọn ý. Nàng mới không hiếm lạ bọn họ nói hắn hảo đâu. Chính là Cái này vô cùng đơn giản nhiệm vụ khen thưởng ước chừng có 30 ngày sinh mệnh, 30 ngày à. Bốn bỏ năm lên 30 năm. Hạ quyết tâm, giang đường đẩy hạ Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu, chúng ta đi cờ tờ vở đi. Lái xe Lâm Tùy Châu vẻ mặt mơ mịt, hắn thao xuống bờ lưu tốt hay nghe, người nói đi chỗ nào. Cờ tờ vờ. Lâm Tùy Châu trầm mặc vài giây, nói, bọn nhỏ đều ở đâu? Không có việc gì. Giang đường chẳng hề để ý, thừa dịp tuổi trẻ, dẫn bọn hắn đi thấy việc đời. Nhà ai sẽ mang theo hải tử đi cờ tờ vờ kiến thức việc đời? Không được. Lâm Tùy Châu quyết đoán cự tuyệt, loại địa phương kia không phù hợp với trẻ em, không thể làm tiểu hải tử đi. Chúng ta đi chính quy, húng chi chúng ta đều ở, sợ cái gì? Nàng lời nói lập tức khiến cho lương thâm hứng thú, cẳng chân lắc lư. Ba, ta muốn đi cờ tờ vở. Lương Thiển cũng gật gật đầu, ta cũng muốn đi. Hai người kêu kêu quát quát, xảo kêu muốn đi cờ tờ vờ. Hơn nữa biên nhi thượng giang đường thêm mắm thêm muối, Lâm Tùy Châu cuối cùng thỏa hiệp. Giang Đường lộ ra thực hiện được cười, quay đầu nhìn ba cái hầu hài tử, mượn cơ hội nói, vì báo đáp ta, trong chốc lát các ngươi phải cho ta sướng trên đời chỉ có mụ mụ hảo, minh bạch sao? Ca hát mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Mấy người lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Lái xe Lâm Tùy Châu lại lần nữa thở dài, nhân mệnh cắt hướng dẫn. Lâm Tùy Châu muốn dẫn bọn hắn đi địa phương là A Thành nổi danh giải trí. Thành, ra vào đều là nhân vật nổi tiếng xã hội con nhà giàu, an toàn, hoàn cảnh cũng hảo, phục vụ càng là đúng chỗ. Chỉ là, hắn hẳn là cái thứ nhất dịu ra dắt trẻ tới câu lạc bộ đêm người. Quả thực, chờ Lâm Tùy Châu mang theo thê tiểu đạo trước đại khi, lập tức thu hoạch mọi người tầm mắt. Thời buổi này mang tiểu tam tiểu tứ học sinh mỗi tới câu lạc bộ đêm nhiều, vẫn là lần đầu tiên thấy có người mang hoa nhi lại đây, hiếm lạ. Hắn mắt nhìn thẳng, về phía trước đài đưa ra chính mình thẻ hội viên. Theo sau, mấy người bị dẫn tiến vào thang máy. Mấy cái hài tử ánh mắt tò mò, thường thường nơi này nhìn xem, nơi nào chạm vào, đảo cũng không như thế nào làm ở mỹ. Giang đường ở bên thai hắn nhỏ giọng nói nhỏ, ngươi thoạt nhìn rất quen thuộc sao. Lâm Tùy Châu nhàn nhạt nói, đã tới vài lần. Ngươi nhưng thật ra thật thành. Hắn dư quang thoáng nhìn, không cần luận tưởng, ta chỉ là đứng đắn nói xính ý. Nga! Giang Đường kia chẳng hề để ý biểu tình làm lâm tùy châu trong lòng bực bội, không khỏi tăng thêm nữ khí, không chuẩn loạn tưởng. Ta lại không nói gì thêm, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Không thể hiểu được. Tráng lâm tùy châu liếc mắt một cái sau, Giang Đường dẫm lên giày cao gót tiến vào phòng. Phòng phi thường đại, đủ có thể cất chứa hạ mấy chục cá nhân, tả hữu bãi sofa, ở giữa là thật lớn màn hình cùng sân khấu, đỉnh đầu ánh đèn hơi hơi lay động, ái muội không rõ. Lâm tùy châu không thích này thâm trầm màu tím điều, hắn điều lượng minh quang lập tức thoải mái không ít. Ba cái hài tử lần đầu tiên tới loại địa phương này, trong lòng lại mới lạ lại kích động, đặc biệt là lương thâm, trực tiếp cởi giày nhảy lên sofa, một bên nhảy nhót một bên phi cười Khanh khách, lương thiền thấy, cũng học nhảy. Không phải muốn ca hát sao? Điểm cái gì? Sơ nhất nhìn giang đường liếc mắt một cái, trên đời chỉ có mụ mụ hảo. ân Đưa vào ca danh sau, lại nhìn về phía giang đường, người đâu? Trước cấp bọn nhỏ tới, ta muốn sướng thái dương trên cao chiếu Ta. Ta muốn sướng buông tay lùa. Ta ta ta. Lương thâm rơ tay, ta còn muốn sướng ta còn có điểm tiểu hồ đồ. Lâm tùy Châu. Giang đường. Nhớ không lầm nói, này hình như là mỗ bộ thiếu nhi động họa chủ đề khúc. Lương Thiển cắn ngón tay, mềm mềm mại mại nói, ta muốn cùng bà bà ca hát. Thiển Thiển tưởng sướng cái gì? Sướng. Sướng thỏ con ngoan ngoãn. Lâm tùy Châu khỏe mắt hung hăng vừa kéo, run rẩy xuống tay điểm hảo nữ nhi muốn thỏ con ngoan ngoãn. Qua ở góc giang đường sắp cười điên rồi, nàng tin tưởng qua đêm nay, Lâm Thủy Châu bá tổng nhân thiết vừa đi không trở về. To như vậy ghế lô, bọn nhỏ thanh thúy tiếng ca lưu chuyển, sân khấu thượng lương thâm lại sướng lại nhảy, lương Thiển đi theo ca ca mặt sau bạn nhảy, động tác khờ khạo manh manh như là chỉ đáng yêu gấu túi, giang đường nhìn nhìn, thế nhưng cảm thấy này hai đứa nhỏ không phải như vậy chẳng ghét. Thức mau, giang đường nhiệm vụ hoàn thành, đạt được sinh mệnh giá trị 30 ngày. Ngay sau đó, đến phiên Lâm Thủy Châu cùng nữ nhi đại hợp sướng. Nàng dọn xong hạt dưa, lấy ra di động, chuẩn bị lưu lại này chân quý vô cùng hình ảnh. Hoan thoát khúc nhạc dạo vang lên, thiển thiển bắt đầu sướng, thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa khai khai, nhanh lên khai khai, ta muốn bảo tới. Thỏ con ma vương châu mặt vô biểu tình, không khai không khai liền không khai, mụ mụ không trở về, ai kêu cũng không khai. Mịt rổ phồn đem hắn kia từ tính thanh âm mở rộng gấp 10 lần, chuyển vào trong thai tê dại. Giang đường dương mắt, ánh đèn hạ vì đón ý nói hủa lương thâm lâm tùy châu hơi hơi câu lũ phía sau lưng nhìn về phía ánh mắt của nàng ôn nhu từ ái giờ phút này hắn không hề là trong trò chơi cái kia tội ác tẩy trời vai ác cũng không phải thường trưởng thượng máu lạnh vô tình lâm tổng hắn chỉ là một vị phụ thân cùng thiên hạ sở hữu phụ thân giống nhau yên lặng vô tư không cầu hồi báo sủng ái chính mình hải tử đã từng nguyên chủ cảm thấy trượng phu xa cách lạnh nhạt đối hắn chỉ có sợ hãi hiện giờ ngẫm lại nàng chính mình lại làm sao không phải Nếu nàng nguyện ý đi ra một bước nhỏ, thử tiếp cận chính mình hài tử cùng chư phu, có lẽ sẽ không rơi vào như vậy kết cục, có lẽ. Cũng không giang đường chuyện gì nhi. Một bài hát sướng xong, Lâm Thủy Châu buông mịp rổ phồn từ phía trên xuống dưới, trước mắt công phu, trong nhà đột nhiên một mảnh tối tăm Hắn điều quang. Hoàng hốt chung, giang đường bị một đôi bàn tay to bóp chặt vòng eo, dây tiếp theo, một trương nóng bỏng môi kể sát thượng nàng. Giang đường trố mắt chậm chạp không có hoàn hồn. Nàng cảm nhận được nam nhân ướt át đầu lưới lược quá nàng no đủ mê người môi trâu, như là dụ dỗ phát họa khiêu khích một vòng sau, hơi thở nhanh chóng rời xa. Ánh đèn lại sáng, ngồi ở trên sofa giang đường ngây ra như phóng. Nàng lông mi run vài cái, không thể tin tưởng nhìn về phía lâm tùy châu Nam nhân chân dài giao điệp, lười lười nhác nhác dựa vào trên sofa, ánh mắt lạc hướng sân khấu thượng hải tử, bên môi tươi cười là như vậy tùy ý trưng dương. vẻ mặt của hắn tràn ngập đắc ý. Lam càn như là thành công đi săn thợ săn. Chương 30 -030. Giang đường tùy tiện tìm cái lấy cớ chạy ra phòng. Nàng đi vào toilet, xuyên thấu qua trước mắt to như vậy gương, nàng nhìn đến chính mình ánh mắt kinh ngạc, hai má ửng đỏ. Nàng rất kỳ quái. Không nghĩ ra lâm tùy châu vì cái gì đột nhiên thân nàng, trước kia bọn họ lên giường thời điểm chưa từng có hôn môi quá, chỉ là thực đơn thuần thân thể thân cận. Ở giang đường xem ra, hôn môi là một kiện thực thần thánh sự. Chỉ có giao phó tâm ý hai người mới có thể môi răng thân cận Chính là Nàng nhẹ nhàng xúc hạ môi Bừng tỉnh hoàn hồn Từ trong bao lấy ra son môi bắt đầu bổ trang Có lẽ chỉ là hắn tâm huyết dâng trào Rốt cuộc nam nhân kia thường xuyên làm một ít không thể hiểu được sự Thường khai sau Giang đường chụp hạ khuôn mặt đi ra toilet Trống vắng hành lang chỉ có nàng tiếng bước chân quanh quẩn Đột nhiên Giang đường nghe được cổ nào thanh âm từ chỗ ngoặc chuyển đến Là mọi người cười vang thanh Nàng dư quang liếp đi trong một góc Bốn năm cái quần áo đẹp đẽ quý giá nữ nhân làm thành một đoàn ánh mắt mơ hồ xúc thấy nam nhân hơi nếp bốn tay trang, nhìn không thấy mặt, nhưng thật ra một đôi chân dài phá lệ bắt mắt. Nhìn vài lần sau, giang đường thu liễm tầm mắt. Có thể xuất nhập loại địa phương này tự nhiên không phải người thường, nàng lại không phải lôi phong, làm không được chuyện gì đều cắm thượng một chân. Giang đường là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm. Chính là tiếp theo nháy mắt, nam nhân mặt bại lộ ở tủ quang dưới đèn. Hoa dâm ánh đèn thiển thiển chiếu rọi ở hắn mực nước họa mặt mày, hắn áo sơ mi nút thắt bị xé rách rất một viên, lộ ra duyên dáng cổ tuyến cùng gợi cảm xương quai xanh. Nam nhân thần sắc tương đối bình tĩnh đạm mạc, phía sau lưng để dựa vào lạnh băng vết tường, không có phản kháng, cũng không nói gì, liền như vậy lẳng lặng từ một đám nữ nhân làm bậy. 5000 khối cho ngươi một đêm đã rất cao, như vậy đi, xem ngươi cũng là vừa ra tới, không bằng liền 8000. u, Vương tỷ thật là keo kiệt, này tiểu bộ dáng chỉ cấp 8000 không phải bị khuất. Ngươi cũng đừng ở chỗ này như làm, liền đi theo tỷ, tỷ bao ngươi. Giang đường, Giang đường, đây là đem hắn đương vịt, bất quá. Giang đường trên giới quét hạ hoài nhuận, một thân màu đen tây trang bao vây lấy hắn lược hiện gầy thân hình, màu da trắng nõn, mặt mày xuất chúng, liếc mắt một cái nhìn lại thật như là nhà ai tiểu bạch kiểm, càng miễn bản. Ở loại địa phương này, tuy rằng cùng hạ hoài nhuận tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng biết hắn là người, biết hắn làm không ra thương tổn nữ nhân chuyện này. Nếu gặp, không giúp không thể nào nói nổi. Giang Đường mỉm cười, dấm lên giày cao gót hướng hắn tiếp cận. Nàng giơ tay xô đẩy cấp này đàn nữ nhân, ỉ vào cái đầu trực tiếp tế đi vào. Nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Đường, mấy cái lao tỷ nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Giang Đường, ngươi là ai? Giang Đường xảo tiểu xinh đẹp, tự nhiên ôm lên Hạ Hoài nhọn gầy, nhưng rắn chắc vòng eo, nàng trong lòng có chút kinh ngạc, hạ tổng này eo thế, nhưng so nữ hải tử đều phải thế. Nàng bên môi treo cười, ngượng ngùng a các vị đại tỷ. Nhà ta đệ đệ lần đầu tiên tới loại địa phương này, đi làm đường, ta liền trước mang theo hắn đi trở về. Nói, giang đường nhón mũi chân sờ soạng một chút đầu của hắn, ngữ khí sùng lịch, "Vật nhỏ, đều làm ngươi không cần chạy loạn." "Vật nhỏ." Hạ Hoài nhuận không cấm trầm mặc. Cuối cùng hướng mấy người cười một cái, giang đường thuần thục rắt hắn tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ thoát ly này đó nữ nhân tầm mắt sau, giang đường mới bông ra Hạ Hoài nhuận. nàng lòng còn sợ hãi vô vô ngực, "Ta còn tưởng rằng các nàng muốn đánh ta." còn hảo lửa gạt đi qua, nói xong, nhìn về phía hắn, ngươi bảo tiêu đâu? Hạ Hoài nhuận giơ tay sửa sang lại quần áo nếp nhốn, nào có tới loại địa phương này mang bảo tiêu? cũng có chút đạo lý. áo sơ mi nút thắt rất một viên, Hạ Hoài nhuận theo và táo rộng mở, hắn đôi tay cắm túi, dụ mắt nhìn Giang Đường, ngươi đâu? như thế nào ở chỗ này? Ta Giang Đường trong mắt xoay chuyển, ta, ta tới bắt Gian. chào Gian. ân. Giang Đường thật mạnh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà ta cái kia ma quỷ tới nơi này tìm nhạc, ta phải cho hắn đẹp. Giang đường diễn rất thật, phẫn hận bộ dáng như là muốn đem kia gian phu bầm thây vạn đoạn giống nhau. Hạ hoài nhuận không khỏi muốn cười, lại cảm thấy trực tiếp cười ra tới không quá khéo léo. Hắn nửa nắm tay để ở môi trước, ho nhẹ thanh áp lực hạ ý cười. Ngươi một người tới có thể chứ? Không thể cũng muốn có thể. Giọng nói của nàng phá lệ kiên định. Vậy được rồi hạ hoài nhuận đôi môi nhẹ nhấp, hắn nhìn nàng, trong ánh mắt làm như có chuyện muốn nói. Cuối cùng chuyển vì một màn ôn nhu gợi, ngươi là một cái thực tốt nữ hải tử. Không thể hiểu được bị khen Giang Đường mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn nói, thế giới sắc thái rực rỡ, ngươi đáng giá càng tốt. Hắn nâng lên tay, thon dài lạnh băng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng màu đen mềm mại sợi tóc, ngắn ngủn một cái chớp mắt sau, nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Giang Đường tổng cảm thấy có chút kỳ quái, còn không có tới kịp nghĩ nhiều, liền nghe được phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Tìm được ngươi. Giang Đường ngẩn ra, Tìm thanh âm quay đầu lại nhìn lại. Lâm Tùy Châu kia thâm thúy mê người hai trong mắt tập trung vào thân ảnh của nàng, chậm rãi dạo bước mà đến. Giang đường nhìn mắt lại đây Lâm Tùy Châu, lại tiểu tâm ngắm mắt hạ hoài nhuận, thầm kêu không tốt. Nàng chân trước mới vừa cùng hạ hoài nhuận nói chính mình tới bác gian, sau lưng đã bị phát hiện lão công là Lâm Tùy Châu, đến lúc đó khẳng định sẽ bị hoài nghi, hoài nghi nàng có khác dự mưu, tuy rằng nàng thật là có dự nhiêu. Đang lúc Giang đường miên man suy nghĩ khi... Mấy người phụ nhân đột nhiên từ Biên Nhi Thượng ra tới, đem Lâm Tùy Châu bao quanh vây quanh. Giang đường tập trung nhìn vào, kia chẳng phải là vừa rồi quấy giày hạ hoài nhuận mấy cái đại tỷ sao. Nay đàn đại tỷ lại coi trọng Lâm Tùy Châu, tươi cười thân thiết ái muội các nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tùy Châu, phát hiện này mặt lệnh cấm dục lại thành thục nam nhân so với phía trước cái kia tiểu bạch kiểm mạnh hơn nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra tưởng chinh phục dục vọng. Tiểu ca nhi, ước sao? Tiểu ca nhi Có hay không người ta nói quá ngươi lớn lên rất giống một đại minh tinh. Đúng vậy, là cái kia. Cái kia Lâm Tùy Châu. Bất quá nhân ra là đại tổng tài, không phải minh tinh. Lâm Tùy Châu mặt tâm trầm, nhàn nhạt mở miệng, lan. Hán khí chàng pha cường, lạnh leo ánh mắt lệnh người như truy hầm băng. Mọi người lúc này mới phát hiện này, nam nhân không giống như là bình thường kiếm ăn vịt. Các nàng tinh tế vừa thấy, không khỏi đào hút khẩu khí lạnh, quỷ xả giống Lâm Tùy Châu. Này còn không phải là Lâm Tùy Châu sao? Truyền thông chưa bao giờ dám biết hắn bắt quái, về hắn sinh hoạt hàng ngày thiếu chi lại thiếu, nhưng cũng từ đôi câu vài lời chung biết được hắn không phải cái loại này tìm hoan mua vui người. Hiện giờ, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải. Lao tỷ nhóm không dám đắc tội, lập tức giải tán. Lâm Thủy Châu giơ tay tùng tùng cà vạn, ánh mắt xuyên qua quanh mình cảnh vật, thẳng tóc rừng ở trên người nàng. Giang đường cảm thấy đầu bắt đầu đau, nàng xoa huyệt thái dương, không khỏi tránh đi Lâm Thủy Châu tầm mắt. Thật là xảo. Lâm tổng cũng có nhàn hạ thoải mái tới chỗ này. Lâm Thủy Châu lúc này mới phát hiện giang đường bên người còn đứng một người nam nhân, hắn ánh mắt đảo qua, mày nhăn lại, là Đinh xảo. Hai người là đối thủ cạnh tranh, Thương Trường Thượng không thiếu chạm mặt. Lâm Thủy Châu từ trước đến nay không thích hạ hoài nhuận, cảm thấy hắn dối trá, Hạ Hoài nhuận tự nhiên cũng coi thường Lâm Tùy Châu, cảm thấy hắn giả chính trực, lẫn nhau xinh ghét, lại muốn duy trì mặt ngoài bình thản. Ta còn có chút sự tình, liền đi trở về. Lần sau tái kiến, Lâm tổng. Lâm Tùy Châu nhàn nhạt tướng thanh, ánh mắt lại tránh đi Hạ Hoài nhuận, đan sen đến từ bắt đầu liền lặng im Giang Đường trên người. Hắn hơi du hạ mi mắt, sóng mắt ôn nhu, đã khuya, ngươi tốt nhất trở về đi, miễn cho gặp được cái gì nguy hiểm. Giang Đường liên tục gật đầu. Thứ bảy thấy, lúc gần đi, hắn lại nói, ta biết không hẳn là hỏi đến ngươi sinh hoạt cá nhân, chính là, đương đoạn tác đoạn. Giang Đường lại lần nữa gật đầu, chờ Hạ Hoài nhuận đi sát sau, nàng cảm giác phía sau lưng truyền đến kim đâm giống nhau tầm mắt. Nàng tiểu tâm nâng lên mắt, hướng nam nhân cười hắc hắc. Nàng mặt ngoài vững như sơn, nội tâm hoảng tự cầu, cuối cùng nghĩ lại tưởng tượng, nàng hoàng cái mau, nàng lại không làm loạn cũng không xuất quỹ. Giang đường lập tức thẳng thắn sống lưng, đều mau 10 giờ, chúng ta về đi. Ân, thiển thiển bọn họ cũng nói mệt mỏi. Hai người sóng vai hướng ghế lô đi đến. Đi tới cửa khi, Lâm Thủy Châu một phen giữ chặt nàng đặt ở then cửa thượng tay. Hắn sinh có một đôi đẹp xương tay, ngón tay thon dài, cốt cách rõ ràng. Bởi vì dùng sức, mu bàn tay gân xanh hơi hơi nhô lên. Giang Đường trong lòng trầm xuống, ngước mắt liền đối với thượng hắn sâu thẳm ánh mắt. Hạ Hoài nhuận vừa rồi nói đương đoạn tất đoạn, là có ý tứ gì? Ách, Lâm Tùy Châu thân ảnh tới gần, đệ thấp thanh tuyến trầm thấp nguy hiểm, ngươi cùng hắn nói cái gì? Giang Đường hơi hạ mồm, ánh mắt không khỏi né tránh, cái, cái gì cũng chưa nói. Hắn tiếp tục ép hỏi, thứ bảy thấy là có ý tứ gì? Giang Đường rụt hạ cổ, cả người đều phải dán lên môn. Ngươi có thể? Ly ta xa một chút sao? Không thể. Chính là ngươi có miệng thối. Lâm Tùy Châu để sát vào giang đường, cố ý ở trên mặt nàng hà hơi, sú chết ngươi. Ấu chi quỷ. Giang đường nhìn xuống tưởng trận trắng mắt xúc động, đơn giản từ bỏ cầu sinh dục nói thẳng, ta ở nhà hắn đường ra giáo. Còn có đâu? Ta nói ta lão công là lơi hồng bướm, làm loạn nữ nhân, ta hôn nhân đau khổ, không ai đau không ai ái như là trong đất cải thịa. Hắn nghe xong rất là đồng tình. "Cho ta chướng 5 lần tiền lương." Nói, Giang Đường vươn năm cái ngón tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Lâm Tùy Châu gắt gao cắn răng hàm sau, hắn hít sâu mấy hơi thở bình định hạ tức giận, nhẫn nại tính tình nói: "Ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn, ngươi lão công là Lâm Tùy Châu?" "Kia nhiều không tốt." "Nơi nào không tốt?" "Ta nếu là nói, chúng ta quan hệ không phải bại lộ." Lâm Tùy Châu hô hấp cứng lại, "Ngươi liền như vậy sợ hai chúng ta quan hệ bị người biết? Chẳng lẽ làm thê tử của ta, làm ngươi cảm giác thực mất mặt?" Giang đường những mày, Lâm Tiên Sinh, là ngươi ẩn hôn, là ngươi không công bố chúng ta hôn nhân, như thế nào đem nổi toàn ném ở ta trên đầu. Thỉnh ngươi làm người không cần như vậy Lâm Tùy Châu. Còn toàn thành hắn sai rồi. Hắn sở dĩ bất hòa truyền thông công bố, là bởi vì tưởng bảo hộ chính mình ba cái hài tử, muốn cho bọn họ có cái an tĩnh thơ hấu, nhưng cũng chưa nói, không cho nàng nói cho người khác cùng chính mình là trượng phu của nàng. Lâm Tùy Châu khí nhấp khẩn cánh môi, hai tròng mắt bình tĩnh, hảo. Ta đây ngày mai liền khai hội chiêu đãi ký giả, làm tất cả mọi người biết thân phận của ngươi, vừa lòng. Giang Đường sợ tới mức đảo hốt khẩu khí lạnh, liên tục xua tay, đừng đừng đừng, đến lúc đó hạ tổng chẳng phải sẽ biết ta nói dối, nói không chừng còn sẽ khai trừ ta. Hắn tức giận rốt cuộc đạt tới cực điểm, Lâm Thủy Châu giận cực phản cười, nói: ngươi là sợ vứt bỏ công tác, vẫn là sợ không thể lại ở hắn bên người. Lâm Thủy Châu nguyên bản cho rằng sẽ được đến mặt khác trả lời, nào biết Giang Đường rũ mắt thực nghiêm túc tự hỏi cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thùy Châu, đều có đi, đều có. nàng thế nhưng nói đều có. thực hảo. Lâm Thùy Châu lạch cạch thanh mở cửa, không lại liếc nhìn nàng một cái. ghế lô nội ba cái hài tử dựa vào cùng nhau mơ màng sắp ngủ. Lâm Thùy Châu một tay quấn lên lưng thâm, mặt khác một bàn tay lại bế lên lưng thiển, mắt nhìn thẳng nói, mang theo sơ nhất, không thể hiểu được. Giang Đường Nữu hạ Mi trầm mặc đẩy đẩy sơ nhất tiểu thân thể, hắn xoa xoa mắt buồn ngủ, mở mịt nhìn Giang Đường. Mụn mụn. Chúng ta phải đi. Giang đường thu nạp khởi đồ vật, muốn mối ngươi sao? Sơ nhất lắc đầu, từ trên sofa lên ngoan ngoãn giữ nàng lại tay. Dọc theo đường đi lâm tùy châu trầm mặc ít lời, thẳng đến đưa bọn họ tới rồi tiểu khu cũng chưa nói một lời, nhìn dần dần đi xa xe ảnh. Giang đường cảm thấy ra vai ác lão công tái sinh hận rồi, đến nỗi khí cái gì? Là khi nàng nói những lời này đó? Vẫn là khi nàng ở hạ hoài nhuận bên kia công tác? Nhàn nhạt thu liễm tầm mắt. Giang Đường mang theo sơ nhất lên lầu. Đêm khuya đường cái tuyển ốn lượn điên nhìn không tới đầu. Xe ảnh đơn chỉ, hắn nhìn về phía trước mắt thâm thúy. Lâm Thủy Châu trong lòng đôi một cổ oán khí, này cổ hoán khí từ Giang Đường cùng nàng đưa ra ly hôn sau liền vẫn luôn đọc lại. Từ biết được sơ nhất sinh bệnh sau, Lâm Thủy Châu dùng một buổi tối suy xét rất nhiều sự, hắn thơ hấu, hắn hôn nhân, hắn sinh hoạt, chứng kiến quá sinh ly từ biệt, nhân gian tàn khốc Lâm Thủy Châu như là mất đi cảm giác động vật, chết lặng du tẩu tại thế gian. Hắn vô hỉ vô bi, vô chi vô giác, sau lại kết hôn, có hài tử. Lâm Tùy Châu nghĩ tới ly hôn, chính là xã hội thượng lưu hôn nhân không giống như là người thường ra như vậy tùy ý. Hắn muốn băn khoăn rất nhiều rất nhiều, nhất quan trọng là hài tử quá tiểu. Hắn không thể làm cho bọn họ không có mẫu thân, càng quan trọng là. Hắn không nghĩ cô phụ dưỡng phụ lâm trung dạn dò. Dưỡng phụ nói giang đường đáng thương, phải hảo hảo đái nàng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể vứt bỏ kết tóc thế tử. Hắn cố chấp. Liền vẫn luôn nhớ kỹ Chính là như vậy thật sự hào sao. Ba ba. Ngay người khi, ghế sau chuyển đến Lương thiện thanh âm. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn đến Lương thiện trước mắt to. Làm sao vậy? Ca ca cùng mụ mụ khi nào mới có thể về nhà. Lâm thủy Châu cười hạ, ngươi không phải không nghĩ là mụ mụ đãi ở nhà sao. Ta là không nghĩ Lương thiện đô miệng, bởi vì mụ mụ luôn hung ta, nàng không thích ta. Mụ mụ không có không thích ngươi. Lương Thiển nhỏ giọng nói. Chính là mấy ngày nay mụ mụ không ở, thiển thiển lại hảo tịch mịch. Lâm Thủy Châu không nói chuyện, nắm chặt tay lái tay không khỏi chặt lại. Ma quỷ mụ mụ sẽ thực mau mang theo ca ca trở về, đứng hay không? Lâm Thủy Châu trở về một cái khẳng định ánh mắt, đương nhiên, mụ mụ sẽ không rời đi thiển thiển lâu lắm. Tiểu cô nương nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười sạch sẽ đáng yêu. Biên nhi thượng lương thâm bẹp bẹp miệng, mơ mơ màng màng lầm bẩm câu, không cần mụ mụ trở về. Lâm Thủy Châu thấp, thấp Trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng không ít Chơi một ngày, sơ nhất cũng mệt mỏi Đem hắn hống hạ lúc sau Giang đường lấy quyển sách lập xem Thư tên gọi biên kịch là như thế nào luyện thành Tuy rằng nàng tiếp xúc quá biên kịch bằng hữu Cũng chính mình sửa chữa quá kịch bản Nhưng cơ sở vẫn là vì không Chỉ có đánh hảo đáy Về sau mới càng dễ dàng tiến vào cái này vòng Đồng hồ tích tắc văng quá Nhìn vài tờ giang đường có chút buồn ngủ Nàng ngáp một cái Đứng dậy chuẩn bị cho chính mình hướng phao một ly cà phê Phòng Trừng là cay ăn nhiều, nàng cảm giác dạ dày bộ truyền đến từng trận nắm đau, Giang Đường không thoải mái xoa nhẹ hai hạ, đem cà phê đổi thành đơn giản nước sôi để nguội, lại tay chân nhẹ nhàng tìm ra hồng thuốc, tìm kiếm dạ dày dược. Cứ việc Giang Đường cố tình phóng nhẹ động tác, còn là đánh thức ngủ say chung sơ nhất. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận, nàng ngẩng đầu, nhìn đến một thân áo ngủ sơ nhất ở nàng trước mặt. Sơ nhất ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến đầy đất rơi dụng dược vật. Ngài không thoải mái sao? Giang Đường cũng không ngạt, dạ dày không quá thoải mái. Không có gì chuyện này. Hắn mày nhăn lại, đau rất lợi hại sao? Không phải rất lợi hại. Chú ý tới hắn trần chùi chân nhỏ, Giang Đường lập tức đứng dậy đem hắn ôm ở trên sofa, sơ nhất ra tới muốn xuyên giày, sẽ cảm lạnh. Là ta không cẩn thận quên mất. Hắn chớp chớp mắt, mụ mụ ngươi đi nằm đi. Ai? Ta tới cấp ngươi tìm dược. Giang Đường nói, thực cảm tạ hảo ý của ngươi, chính là mặt trên tự ngươi có thể nhận thức sao? Ta khóa ngoại học quá rất nhiều tự, Á vô cũng dạy ta rất nhiều có thể nhận thức nàng có chút hoài nghi lại không đành lòng làm sơ nhất thương tâm quan trọng nhất chính là dạ dày bộ vô cùng đau đớn giang đường cường chống trở lại phòng ngủ nàng không xuyên qua trước thân thể cũng không như thế nào bệnh bao tử cơ hồ là sở hữu diễn viên bệnh trùng bọn họ cả ngày bận rộn làm không được tam cơm đều toàn chỉ là không nghĩ tới thân thể này dạ dày cũng không tốt giống như so nàng nguyên lai like còn muốn yêu đớn lên giường sau sơ nhất bưng nước gấm cùng dạ dày dược thật cẩn thận tiến bảo Hán tay chân nhẹ nhàng đem ly nước đưa cho giang đường, lại lấy ra hai mảnh dược đưa đến giang đường trước mặt, mụ mụ uống dược. Nàng liên nước gấm uống nước, nhìn về phía sơ nhất, cảm ơn ngươi. Mụ mụ không cần cảm lạnh. Sơ nhất xả quá chăn cho nàng cái hảo, cuối cùng bò lên trên giường, nho nhỏ lòng bàn tay cách quần áo đặt ở nàng trên bụng. Sơ nhất ánh mắt sáng ngời, xoa xoa liền không đau. Giang đường kiềm chế không được ý cười, lại cảm thấy ấm áp, ngay cả kia sợi đau đớn đều có điều giảm bớt. Ngủ đi. Ấn. Sơ Nhất hướng quá cọ cọ, thân thể hắn cùng tiểu lọ sưởi giống nhau, nóng hừng hực. Giang Đường tiểu tâm đem chăn hướng quá lôi kéo, chậm rãi nhắm mắt lại. Bởi vì dạ dày đau, nàng thẳng đến nửa đêm mới đi vào giấc ngủ, chờ tỉnh lại khi đã là 9 giờ nhiều, Giang Đường thầm kêu không tốt, vội vàng đứng dậy tới rồi phòng khách. Sơ Nhất đã đi rồi, Giang Đường nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến trên bàn cơm bày một hộp sớm một chút, phía dưới để nặng một trương tờ giấy. Ta đi đi học lại, mụ mụ nếu không thoải mái nói, liền phải đi bệnh viện. Tho, sớm nhất. Giang đường nhấp nhấp môi, kéo ra ghế rửa mở ra bữa sáng đóng gói túi, hắn mua chính là gạo cây cháo, phòng trừng là cảm thấy bánh quẩy dầu mỡ, đối dạ dày bộ không tốt, cho nên đổi thành bánh bao chay tử. Nàng dạ dày đau cũng ăn không hết mấy khẩu, miên cương ăn một lát sau, chuẩn bị rửa mặt xong đi bệnh viện nhìn xem. Chết quá một lần Giang đường phi thường yêu quý thân thể của mình, nàng nhưng không học những cái đó ái cậy mạnh người, liền tính thân thể không thoải mái cũng chết kéo không xem, vạn nhất kéo thành tật xấu ai tới phụ trách? còn không phải chính mình phụ trách, Chắp và hoa cái trang điểm nhẹ sau, giang đường đánh xe đi trước bệnh viện, nàng đi chính là phồn hoa đại lộ, không vừa khéo đuổi kịp kẹt xe, nhìn hàng dài đoàn xe, giang đường mơ hồ cảm thấy dạ dày đau nghiêm trọng, nàng không khỏi dựa phía trên hướng bàn, hôn hôn trầm chầm, chầm chung, phía sau truyền đến thúc dục loa thanh, giang đường đống nhiên bừng tỉnh, chấm rãi phát động động cơ, lại một cái đèn đỏ, Trung điện thoại thanh trợt vang lên, là một cái sinh hảo, nàng sửng sốt vài giây, ấn xuống tiếp nghe. Hai nghe truyền đến nữ nhân mềm nhẹ thanh âm, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Lâm Lương Thâm mụ mù sao?" Giang Đường ngẩn ra hạ, nói, "Ta là, ta là Lâm Lương Thâm lão sư, hắn hôm nay cùng hai cái tiểu bằng lưu đánh nhau, phương tiện tới một chút nhà trẻ sao?" Chương 31031. Đánh nhau. Giang Đường che hạ dạ dày, bởi vì đau đớn thanh âm phá lệ suy yếu, "Xin lỗi, ta hiện tại không quá phương tiện, ngươi có thể cho hắn ba lại đây." Lưu lão sư ngữ điệu trung để lộ ra một chút khó xử chúng ta phía trước đã liên lạc lâm lương thâm phụ thân chính là điện thoại vẫn luôn tiếp không thông tiểu hai tử đánh nhau không phải việc nhỏ vẫn là hy vọng ngài có thể tự mình lại đây một chuyến giang đường bế nhắm mắt hảo đi ta lập tức qua đi điện thoại cắt đứt nàng chậm rãi thay đổi xe đầu xử nhập một khác con đường lương thâm nơi nhà trẻ kêu trường thanh nhà trẻ nó cùng đối diện trường thanh tiểu học là tỷ muội trường học chủ sang giả đều là cùng người giang đường đem xe ngừng ở ga ra ngầm, kéo không thoải mái thân thể tiến vào nhà trẻ Đây là nàng từ xuyên qua lại đây lần đầu tiên tới bọn họ trường học, xuyên qua sân thể dục, từ dẫn đường lão sư mang hướng văn phòng. Vừa vào cửa, Giang Đường liền nhìn đến quần áo hỗn độn, trên mặt còn mang theo vài đạo vết trảo lâm lương thâm, hắn dựa vào góc tường đứng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập không chịu thua. Giang Đường tầm mắt vừa chuyển, lại nhìn đến mặt khác hai cái tiểu nam hài, so với bọn họ tới, lương thâm chịu chỉ tính bị thương ngoài ra. Hai cái nam sinh một béo một cao, trên người giáo phục đã bị hoàn toàn xả lạ. Cánh tay thượng miệng vết thương đã trải qua băng bó, trên mặt cùng trên người có chứa đa số vết máu, bọn họ chính xúc ở nhà trường phía sau, thút tha thút thít nước nở khóc lóc. Giang đường rất là khiếp sợ, hoàn toàn không tin lương thâm kia hôn tiểu tử có thể đánh thắng được nhân ra. Nàng bình tĩnh tâm thần, đi đến lão sư trước mặt, ngươi hảo, ta là lâm lương thâm mụ mụ. Không chờ lâm lương thâm nói chuyện, hai người ra trưởng liền đem hải tử xả đến giang đường trước mặt, trong đó một người mụ mụ chết trừng mắt giang đường, duệ giọng nói kêu Ngươi nhìn xem ngươi hải tử làm chuyện tốt. Ngươi lại như thế nào giáo dục hải tử. Nhìn xem đem chúng ta hải tử đánh thành cái dạng gì. Nam nhân cũng ứng hòa, ngươi nếu là không cho cái cách nói, chuyện này không để yên. Nói, hai đứa nhỏ lại là một trận gào khóc. Giang đường nhìn xuống phiền lòng, rũ mắt nhìn về phía trước mắt tuổi trẻ lão sư, có thể cùng ta nói nói là chuyện như thế nào sao. Lưu lão sư lớn lên không tính xinh đẹp, nhưng mặt mày thanh tú. Tiểu kiều, kiều tiểu tiểu hình thể thực dễ dàng lệnh nhân sinh ra ý muốn bảo hộ, nàng ngẩn đầu đánh giá giang đường vài lần, cảm thấy nữ nhân này đồng tất sinh huy mỹ. Lưu Lão sư định định tâm thần, ôn nu nói, không đợi đi học, này ba cái hài tử liền ở sân thể dục đánh nhau rồi, mặt khác tiểu bằng hữu đều nói là lương thâm trước động tay, ta hỏi lương thâm, hắn cái gì đều không nói. Lúc này, lương thâm hừ lạnh một tiếng, cao cao dơ lên khuôn mặt nhỏ tràn ngập khinh thường. Nhìn xem cái này đức hạnh. Người bị hại mẫu thân khí không đánh vừa ra tới, chỉ vào lương thâm cái mũi liền bắt đầu mắng, vừa thấy chính là không giáo dưỡng, tuổi nhỏ liền đánh người, lớn lên khẳng định là cái tai họa. Lời này thật đúng là nói đúng. Lâm lương thâm lớn lên thật là cái tai họa, đại hoa hại. Nhưng là... Liên tính là lời nói thật cũng không thể làm cho nàng mặt nói a. Giang đường dạ dày bộ khó chịu, khí thế hư không ít, nhưng một đôi hổ ly mắt phong tình như cũ, lạnh leo, hùng hổ doa người. Vị này nữ sĩ thỉnh chú ý ngươi nói chuyện thái độ nàng không nói lời nào con hảo một mở miệng hoàn toàn bậc lửa nữ nhân lửa giận nữ nhân tới gần vài bước chỉ vào trước mặt hải tử liền bắt đầu giống nhà ta bằng bằng buổi sáng đi thời điểm còn hảo hảo mà không lâu sau cứ như vậy ngươi xem hắn thượng thành cái dạng gì nhi này nếu là bị thương ngoài da con hảo nhưng nếu là hủy dung chúng ta hải tử nửa đời sau liền xong rồi giang đường rũ xuống mí mắt kia tiểu mập mạp khóc đầy mặt nước mũi cùng nước mắt cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ Thật sự khó phân biệt ngũ quan. Giang Đường nguyên bản tưởng cho bọn hắn chừa chút mặt mũi, rốt cuộc nàng tiện nghi nhi tử đích xác động thủ, chính là Giang Đường khó nhịn ghét bỏ, ta cảm thấy chỉnh dung còn kém không nhiều lắm. Nữ nhân sử sốt, quay đầu lại mới phản ứng lại đây nàng lời nói ý tứ, bạo tính tình lập tức đi lên, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi nhi tử đẹp. Là. Ngươi nhi tử đẹp, đẹp là có thể đánh người. Nàng che lại dạ dày bộ, không khỏi cong hạ eo, đỡ lấy mặt bản hoán lên đồng sau. Giang Đường mới mở miệng, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại sự tình còn không có làm rõ ràng, không cần đem hết thể nói như vậy chắc chắn. "Hảo, chúng ta bình tĩnh một chút." Một cái khác Hải Tử gia trưởng lúc này cũng đứng dậy, so với vừa rồi tới, hắn hiện tại cảm xúc có điều giảm bớt, hiện tại là ngươi Hải Tử đả thương con của chúng ta, tuy rằng nhà trẻ cũng có trách nhiệm, nhưng trọng trách còn ở các ngươi, ngươi liền nói đi, làm sao bây giờ? "Xin lỗi." Giang Đường làm cái đình chỉ thủ thế, nàng liễm mục nhìn về phía lưu lão sư nói có thể làm ta cùng lương thâm đơn độc nói nói mấy câu sao thấy lưu lão sư gật đầu giang đường không màng nữ nhân bất mãn thần sắc tiến lên lôi kéo hắn ra văn phòng tìm cái không người góc nàng nửa ngồi xổm trước mặt hắn lương thâm quay đầu đi cố chấp không đi xem nàng mặt nước hắn tiểu cà vạt đã sớm không biết chạy đi nơi đâu áo sơ mi nút thắt rớt hai viên xương quai xanh chỗ có vết chảo nhìn dáng vẻ cũng ăn không ít khổ nàng đau bụng nghiêm trọng Ngay cả thanh âm đều suy yếu không ít, lương thâm, ngươi vì cái gì muốn đánh nhau. Lương thâm tức giận, ngươi quản ta. Nàng trầm mặt trong chốc lát, nói, ta là không nghĩ quản ngươi, nếu ta là những người khác, mới lười đến quản ngươi. Rốt cuộc ngươi đứa nhỏ này không hiểu lễ phép, không lớn không nhỏ, đều kêu quát quát. Khuyết điểm một cái lại một cái từ miệng nàng nhảy ra tới, lương thâm lòng tự trọng vốn dĩ liền cường. Giờ phút này nghe nàng nói như vậy, trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm, càng chán ghét đến nàng cực điểm. Chính là Giang Đường chuyện vừa chuyển, ta không phải những người khác, ta là mẹ ngươi. Lương thâm nắm chặt tiểu nắm tay, ta mới không muốn làm mẹ ngươi đâu, ngươi sinh ta thời điểm cũng chưa hỏi qua ta ý kiến. Giang Đường, nếu không phải nàng dạ dày đau, đã sớm hóa thành ma quỷ dạy hắn là người, làm hắn xem hắn mẹ có phải hay không mẹ nó. Chính là Giang Đường có cái kia tâm không cái kia lực, rõ ràng là giữa hè mặt trời rực rỡ thiên, nàng lại đau ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng không biết có thể hay không chết ở nơi này. Giang đường không yên tâm nhìn mắt chính mình sinh mệnh ngạch trống, quả thực phát hiện sinh mệnh thiếu 4 giờ. Tiểu khả kịp thời ra tới giải thích nói, đương ngươi thân thể xuất hiện ốm đau tra tấn khi, là sẽ tổn thất ngạch chống Nga, mặt khác còn có thức đêm say rượu, trường kỳ không vận động, không chú ý tam ăn uống thực từ từ, này đó đều thuộc về mạng tính tự sát. bất qua yên tâm, ngươi loại trình độ này là không chết được. Không được. Nàng muốn đi bệnh viện. Chơi hệ thống về chơi hệ thống, nàng cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Giang đường một phen giữ chặt lương thâm cánh tay, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn cùng bọn họ đánh nhau. Tuy rằng ngươi xúc động lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này không khỏi phân trần liền khi dễ tiểu bằng hữu người, huống chi bọn họ sức lực so người lớn hơn. Nói vậy, ta sức lực rõ ràng so với bọn hắn đại. Hảo hảo hảo, ngươi sức lực so với bọn hắn đại. Giang đường nhẫn mại tính tình chấn an tiểu quỷ, ngươi nếu là không nói, trường học cần phải đem ngươi khai trừ rồi đến lúc đó ngươi sẽ không còn được gặp lại ôn nhu lưu lão sư. quả thực vừa nghe thấy không đến lưu lão sư, lương thâm cứng rắn cố chấp biểu tình tức khắc có điều giảm bớt. hắn dư quang tiểu tâm ngắm giang đường, môi động động thấp thấp nói là bọn họ không tốt. như thế nào không tốt? lương thâm khí chỉ cổ má, bọn họ khi dễ thiền thiền, xả thiền thiền bím tóc, còn đoạt thiền thiền tiểu món đồ chơi, còn lộng khóc tiểu thiền thiền. giang đường nhũ mày, chuyện khi nào nhi? buổi sáng. lương thâm khẽ cắn môi. Thiển Thiển tiểu ngu ngốc liền biết khóc, ta hỏi đã lâu mới nói cho ta. Giang Đường vừa tức giận vừa buồn cười, hắn rõ ràng đau lòng muội muội, ngoài miệng còn muốn châm chọc muội muội, cũng không biết là thật yêu thương vẫn là giả yêu thương. Cho nên ngươi động thủ đánh người. Đúng vậy. Lương Thâm theo lý thường hẳn là, bọn họ đánh Thiển Thiển, ta liền đánh bọn họ, bọn họ khi dễ Thiển Thiển, ta liền khi dễ trở về, ta lại không có làm sai. Lương Thâm cảm thấy chính mình vẫn là quá tiểu vô dụng, nếu hắn lại trường cao điểm Một hai phải đem bọn họ đánh đến răng rơi đầy đất. Hắn biết chính mình muội muội lớn lên đáng yêu, mặc kệ đại ban vẫn là mâu giáo bé tiểu bằng hữu đều thích tìm muội muội chơi, có còn cố ý lộng khóc muội muội, muội đến lúc này, lương thâm đều sẽ làm cho bọn họ đẹp. Chỉ là lần này chọc phải chính là lớp nổi danh tiểu ba vương, chính là còn hảo, hắn đánh thắng, tin tưởng bọn họ về sau cũng không dám nữa khi dễ chính mình muội muội. Hắn cũng không cảm thấy đánh nhau không đúng, thậm chí không lấy làm hổ thẹn, phản cho Giang Vinh trong lòng duy nhất ảo não chính là lưu lão sư gọi tới gia trưởng nếu là ba ba còn hảo thuyết nhiều lắm phê bình vài câu quay đầu lại gì sự không có nhưng tới chính là mụ mụ lương thâm thâm thâm cảm nhận được tuyệt vọng ngươi mắng chửi đi lương thâm đem chính mình cổ vói qua đánh cũng hành dù sao ta không có làm sai giang đường cười ra tiếng ngươi giác nộ nhưng thật ra cao đó là cần thiết lương thâm sờ soạng sau cổ ra vẻ lao thành cảm thán người ở giang hồ phiêu sao có thể không ai đau Ngươi mấy thứ này là từ đâu học được? Lương thâm, mau chảo. Tốt. Giang đường tỏ vẻ hiểu biết, ngữ khí lanh khốc vô tình, từ hôm nay trở đi, ngươi di động về ta quản. Lương thâm. Lương thâm. Như thế nào như vậy a? Nàng là ma quỷ sao? Không sai, nàng chính là ma quỷ. Ma quỷ Giang đường hỏi rõ ràng tình hôm sau, một lần nữa trở về văn phòng. Chính Trấn an hài tử ra trưởng thấy nàng tiến vào, tiếng hừ lạnh rời đi tầm mắt, âm dương quái khi nói, thế nào? Tưởng hảo xử lý như thế nào? Không sai biệt lắm đi. Giang đường thần sắc thông rong, nàng nhìn về phía ghế trên hai đứa nhỏ, nói, ta hỏi các người, là các người đem lâm lương thâm lộng cốc sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hai đứa nhỏ hoàn toàn luôn cuống, đối với giang đường liên tục lắc đầu. Gia trưởng bất mãn như mày, chúng ta lại liêu đánh nhau chuyện này, cùng lâm lương thâm có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Giang đường cười như không cười, ngươi có thể hỏi một chút ngươi bảo bối nhi tử, hắn làm cái gì? Béo tiểu hài tử vâng vâng dạ dạ súc cổ, cúi xuống đầu không dám nhìn nhà mình mụ mụ liếc mắt một cái. Nữ nhân lúc này mới cảm thấy không thích hợp, nàng đẩy Hạ Nhi tử cánh tay, lạnh giọng hỏi, "Nói, sao lại thế này?" Hán Lộc cục thanh nuốt khẩu nước miếng, lắc đầu không nói lời nào. Giang Đường có chút mỏi mệt, chậm rãi nói, "Hắn không nói," khiến cho Lương Thiển lại lên nói, "Lưu lão sư, phương tiện đem Thiển Thiển gọi tới sao?" Lưu lão sư gật gật đầu, đứng dậy đi dẫn người. Không lâu sau không đến. Lương thâm xuất hiện ở văn phòng. Nàng sợ hãi nhìn mắt kia hai cái tiểu nam sinh sau, ánh mắt vội vàng di động đến lương thâm trên người, nhìn đến ca ca một thân hỗn độn, lương thiển khỏe môi lập tức rũ xuống, lấp lánh lệ quang tràn ngập hốc mắt. Giang đường tiến lên vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc, nhẹ giọng nói, ngươi nói cho mụ mụ, này hai cái ca ca có phải hay không khi dễ ngươi. Lương thiển lắc đầu, nghẹn ngào, ca ca không cho nói. Mụ mụ ở đâu, ngươi nói cho mụ mụ. Nàng tiếp tục lắc đầu, thút tha thút thít nước nở, ta. Ta muốn ba ba. Nói nói, Lương Thiển xoa đôi mắt thủy khuất ba ba khóc lên. Giang đường biết tiểu nữ nhi ái khóc, nhưng cũng không nghĩ tới ái khóc đến loại trình độ này, tưởng nàng về sau là phải làm ác độc nữ xứng người, hiện tại nơi nào có ác độc bộ dáng, hoàn toàn chính là cái tiểu nước mắt bao tiểu bạch hoa a nha, ngươi phiền đã chết, đừng khóc. Lương thâm che lại lỗ tai đầu đều phải bị ngươi khóc rớt. Lập tức, Lương Thiển nhấp miệng đem nước mắt bước trở về. Nàng này muốn khóc không dám khóc bộ dáng lại đáng thương lại nhận người đau, ngay cả cái kia hung ác người bị hại mâu thân đều cảm thấy lương thiện trọc người chịu mến. Nếu là nàng nhi tử thật khi dễ nhân ra cô nương, xứng đáng bị đánh. Không có việc gì. Nữ nhân đứng dậy lớn tiếng ổn ào, A-di cũng không phải không nói lý, ngươi lớn mật nói, nếu bằng bằng thật khi dễ ngươi, A-di liền giúp ngươi giáo hơn nàng. Một cái khác nam nhân vẫn luôn muốn cái cô nương, nghề hà sinh hai cái đều là tiểu tử, giờ phút này thấy mềm mềm manh manh lương Thiển Lập tức sinh ra từ ái chi tâm, cũng đi theo nói, đúng vậy, ngươi nói, không phải sợ. Có cổ vũ sau, lương thiển nội tâm sinh ra dũng khí, nhưng là nàng vẫn là sợ hãi bị đánh, khắp nơi ngắm ngắm, tiểu tâm trốn đến án thư mặt sau, chỉ lộ ra nửa cái tiểu thân mình. Lương thiển thật cẩn thận, là, là bọn họ xả ta bím tóc, còn, còn đoạt ta món đồ chơi, còn đầy ta, ca ca khí bất quá, liền giúp thiển thiển hết giận Chân tướng hoàn toàn đại bạch. Nữ nhân một tay lôi kéo béo tiểu tử lỗ thai đem hắn sách lên, hung ba ba giáo hấn, xứng đáng đánh ngươi. Như thế nào không đánh chết ngươi? Ta bình thường như thế nào giáo hấn ngươi, có phải hay không đã nói với ngươi không chuẩn khi dễ tiểu nữ hải? a nha, mẹ ta sai rồi, không cần xả ta. Ô ô ô ô thực xin lỗi. Văn phòng nội, tiếng khóc cùng mắng thanh không ngừng, chọc đến mặt khác tiểu bằng hữu cũng không đi học, sôi nổi chạy ra vây quanh cửa sổ xem náo nhiệt. Lưu lão sư hiện tại thực tâm mệt nàng chẳng những muốn chấn an bị thương tiểu bằng hữu còn muốn chấn an người nhà. thật vất vả tiến đi tiểu bằng hữu lại khuyên giải hảo hai cái kích động dễ giận ba ba mụ mụ sau. lưu lão sư mới nhìn về phía giang đường, nàng hướng nàng lượng mùng cười, cảm tạ ngươi đi này một chuyến. phía trước ta hỏi thâm thâm nguyên nhân, hắn cái gì đều không nói, thiếu chút nữa liền hiểu lầm hắn. không có việc gì. giang đường xua xua tay, nàng nhắm mắt lại, cảm giác trời đất quay cuồng, vội vàng đỡ hảo một bên ghế dựa, đại ổn định thân hình sau. Giang đường mới mỏng manh mở miệng, ta chìa khóa xe ở bao bao cái thứ hai túi, phiền thoái ngươi đưa ta đi cái bệnh viện. Cuối cùng một chữ rơi xuống sau, nàng rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống đất không dậy nổi. Cứ việc ý thức hôn mê, chính là lấy đầu khái mà vẫn là rất đau, sớm biết rằng trước ngồi sổng xuống, như vậy cũng sẽ không rơi như vậy đâu. Ở ngũ cảm hoàn toàn bị cướp đoạt trước, giang đường nghe được thiển thiển tiếng khóc, còn có nữ nhân kêu kêu kêu quát quát tiếng quát tháo, ngươi nhìn xem ngươi, đều đem nhân ra dọa hôn mê Ta như thế nào liền sinh hạ ngươi đứa con trai này? Hôn mê giang đường bị mặt khác hai cái gia trưởng một đường đưa đến gần đây khám gấp bệnh viện. Lưu Lão sư nguyên bản muốn cho hai cái hài tử lưu tại nhà trẻ, nào biết bọn họ khóc lóc nháo muốn đi, không có biện pháp, lưu Lão sư chỉ có thể mang theo lương thâm lương thiển cùng đi tiến đến. Giang đường đang ở bên trong ngồi kiểm tra, bọn họ thủ ngồi ở trên hành lang. Hai vị gia trưởng cố chấp cho rằng là nhà mình không nên thân nhi tử khí hôn mê giang đường, cho nên chạy trước chạy sau xử lý các hạng thủ tục chữa bệnh phí kiểm tra phí nên giao đều giao dù sao bọn họ cũng không kém chút tiền ấy hành lang nội nện bước vội vàng bác sĩ bệnh hoạn tới tới lui lui lương thiện cuộn tròn ở trên ghế khuôn mặt nhỏ tràn ngập vô thố cùng mờ mịt lưu lão sư phát giác lương thiện bất an nhẹ nhàng ôm nàng ôn nhu nói mụ mụ sẽ không có việc gì lương thiện không nói chuyện ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào đột nhiên nàng thấy một cái ăn mặc bệnh nhân phục nữ nhân lung lay từ nơi xa đi tới nữ nhân đỡ vách tưởng mỗi đi một bước đều sẽ dừng lại thở dốc mấy khẩu, như thế lặp lại. Nàng gian nan di động, thường thường không lưng ho khan vài tiếng. Sau đó, một mặt nhìn thấy ghê người màu đỏ tươi chiếm cứ nàng toàn bộ trong mắt. Nữ nhân ở hốc máu, điên cuồng, mãnh liệt, thình thịch. Nàng thật mạnh té lăn trên đất. Hiện trường một mảnh hỗn loạn.